t r ư ơ n g tám trăm tám mươi chín nhân hoàng tổ đình t r ư ơ n g tám trăm tám mươi chín nhân hoàng tổ đình nhân hoàng ấn lại là tắc thương giấu đến sơn lan giới hắn tại sao muốn làm như vậy đâu còn có cái kia cổ hoàng giới lại là cái gì chỗ cảm thụ được trong đầu nhân hoàng tắc thương cái kia ký ức không trọn vẹn lâm vô đạo nhẹ nhàng nhữ mày thông qua trải vớt một đoạn kia ký ức không trọn vẹn hắn hiểu đến một chút mười phần cổ lao bí mật trước đây nhân hoàng ấn sở dĩ sẽ di thất hoàn toàn là đời cuối nhân hoàng tắc thương tự tay làm là hắn đem nhân hoàng sáo trang đánh tan hơn nữa đem trọng yếu nhất nhân hoàng ấn giao cho một cái tên là thái thương cổ tộc cổ lão loại cuối cùng đem nhân hoàng ấn đổi tên là chúng sinh t r i ấn giấu tại thái thương cổ tộc tổ lăng ở trong về sau nữa bởi vì thủy hoàng c ư ơ n g ép rút ra sơn lăng giới thế giới bản nguyên dẫn đến sơn lăng giới sụp đổ mới khiến cho thái thương tổ lăng lọt vào tác động đến cũng là vào lúc đó nhân hoàng ấn mới có thể tái hiện thế gian bị cuốn vào vũ trụ h ư không cuối cùng b ị lâm vô đạo từ đ ệ thập đại đạo không gian bên trong phế tích một lần nữa tìm được êm đẹp tắc thương vì sao muốn đánh tan nhân hoàng xào trang đem nhân hoàng ấn giấu tại sơn lăng giới hắn làm như vậy rõ ràng là không muốn để cho người phía sau nhận được hoàn chỉnh nhân hoàng s á o trang còn có cái kia thái thương cổ tộc lại là một cái dạng gì chủng tộc có thể hay không ngày xưa sơn lăng d ư ớ i bên trong thái thương cổ quốc chính là bọn hắn kiến tạo bây giờ trong thần hoang thế dựa y bên trong còn có thái thương cổ tộc tộc nhân tồn tại sao thái thương cổ tộc tổ lăng có thể làm cho đương đại nhân hoàng đem nhân hoàng ấn dấu tại trong đó lại là cái gì lai lịch thái thương tổ lăng vẫn tồn tại trên tại thế gian sao rất nhiều nghi vấn t h ứ lâm vô đạo đấy lòng n g h ĩ lên thông qua nhân hoàng tắc thương một đoạn ký ức, hắn đã nghĩ tới rất nhiều thứ hơn nữa sự tình cũng biến thành càng ngày càng khó b ề phân biệt nghĩ tới đây lâm vô đạo tâm n i ệ m khét động một cái cổ lão c ử u long đại ấn xuất hiện ở trong tay thái thương c ử u long tỷ thứ này hay là hắn trước đây từ con thuyền bị n ạ n phía trên tìm đ ư ợ c nghe nói là mở ra thái thương tổ lăng chìa khóa hơn nữa trước đây cái này thái thương c ử u long tỷ vẫn nắm giữ ở đồ sơn thị t ộ c nhân đồ sơn hùng trong tay nói như vậy đồ sơn thị cùng thái thương cổ quốc thậm chí thái thương cổ tộc ở giữa còn có quan hệ càng nghĩ lâm vô đạo càng là cảm thấy sự tình trong đó thiên đầu và tự căn bản là không có cách làm rõ b ấ t quá có thể làm cho mạnh nhất trong lịch sử nhân hoàng tại sao khi chết vô tận năm tháng vẫn như cũng ngưng kết một đạo chấp nghiệm không tiêu tan giao phó sự t ì n h tất nhiên vô cùng trọng yếu cổ hoàng giới đến tột cùng là địa phương nào chẳng lẽ nói nhân hoàng tắc thương nguyên nhân cái chết là bởi vì cổ hoàng giới lâm vô đạo ngưng lông mày trầm tư hiện nay hết thể vấn đề mấu chốt t h ừ a hồ cũng tụ tập đến cổ hoàng giới trên thân chỉ cần biết rõ cổ hoàng giới bí mật như vậy thì có thể thời ra trước đây tắc thương vẫn là trí mê đồng thời thái thương cổ tộc cũng biết dần dần nổi lên mặt nước đông đông đông đang lúc lâm vô đạo suy tư nhập thần lúc đột nhiên thần cung đại môn bị gõ bệ hạ trần huyền đạo cùng tuyển cơ tử cầu kiến bên ngoài t r u y ề n đến trần huyền đạo kính c ậ n âm thanh vào đi lâm vô đạo bất động thanh sắc thu hồi thái thương c ự u long thì cùng với nhân hoàng chín kiệt bộ thần sắc cũng khôi phục trước đây đ ạ m nhiên và bình tĩnh bãi kiến bệ hạ bãi kiến bệ hạ tiến vào thần cung sau trần huyền đạo cùng tuyển cơ tử thay đổi trước đây cao cao tại thượng trở nên kính cẩn hai người cũng là quỷ trên mặt đất hướng về phía lâm vô đạo cùng kính lớn mái nhìn xem hai người bọn họ trong lúc bất trợn này cực lớn chuyển biến lâm vô đạo trong lúc nhất thời cũng có chút không nghĩ ra không rõ là cái gì n h ư ờ n g bọn hắn trước nạo mạn sau cung kính đại trưởng lão cùng tuyển cơ sân chủ có chuyện gì không mặc dù có chút mê hoặc nhưng lâm vô đạo vẫn là bình tĩnh hỏi một câu khởi bẩm bệ hạ thuộc hạ hai người đến đây chính là muốn dẫn dắt bệ hạ đi tới hoàng đạo thập nhị sơn của hoàng cấm Điện. cổ hoàng cấm đ i ệ n cổ hoàng cấm đ i ệ n chính là hoàng đạo thập nhị sơn cơ mật tối cao từ xưa đến nay chỉ có đương đại nhân hoàng có thể tế bào từ thần thoại kỷ nguyên vị cuối cùng nhân hoàng tác thương bệ hạ vẫn l ạ sau thần hoàng thế giới liền không còn đi ra nhân hoàng bởi vậy cổ hoàng c giới, giới, giới, giới ngay tại mực hoàng đạo thập nhị sơn trong cấm điệp đống nhiên nghe nói như thế lâm vô đạo cũng rất là kinh ngạc phía trước hắn còn tại minh tư khổ tưởng cổ hoàng giới đến tột cùng là địa phương nào không nghĩ tới trần huyền đạo bọn hắn nhanh như vậy liền mang đến tin tức tốt t ắ t thương nhiều lần khuyên bảo người kế nhiệm không được đi vào cổ hoàng giới ở trong đó tất nhiên cất giấu không muốn người biết v g u y cơ bất quá sau lưng đến cùng là bí mật gì còn phải tự mình đi xem một chút mới được trong lòng lâm vô đạo âm thầm tính toán đại trưởng lão cổ hoàng giới là địa phương nào hồi bẩm bệ hạ cổ hoàng giới chính là một phương cổ lão lại hùng vĩ t h i ê niệu cũng là hoàng đạo thập nhị sơn cùng với nhân hoàng đạo thống thời nguyên căn cứ vào cổ lão ghi chép thần thoại kỷ nguyên thời kỳ đời thứ nhất nhân hoàng đế khương bệ hạ chính là lấy được cổ hoàng giới cơ duyên và tạo hóa mới tại thần hoàng thế giới mở ra nhân hoàng đạo thống bởi vậy cổ hoàng giới được tôn sùng là thần hoang nhân hoàng tổ đ ỉ n h nhưng phạm là lịch đại nhân hoàng sau khi thông qua khảo nghiệm đều sẽ bị bị cổ hoàng giới ban cho số lớn cơ duyên và tạo hóa ngoài ra cơ h ộ mỗi một thời đại nhân hoàng cuối cùng đều phi thăng cổ hoàng giới trần huyền đạo cùng kinh đ á ạ c nhân hoàng tổ đ ỉ n h phi thăng nghe trần huyền đạo giảng thuật lâm vô đạo cũng là càng ngày càng cảm thấy ngạc nhiên cùng kinh ngạc hắn không nghĩ tới hoàng đạo thập nhị sơn sau lưng lại còn cất giấu một cái cổ lao siêu cấp thế lực chẳng lẽ cái kia cái gọi là cổ hoàng giới cùng cựu châu đại thế giới là đồng dạng cấp độ tồn tại sao lúc này lâm vô đạo trong lòng dâng lên một cái ngờ tới đại trưởng lão tiến vào cổ hoàng giới có thể chứng đạo thành tiên sao t r â m m ắ t p h ú t chốc lâm vô đạo mở miệng do hỏi a chứng đạo thành tiên đột nhiên nghe nói như thế trần huyền đạo trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào hắn chỉ là một cái đại đế ngay cả thiên đế cấp độ kia cấp độ đều chưa từng tiếp xúc chớ nói chi là thành tiên kiến thức cùng nhãn giới của hắn cũng đủ làm cho hắn biết được càng nhiều c h u y ệ n hơn cái này căn cứ vào nghe đồn cổ hoàng giới bên trong là có thể thành tiên cụ thể ta cấp độ quá thấp liền không rõ ràng bất quá bệ hạ vấn đề này có thể đi hỏi thăm cổ hoàng giới thủ hộ giả đại nhân ta nghĩ hắn hẳn là đủ trả lời ngài lúc tới chúng ta đã đi một chuyến cổ hoàng cấm địa thủ hộ giả đại nhân đã hứa hẹn bệ hạ ngài sau này cần tài nguyên tu luyện hoàn toàn do cổ hoàng giới phụ trách ngoài ra thủ hộ giả đại nhân còn muốn mở mang kiến thức một chút hoàng đạo thập nhị sơn mới nhân hoàng a bao hết ta toàn bộ tài nguyên tu luyện nghe nói như thế lâm vô đạo không khỏi cười hắn đang lo tìm không thấy đối tượng nổ lông dê bây giờ cổ hoàng giới tự động đưa tới cửa hắn há có thể không để mặt mũi ân đã như vậy vậy thì đi gặp một chút đi phía trước dẫn đường la trần huyền đạo cung kính hẳn là sau đó tại hắn cùng tiền cơ tử dẫn dắt phía dưới lâm vô đạo một đường đi tới nhân hoàng sơn chỗ sâu nhất cổ hoàng cấm điệp cuối cùng ở mảnh này thần bực trong hải vực gặp được cái gọi là cổ hoàng giới cùng với thần bí thủ hộ giả thế giới hình chiếu quả nhiên cùng cựu châu đại thế giới một dạng cái này cái gọi là cổ hoàng giới nguyên lai là hoàng thiên đại thế giới tại phương này không gian hình chiếu còn có vị kia thủ hộ giả ngọc thanh hầu sau khi một phen bất động thanh sắc dò xét lâm vô đạo thông qua đại đạo chi nhãn nhìn ra một chút manh mối cổ hoàng giới chỉ là hoàng đạo thập nhị sơn xưng hô nó chân chính tên gọi là hoàng thiên đại thế giới hệ thống ta có thể tiến vào hoàng thiên đại thế giới sao lâm vô đạo hiếu kỳ hỏi một câu túc chủ tốt nhất đừng đi và không ngươi sẽ chết rất g h ê thảm chương tám trăm chín mươi bắt ngươi tiền xử lý ta chuyện chương tám trăm chín mươi bắt ngươi tiền xử lý ta chuyện á n h hoàng thiên đại thế giới có khủng bố như vậy sao chẳng lẽ ta lấy khởi nguyên chi thạch tiến bảo đều không chịu nổi bên trong sẽ không phải có tiên vương a nghe được hệ thống nhắc nhở lâm vô đạo đ ấ y lòng tràn đầy kinh ngạc hắn không cách nào tưởng tượng đến cùng là dạng gì đại khủng bố để cho hắn sau khi đi bảo sẽ chết rất thê thảm hoàng thiên đại thế giới không giống với tốc chủ tại t r ư thiên chi thành cùng với nó vũ trụ bên trong nhìn thấy đại thế giới hoàng thiên đại thế giới vô cùng đặc thù nó là một cái có đa trọng thế giới hình chiếu chỗ y lý theo tốc chủ ngươi thực lực trước mắt cho dù là dựa vào khởi nguyên chi thạch sau khi đi vào đều không bảo vệ được ngươi nếu là n g ư ơ i đem đại đạo bất diệt kim thân tu luyện tới đệ cựu chuyển cảnh giới đại thành nhục thân có thể mạnh kháng tiên vững nhất Thích, ngược lại là có thể miễn cưỡng đi vào hoàng thiên đại thế giới xem ngoài ra bởi vì một ít hạn chế cùng nguyên nhân người chư thiên chi thành muốn đi không đến hoàng thiên đại thế giới bởi vậy tốc chủ ngươi muốn từ chư thiên chi thành giao động người là không thể thực hiện được từ xưa tới nay tiến vào hoàng thiên đại thế giới chỉ có một con đường đó chính là thông qua thần hoàng thế giới đa trọng hình chiếu đại thế giới người t r ư thiên chi thành còn không thể nào vào được t nghe nói như thế lâm vô đạo nhất thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc hoàng thiên đại thế giới so với trong t ư ở n g tượng của hắn còn muốn phức tạp hệ thống t r ư thiên chi thành không phải có thể thông hướng t r ư thiên hoàn vũ bất kỳ bên nào đại thế giới sao vì cái gì vào không được hoàng thiên đại thế giới đâu vấn đề này mấy người tốc chủ về sau thực lực đạt đến nhất định cấp độ tự nhiên là biết bây giờ giảng giải tốc chủ cũng nghe không rõ ách nghe không rõ chẳng lẽ rất phức tạp sao lâm vô đạo có chút im lặng vất quá tất nhiên hệ thống k h n g nói hắn cũng không cách nào tiếp tục hỏi nữa hệ thống thần hoang thế giới bên trong giống hoàng thiên đại thế giới chỗ như vậy nhiều hay không lúc này lâm vô đạo giống như là nhớ ra cái gì đó hỏi lần nữa không nhiều hai tay liền có thể đếm được cái này còn không nhiều lâm vô đạo đoán thầm không thôi mà đang khi hắn hướng hệ thống truy vấn ngọn một lúc nơi xa cổ hoàng giới bên trong thủ hộ giả ngọc thanh h ầ u cũng đem ánh mắt nhìn sang a vậy mà nhìn không đấu có chút ý tứ a một đạo khó mà nhận ra nỉ non từ ngọc thanh h ầ u trong miệng truyền ra trong chốc lát hắn tựa hồ đối với lâm vô đạo sinh ra cực kỳ hứng thú n ồ n hậu đồng dạng, lâm vô đạo cũng tại đánh giá cổ hoàng giới bên trong ngọc thanh hầu cùng chi gặp phải hạ nam sơn một dạng hắn cũng không cách nào nhìn tấu h đối phương ngoại trừ danh tự bên ngoài những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả ngươi chính là hoàng đạo thập nhị sơn một đời mới nhân hoàng diệp giá thiên sao đột nhiên một đạo huy nghiêm âm thanh bình thản từ cổ hoàng giới bên trong truyền r a đúng vậy lâm vô đạo nhẹ nhàng gật đầu cái này trấn tiên h cổ trung là n g ư ơ i đánh nát không tệ ân rất tốt trấn tiên h cổ trung chính là một ngụm g a trị kỷ nguyên tri lực đế binh ngươi lấy chuẩn đế nhất trọng thiên tu vi có thể đưa nó đánh nát có thể thấy được bất p h ẳ m lấy ngươi triển hiện ra tư chất cùng sức mạnh đủ để cùng vũ trụ đại đế sánh vai như thế vô thượng c h i tư tuyên b ổ cũng khó khăn gặp một người đúng xem như một đời mới nhân hoàng nhân hoàng chín kiện b ọ c tại trong tay của ngươi sao ở anh lâm vô đạo tay háo huy động lấy nhân hoàng ấn làm chủ chín kiện nhân hoàng đồ vật trong n g á y mắt xuất hiện ở trước mặt thấy tình cảnh này t h â t ở cổ hoàng giới bên trong ngọc thanh hầu trước tiên đem ánh mắt nhìn sang cẩn thận xem kỹ một phen sau thỏa mãn gật đầu một cái đúng là nhân hoàng chín kiện bộ n ô nghe ngươi tu luyện cần quá nhiều tài nguyên đến mức ngay cả hoàng đạo thập nhị sơn đều không thể tiếp nhận cổ hoàng giới xem như lịch đại nhân hoàng tổ đình vốn là một thể từ ngày này trở đi ngươi đổ thiết yếu cho tu luyện một đám tài nguyên toàn bộ từ cổ hoàng giới cung cấp mà ngươi muốn làm duy nhất sự tình chính là đem tu vi tăng lên đường đường thần hoang thế giới nhân hoàng mới chỉ là chuẩn đế tu vi nói ra có phần làm trò hề cho thiên hạ ngọc thanh hầu thản như nói ẩm ẩm khi tiếng nói rơi xuống chỉ thấy hắn giơ tay hướng về phía hư không nhẹ nhàng một chỉ điểm ra một vệ tần quang trận từ trước mặt trên tế đản nở rộ cuối cùng hóa thành một cái túi chữ vật chiếu vào lâm vô đạo mỹ mắt thấy thế lâm vô đạo lập tức đại hỉ lúc này bằng nhanh nhất tốc độ một tay lấy cái tia túi chữ vật bắt được trong tay thần nghiệm thăm dò vào trong đó số lớn bảo vật tài nguyên chiếu vào mỹ mắt cùng phía trước trần huyền đạo cho so sánh trước mắt tài nguyên ước chừng nhiều mấy chục lần đây là ngươi một tháng tài nguyên tu luyện dù là ngươi là cấp cao nhất vũ trụ đại đế những tư nguyên này cũng đầy đủ ngươi đem tu vi tăng lên tới chuẩn đế tam trọng thiên tóm lại một tháng sau ta muốn kiểm nghiệm ngươi thành quả tu luyện ngọc thanh hầu âm thanh tiếp tục từ trong cổ hoàng giới chuyển ra một tháng tài nguyên lâm vô đạo cũng không có nói gì mà là bắt đầu tính toán này trước mắt những tư nguyên này giá trị hệ thống những tư nguyên này hiến tế sau đó giá cả bao nhiêu khí vận giá trị ba nghìn vạn đoá khí vận chi hoa chật chật hoàng thiên đại thế giới mới thật sự là dê béo lớn a nghe được hệ thống trả lời lâm vô đạo lòng tràn đầy kinh hỷ cùng hưng vấn cùng hoàng thiên đại thế giới so sánh hoàng đạo thập nhị sơn chính là nghèo so cái gì gọi là thổ hảo cái gì gọi là tài đại khí thô đây chính là hơn nữa những tư nguyên này hoàn toàn là v ậ chơi ta tiêu hao khí vận giá trị phương t ứ c tăng cao t u vì đại đạo bất diệt kim thân đệ bắt chuyển đệ nhị trọng tiên cần một trăm vạn đoá khí vận chi hoa đệ bắt chuyển tầng thứ ba cần một trăm năm mươi vạn đoá khí vận chi hoa cứ tính toán như thế tới ta chỉ cần trả ra hai trăm năm mươi vạn đoá khí vận chi hoa liền có thể mang đến ba mươi triệu cực lớn lợi tức mua bán như vậy đơn giản cử kiếm lời hơn nữa chỗ tốt tất cả đều là chính ta nói là bánh từ trên trời rớt xuống cũng không đủ ai trong lòng lầm vô đạo sợ hai t h ả n phục chuyện tốt như vậy thế nhưng là lúc trước hắm nằm mơ giữa b a ngày đều cầu không tới giờ khắc này một tháng ba nghìn vạn một năm chính là ba trăm sáu ước đoá khí vận c h i hoa nếu là hao cái mười năm mà nói chính là ba mươi sáu ước chỉ là cổ hoàng giới cung cấp tài nguyên cũng đủ để cho ta đem cản khôn nhất kích đại sát sinh thuật toàn bộ thăng cấp làm vũ trụ pháp thậm chí hôn đ ộ n vô thượng pháp đạo cổ vô thượng pháp cũng đều có thể thăng cấp một lần nếu là có thể tiếp tục hao tiếp còn có thể đem trong tay rất nhiều thần quyền thần thuật thần pháp cũng đều thăng cấp lâm vô lạo càng nghĩ càng kích động tiền này tới cũng quá dễ dàng nhặt tiền đều không nhanh như vậy đối với lâm vô đạo nhổ lông dê ý nghĩ ngọc thanh hầu tự nhiên là không biết lúc này hắn nhìn xem lâm vô đạo cái kia lộ ra ngoài hưng ơ phấn bộ dáng khoe miệng cũng hơi hơi nhắc lên một vòng nụ cười thần bí diệp gia tiên từ thần thoại kỷ nguyên đ ờ i thứ nhất nhân hoàng đế khương bắt đầu sau đó lịch đại nhân hoàng đều có thể tiến vào cổ hoàng giới tu hành cuối cùng tu thành thiên đế thậm chí chứng đạo thành tiên đợi ngươi tu thành đại đế sau đó bạn tọa sẽ đích thân dẫn độ ngươi tiến vào cổ hoàng giới khi đó ngươi huy hoàng nhân sinh mới tính chân chính bắt đầu lấy ngươi vô thượng c h i tư đến cổ hoàng giới cũng tất nhiên là địa vị cao nhất đế tử cổ hoàng giới sẽ vì ngươi hộ giá hộ tống cung cấp tu luyện hết thệ tài nguyên mãi đến thành tiên mới thôi cho nên n g ư ơ i giữ gốc chính là c h â n tiên sau này càng là tiền đồ vô lượng ngọc thanh hầu uy nghiêm âm thanh bình thản tiếp tục vang lên giữ gốc c h â n tiên nếu là những người khác nghe nói như thế nhất định sẽ vô hạn kích động cùng phân chấn nhưng mà nghĩ đến nhân hoàng tắc thương di ngôn cùng với hệ thống cảnh cáo lâm vô đạo liền bỏ đi ý nghĩ này hoàng tiên đại thế giới hán tạm thời đi không được nói như vậy ta hao hoàng thiên đại thế giới lâu dê cao nhất chỉ có thể hao đến đại đế cảnh giới nếu là như vậy vậy ta nhất định phải thật tốt kế hoạch một ít thời gian cùng với tốc độ tu luyện thật vất vả mới tìm được một cái có thể bạch chơi thần tài cũng không thể nhanh như vậy liền bay mất lâm vô đạo âm thầm đ ặ t nhu đồ vất quá mặt ngoài hắn vẫn là giả trang ra một bộ bị ngọc thanh hầu hấp dẫn bộ dáng ánh mắt bên trong lộ ra m á n h liệt ước mơ thủ hộ giả yên tâm diệp giả thiên nhất định toàn lực ứng phó tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tu thành đại đế không phụ thủ hộ giả đại nhân cùng cổ hoàng giới mong đợi hắn lời thề son sắc mà bảo chứng đạo đối với hắn tỏ thái độ ngọc thanh hầu cũng hết sức tán thưởng cùng hài lòng ân đã như vậy vậy bản tọa liền chờ tin tức tốt của người nói đi ngọc thanh hầu phất phất tay thân ảnh vô căn cứ tiêu tan không thấy thấy tình cảnh này lâm vô đạo cũng không có tại cổ hoàng cấm đ i ệ n dừng lại quá lâu bằng nhanh nhất tốc độ về tới t ử t r ú c biệt viện kế tiếp nên thật tốt để thăng một chút thực lực của mình chương 891, vũ trụ chi bảo ngụy trang tu vi chương 891, vũ trụ chi bảo ngụy trang tu vi từ chúc biệt viện sau khi đem cửa phòng đóng chặt lâm vô đạo trước tiên đem ngọc thanh hầu cho tài nguyên toàn bộ hiến t ế cuối cùng được như nguyện thu được ba nghìn vạn đoá khí vận chi hoa khí vận chi hoa ba nghìn một t r ă chín ba n h ì n chín bảy nhìn xem trong chương mục khí vận giá trị lâm vô đạo cảm thấy trước nay chưa có thỏa mãn đây là hắn từ trước tới nay giàu có nhất một lần hệ thống đem nguyên thần chi thụ thăng cấp trở thành thiên đế chi bảo lại lấy khởi nguyên thần phủ đem thăng cấp trở thành vũ trụ chi bảo có tiền tự nhiên muốn tiêu xài như thế mới có thể thể hiện giá trị tăng cường tự thân nội tỉnh cùng thực lực mà lâm vô đạo chọn đầu tiên chính là nguyên thần chi thụ bởi vì đây là trước mắt hắn điểm yếu lớn nhất nhất định phải mau chóng bổ đủ bằng không thì về sau gặp phải công kích linh hồn nhất định phải lập thuyền trong mương đinh ngươi tiêu hao một nghìn vạn đoá khí vận c h i hoa thành công đem nguyên thần c h i thụ thăng cấp trở thành thiên đế c h i bảo ngươi sử dụng khởi nguyên thần phụ thành công đem nguyên thần c h i thụ thăng cấp trở thành vũ trụ cấp thiên đế c h i bảo ẩm ẩm theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống v ă n g lên tại trong từng đạo hùng vĩ đạo âm lâm vô đạo thần hồn chỗ sâu nguyên thần tri thụ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lột sát chỉ là phúc chốc nguyên thần tri thụ liền dâng cao đến mười vạn trượng thần quang hạo đã chiếu dọi toàn bộ thân thể trừ cái đó ra nguyên thần c h i thụ bên trên còn hiện ra vũ trụ t r í lý từng cô tuyên cổ bao la vũ trụ khí tức ở vang p h o n g xuất r a bây giờ tại hệ thống vĩ lực phía dưới nguyên thần c h i thụ theo nguyên bản đại đế c h i bảo lột xác trở thành vũ trụ cấp thiên đế c h i bảo vì thế lâm vô đạo bỏ ra một nghìn vạn đoá khí vận c h i hoa cùng với một khối quý giá đến cực điểm khởi nguyên thần phủ tên nguyên thần tri thụ đẳng cấp thiên đế tri bảo phẩm chất vũ trụ cấp giới thiệu văn tát đạo cổ thần vương lâm vô đạo lấy cái thế vĩ lực cùng với một khối khởi nguyên thần phủ từ thời đại chi bảo thuế biến mà đến công năng một đại cảnh giới bên trong thần hồn bất diện hai đại cảnh giới bên trong không nhìn bất luận cái gì công kích linh hồn tâm niệm khẽ động có quan hệ với nguyên thần chi thụ tin tức hiện ra mặc dù công năng của nó chỉ có hai đầu thế nhưng là vô cùng cường đại đại cảnh giới ở trong thần hồn không lo đáng tiếc nguyên thần chi thụ chỉ là phòng ngự loại linh hồn trí bảo nếu là lại có một kiện công kích tính linh hồn trí bảo vậy cũng tốt lâm vô đạo âm thầm tiết mới có gốc cây này nguyên thần chi thụ hắn cuối cùng một khối nhược điểm trung vi là bộ túc sau này Rốt cuộc k đơn giản người tiên hiện nay trong tay ta càng không nhất kích cùng đại sát sinh vật cũng là kỷ nguyên cấp độ vô địch pháp càng không nhất kích cần thân thể mạnh mẽ đại sát sinh vật cần tiêu hao tự thân tuổi thọ vô luận làm một loại nào đều có nghịch tiên trí năng đổi lại những người khác mà nói cho dù là nắm giữ hai loại pháp môn cũng chỉ có thể trơ mắt hết căn bản bất lực thi triển bọn chúng cũng là có kinh khủng công kích tính phát m ô n nếu là có thể đưa chúng nó d u n g hợp lại cùng nhau lại là hiệu quả như thế nào đến lúc đó một cái càng khôn nhất kích đánh ra đồng thời không nhìn phòng ngự đối với tư chất cùng căn cốt các loại tạo thành hủy diệt tính tổn thương cái tia vi l bt nghĩ tới đây lâm vô đạo rất là tâm động càng khôn nhất kích cùng đại sát sinh thuật hắn là không thể nào từ bỏ hai loại phát m ô n dù là trả giá giá cao hơn nữa hắn đều sẽ thăng cấp nhưng mà cách ra thăng cấp quá phiền phức nếu như có thể rung hợp một chỗ vậy thì hoàn mỹ ý nghĩ này trong lòng hắn rất lâu phía trước vẫn không có đầy đủ khí vận giá trị cho nên hữu tâm vô lực bây giờ có cổ hoàng giới cung cấp tài nguyên lâm vô đạo tự nhiên là không cần lo lắng hệ thống có thể hay không đem càng khôn nhất kích cùng đại s á t sinh thuật tiến hành dung hợp lâm vô đạo tính thăm dò mà dò hỏi có thể đắt càng khôn nhất kích cùng đại s á t sinh thuật cũng là kỷ nguyên cấp độ vô địch pháp lẫn nhau có thể tiến hành hoàn mỹ dung hợp dung hợp sau đó phát môn đem đồng thời có lẫn nhau huy năng cùng hiệu quả chỉ có điều đại sác sinh thuật không có cảnh giới hạn chế túc chủ muốn đưa nó cùng c à n khôn nhất kích dung hợp cần trả giá càng nhiều khí vận giá trị có thể dung hợp sao nghe nói như thế lâm vô đạo lập tức lớn nhẹ nhàng thở ra đến nỗi vấn đề thiền bây giờ cũng không như thế nào lo lắng không đủ trực tiếp đi tìm cổ hoàng giới muốn là được rồi nói đi cần bao nhiêu khí vận giá trị lâm vô đạo hào khí vạn t r ư ở n g hỏi hoàn toàn không có trước đây sợ hãi rụt r ẻ đinh dung hợp cản khôn nhất kích cùng đại sát sinh thuật cần năm nghìn vạn đoá khí vận chi hoa dung hợp sau thăng cấp đến thời đại pháp năm ức đoá khí vận chi hoa dung hợp sau thăng cấp đến vũ trụ pháp năm mươi ức đoá khí vận chi hoa t quả nhiên rất đắt lâm vô đạo hít một hơi t h ậ sâu có chút chấn động nếu không phải là tìm được cổ hoàng giới cái này ban đại đầu có thể b ạ c h chơi khí vận chi hoa chỉ dựa vào chính hắn còn thật sự trả không nổi cái giá tiền này dưới mắt chỉ còn lại hai nghìn vạn căn bản không đủ dung hợp xem ra chỉ có thể chờ đợi đến tháng sau liếc mắt nhìn trong chương mục khí vận giá trị lâm vô đạo ngầm thở dài bất quá hắn cũng không hoảng hốt ngược lại có người cho hắn cung cấp tài nguyên cùng khí vận giá trị hắn liền đợi đến b ạ c h chơi là được rồi nghĩ tới đây lâm vô đạo vứt bỏ tất cả t ạ c nghiệm đem toàn bộ tâm thần đều chìm đến tạo dựng bản mệnh thần quốc ở trong không có gì bất ngờ xảy ra sau ba tháng thương nguyên đại thế giới cử hành thịnh đại tế thần đại điện hắn đem tấn thang bị đến lúc đó chủ thần kiếp cũng biết buông xuống bởi vậy hắn nhất định phải chuẩn bị cẩn thận một chút mới được tu luyện không thấy n g u y ệ n rất nhanh một tháng liền đi qua thùng thùng một tháng sau sáng sớm trần huyền đạo cùng tuyển cơ tử đi tới thái h u y ề n sơn gõ lâm vô đạo cửa phòng vậy hạ cùng thủ hộ giả đại nhân thời gian ước định đã đến hôm nay nên đi tiếp nhận kiểm nghiệm lanh tiếp t h á n g tài nguyên tu luyện ngoài cửa c h u y ê n đến trần huyền đạo thanh em c u n kính nhanh như vậy sao lâm vô đạo chậm rãi mở mắt ra sau đó rơi vào t r ư ờ tư để cho hắn dùng tiền tăng cao tu vi trong ự n h vòng mười năm sau đó lâm vô đạo cũng không tính tăng cường chính mình tu vi ít nhất cũng muốn đợi đến đại đế mộ phần tràng kết thúc về sau mà không tăng lên tu vi như vậy nên như thế nào ứng phó ngọc thanh h ầ u kiểm nghiệm đâu lâm vô đạo nghĩ tới hệ thống phục vụ hệ thống đã ngươi có thể dùng tiền giả tạo bảo vật làm cho man tiên quá hải như vậy có thể hay không đối với ta cũng tiến hành ngụy trang có thể túc chủ cần ngụy trang cái gì chỉ cần có tiền tất cả đều dễ nói chuyện hệ thống thống khoái mà cấp ra trả lời ách đem tu vi của ta ngụy trang đến chuẩn đế tam trọng tiên cần bao nhiêu khí vận giá trị năm mươi vạn đoá khí vận chi hoa cái này đều một môn đại đế pháp giá tiền lâm vô đ ạ o âm thầm đoán thầm bất quá lông cựu mọc trên thân cựu lại không cần hắn xuất tiền hoàn toàn không cần lo lắng còn nữa lấy hắn bây giờ tài sản chỉ là năm mươi vạn chín trâu mất sợi lông cũng không tính hảo cho ta đem tu vi ngụy trang đến chuẩn đế tam trọng tiên a n h theo tiếng nói rơi xuống từng cỗ sức mạnh bàn g bạc t r ậ n từ trong cơ thể nổ sinh sôi bao phủ toàn thân chỉ là phút chốc lâm vô đạo liền phát hiện tu vi của mình đạt đến chuẩn đế tam trọng tiên từ giờ trở đi thiếp xuống trong vòng một ngày túc chủ trên người tu vi tin tức đem mở khóa những người khác có thể quan trắc đến túc chủ trước mặt tu vi và cảnh giới những thứ khác tin tức không có thể quan trắc hảo như vậy cuối cùng chi kỷ phục vụ một lần nghe hệ thống nhắc nhở lâm vô đạo thỏa mãn gật đầu một cái sau đó hắn sửa sang lại một phen mở cửa phòng đi ra ngoài chương tám m ộ t cái dám ớn một cái dám cho t r ư ơ n g tám trăm chín mươi hai một cái dám lớn một cái dám cho cổ hoàng cấm đ i ệ a à quả nhiên đạt đến chuẩn đế tam trọng thiên nhìn xem cái kia xa xôi lâm vô đạo ngọc thanh hầu thỏa mãn gật đầu một cái nhưng cùng lúc đ ấ y mắt cũng lướt qua vẻ nghi hoặc phía trước hắn nhớ kỹ không cách nào từ trên thân lâm vô đạo nhìn ra bất luận cái gì tin h tức hữu dụng nhưng là bây giờ lại có thể nhìn ra chính xác tu vi xem ra ở trên người hắn hẳn là tồn tại một loại nào đó có thể che đậy cảm giác cùng dò xét bảo vật hay là h ắ tự thân mệnh cách đặc thù ngọc thanh hầu trong lòng âm thầm phỏng đoán bất quá mắt thấy không nhất định là thật lâm vô đạo là có phải có chuẩn đế tam trọng thiên tu vi còn phải dùng bật thật nghiệm chứng một chút mới được nghĩ tới đây ngọc thanh hầu đang dò xét thêm vài lần sau đ ô n g nhiên giơ lên ngón tay điệp ra trong chốc lát một đạo sáng trói thân quang đ ô n g nhiên từ trên tế đ à n nở rộ hóa thành một ngụm cổ lao t r u n g lớn màu xanh h á n tạo hình cùng bộ dáng cùng lúc trước nhìn thấy c h ấ n thiên cổ t r u n g có chút giống nhưng mà trong đó ra chỉ hai đạo kỷ nguyên tri lực so với trước đây c h ấ n thiên cổ t r u n g cường đại mấy cái cấp độ diệp gia thiên dưới tình h u ố n bình thường chuẩn đế tam trọng thiên vũ trụ đại đế có thể dung chuyển chiếp chung này ngươi đi thử một chút ta cũng làm cho bản tọa xem ngươi một tháng này tu hành thành quả ngọc thanh hầu âm thanh bình thản từ cổ hoàng giới bên trong trầm rãi chuyên gia nghe vậy lâm vô đạo cũng không làm phiền trực tiếp một cái càn khôn nhất kích đánh ra oanh kèm theo chấn thiên động địa vùng mỹ thanh â m trước mặt cái k i a trôi nổi tại hư không trung lớn màu xanh trực tiếp bị một q u y ề n đánh nát ân thế mà đánh nát mắt thấy lâm vô đạo một q u y ề n đánh bể trung lớn ngọc thanh hầu đáy mắt cũng lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc tiếp lấy hắm nhìn về phía lâm vô đạo ánh mắt càng tán thưởng không tệ rất không tệ rất không tệ diệ gia tiên Lấy lực, chất ngươi hiện ra tư chất cùng tư tại thực cho ra trụ dù vũ đối ạ tại. i Nhiều tài tiêu người ngươi, vi kiệt đế đ ở trong, cũng thuộc về cấp cao nhất tồn trên thanh chút tàn cao vào keo nào cũng như nguyên, chung không bổng ngọc không dương. cấp của có phí hầu về vậy là mà với cái này lâm vô đạo khiêm tốn cười cười toàn do thủ hộ giả đại nhân cùng cổ hoàng giới bồi dưỡng diệp già thiên mới có tu vi hôm nay cùng thực lực chỉ có điều ta thể chất đặc t h ủ tu luyện công pháp cũng hết sức đặc t h ủ bởi vậy cần có tài nguyên hơn xa sinh linh khát thứ không dám dâu dếm thủ hộ giả ngài phía trước đưa cho những tài nguyên kia vẫn còn có chút miễn cưỡng ta là dốc hết trên thân toàn bộ nội t ì n h cùng tài nguyên mới là miễn cưỡng đem tu vi tăng lên tới chuẩn đế tam trọng thiên bởi vậy lâm vô đạo làm bộ khổ tâm nói bởi vì cái gọi là sẽ khóc hải t ử có nại ăn hắn đánh nát t r u n g lớn là vì cái gì đương nhiên là hướng ngọc thanh hầu chứng minh chính mình vô thượng tư chất cùng với quét ngang thiên hạ cái thế sức mạnh những thứ này cũng là hắn yêu cầu tài nguyên thẻ đánh bạc chỉ có để cho ngọc thanh hầu cùng với cổ hoàng giới các đại lao nhìn thấy tư chất của mình cùng tiềm lực bọn hắn mới có thể lấy ra nhiều tư nguyên hơn tới sự thật cũng chính xác như thế tại kiến thức đến lâm vô đạo cái kêu bày ra thực lực sau ngọc thanh hầu cũng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái tư chất của ngươi chính xác tuyên cổ hiếm thấy lúc này mới chuẩn đế tam trọng t i ề n càng la đến đằng sau tu luyện liền càng thêm khó khăn cần tài nguyên tự nhiên cũng nhiều hơn chuyện này bản tọa đã có chuẩn bị đang khi nói chuyện ngọc thanh hầu tay náo huy động một cái túi chữ vật thông qua cổ hoàng giới hình chiếu ở trên tế đản thấy thế lâm vô đạo đưa tay tiếp nhận thân n i ệ m t h a m dò vào trong đó phát hiện tài nguyên bên trong so với lần trước ước chừng nhiều gấp mười hệ thống đem những bảo vật này n h t ế giá cả bao nhiêu khí vận giá trị ba ứ c đoá khí vận chi hoa ba ứ c đáp án này làm cho lâm vô đạo tinh thần đại trấn chỉ có điều hắn cũng không có đem vui sướng biểu hiện ra ngoài ngược lại vẫn như c ũ khổ đại c ử u thâm g á n g v ẻ những tư nguyên này đủ ngươi đem tu vi tăng lên tới chuẩn đế thập trọng thiên sao ngọc thanh hầu hỏi không đủ chút tài nguyên như vậy tối đa cũng liền chuẩn đế ngũ trọng thiên ta cảm giác muốn đột phá tới chuẩn đế thập trọng thiên ít nhất phải hơn gấp mười lần tài nguyên mới được lâm vô đạo công phu sư tử n o ạ n hắn lời này vừa ra ở xa cổ hoàng giới bên trong ngọc thanh hầu không khỏi trở mật lại đồng thời lông mày cũng n í u lại hơn gấp mười lần tài nguyên đột phá đến chuẩn đế thập trọng tiên quả thật có chút nhiều chuyện này bản tọa cần xin phép một chút tiếng nói rơi xuống ngọc thanh hầu thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ hiển nhiên là đi xin phép cổ hoàng giới đại nhân vật đi thấy tình cảnh này lâm vô đạo cũng c h n g gấp k h í định thần nhàn đem trong túi đ ư ợ n g đồ tài nguyên thu vào không gian hệ thống tiếp đó trực tiếp n h n thế trong nháy mắt hán chướng trên mặt nhiều ba ức ông ước chừng một canh giờ sau ngọc thanh hầu thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở cổ hoàng giới cùng lúc đó trên tế đàn cũng hình chiếu ra một cái túi chữ vật diệp gia thiên đây là ngươi cần có tài nguyên hy vọng ngươi không nên cô phụ b ả n tọa cùng với cổ hoàng giới c h ờ mong sớm ngày tu thành chuẩn đế thập trọng t i ê n lần này ngọc thanh hầu âm thanh có vẻ hơi trầm thấp tựa hồ hắn vì thế gánh chịu không thiếu áp lực đối với hắn thật sâu chờ đ ợ i lâm vô đạo trọng trọng gật đầu một cái thủ hộ giả yên tâm diệp gia thiên nhất định không phụ kỳ vọng hắn lời thề son sắt bày tỏ thái độ đạo ân nỗ lực c á lại là miễn cưỡng một phen ngọc thanh hầu thân ảnh mới là từ trong cổ hoàng giới tiêu tan tại hắn sau khi rời đi lâm vô đạo cố nén nội tâm kinh hỉ bằng nhanh nhất tốc độ về tới t ử t r ú c biệt b i ệ t cổ hoàng giới không hổ là thần tài a lần này thật sự phát lâm vô đạo vui vô cùng l i ê n hắn cũng không có nghĩ đến ngọc thanh hầu vậy mà thật sự đem hắn đòi tài nguyên gom góp được hệ thống đem tất cả bảo vật toàn bộ hiến tế trong lòng lâm vô đạo giống to đinh người hiến tế đông đảo thiên tài địa bảo thu được ba mươi lúc đoá khí vận chi hoa n g h e trong đầu thanh em nhắc nhở lâm vô đạo lần thứ nhất cảm giác thanh em này là tuyệt vời như thế cho hắn một loại trước nay chưa có hưởng thụ cùng k h á i hoạt tính danh lâm vô đạo khí vận chi hoa 3 a m ư ơ c m h a đ í c nhìn xem trong chương mục khí vận giá trị lâm vô đạo lần thứ nhất cảm thấy như thế giàu có xem ra cổ hoàng giới những đại nhân vật kia tựa hồ đối với ta cực kỳ xem trọng a nói như vậy ta đã bị những đại lão kia chú ý sau này nếu là tiến vào cổ hoàng giới muốn tránh đều không tránh được ngoài ra cổ hoàng giới chỉ cung cấp đại đế trước kia tài nguyên xem ra hao không được mấy lần l n g dê lâm vô đạo âm thầm suy nghĩ lần này cổ hoàng giới cung cấp tài nguyên muốn để tu vi của hắn đạt đến chuẩn đế thập trọng tiên như vậy lần tiếp theo có thể chính là thiên đạo chuẩn đế hoặc nguy đế thậm chí là trực tiếp trùng kích đại đế nói như vậy ta có thể còn có một lần hoặc hai lần nhổ lông dê cơ hội nếu là như vậy lần tiếp theo nhất định muốn muốn nhiều hơn điểm mới được dù sao cũng là cuối cùng là một cú hàn âm thầm hạ quyết tâm đúng hệ thống hoàng thiên đại thế giới cờ ư n g Giả, có thể tiến vào thần hoang thế giới sao trước mắt không thể mười năm sau trường sinh giới cùng thần hoang thế giới sẽ dung hợp đến lúc đó thần hoang thế giới thăng cấp hoàng thiên đại thế giới cũng biết giải trừ một bộ phận cấm chế ngoài ra cái khác phụ thuộc vào thần h o n g h o ặ c hình chiếu tại thần hoang đại thế giới cũng đều đem q a y về đến lúc đó thần h o a n g thế giới mức độ lớn nhất có thể nhận vũ trụ chân tiên sức m ạ n h vũ trụ chân tiên cái này sợ là phải cổ tiên chiến lược a trong lòng lâm vô đạo hơi hơi lâm nhiên một khi hắn củng cổ hoàng giới b ạ c h mặt đến lúc đó tất nhiên phải đối mặt đến từ chân tiên cấp độ chân sát hơn nữa hoàng tiên đại thế giới tuyệt đối không chỉ thông thường chân tiên ít nhất cũng là kỷ nguyên chân tiên trở lên cường đại tồn tại xem ra ta cũng phải sớm chuẩn bị nói xong hắn đem ánh mắt nhìn phía trong sổ sách mấy chủ cước khí vận chi hoa kế tiếp nên cân nhắc sạch như thế nào tiền trương tám trăm chín mươi ba thập giai thống ngự thần quyền vũ trụ pháp chương tám trăm chín mươi ba thập giai thống ngự thần quyền vũ trụ pháp hiện nay lâm vô đạo mặc dù tay cầm ba mươi ba chấm hai ước khí vận c h i hoa có thể nói là một khoản tiền lớn nhưng mà trong tay hắn nuốt vàng l ừ a thú đ ồ n g dạng rất nhiều hơn nữa mỗi một cái đều ăn không no sau một phen sau khi nghĩ cặp kẽ lâm vô đạo đưa mắt nhìn thẳng đại s á t sinh thuật c à n k h ô nhất n kích thiên điệu thần quyền mười hai đạo thần quyền phía trên những thứ này là trước mắt hắn cần gấp thăng cấp hệ thống ta muốn hỏi một chút hương hỏa thần chi nếu như lấy được vũ trụ đại thần phong hào đối với chủ thần kiếp có thể hay không đưa đến suy yếu hiệu quả dù sao lấy được vũ trụ phong hào đại thần sẽ phải chịu vũ trụ ý chí che chở tổn thương yếu b ấ t đối với chủ thần kiếp có hay không trợ r ú t một phen trầm mặc sau lâm vô đạo hỏi nghi ngờ trong lòng vũ trụ phong hào đối với vũ trụ đại thần chứng đạo chủ thần b ị thần kiếp không có suy yếu hiệu quả nhưng mà sẽ tăng thêm độ kiếp sát xuất thành công dưới tình huống bình thường sẽ tăng lên khoảng ba phần mười tăng thêm độ kiếp sát xuất thành công nghe được câu trả lời này lâm vô đạo không khỏi tinh tế trầm tư dựa theo cứ tính toán như thế tới chỉ cần có bảy thành chắc chắn liền có thể trăm phần trăm độ kiếp thành công cái này cũng tương đương với loại khát c h e t r ở lâm vô đạo âm thầm gật đầu tất nhiên vũ trụ phong hào đối với độ kiếp có sự giúp đỡ to lớn như vậy vũ trụ đại thần phong hào hắn cũng có thể nếm thử xung kích một chút hệ thống xung kích vũ trụ đại thần chương trình là thế nào túc chủ dự định xung kích vũ trụ đại thần sao thân là có quyết định này lâm vô đạo nói thẳng thừa nhận xung kích vũ trụ đại thần cần hương hỏa thần chi có vũ trụ đại thần tư chất cùng thực lực ít nhất cần đem tự thân một đạo thần quyền lĩnh hội đến k i u giai cấp độ trừ cái đó ra còn nhất định phải nắm giữ một môn thời đại cấp độ thần pháp thần quốc cũng muốn tạo dựng đến vô cùng kiên cố phía trên điều kiện chỉ là hương hỏa thần c h i xung kích vũ trụ đại thần muốn có được thấp nhất điều kiện dưới tình huống bình thường muốn xung kích vũ trụ đại thần cần đem tự thân thần quyền thần pháp thần quốc tại trên cơ sở này lại đề thăng một cái cấp độ mới có thể thành công theo lý thuyết tốt nhất đem thần quyền đạt đến tập giai đồng thời nắm giữ một môn vũ trụ cấp cái khác thần pháp nếu không bại thiên chủ thần chính là vết xe đổ ngày xưa bại thiên chủ thần đối với mình t h lực quá mức tự tin nhu toán lấy cựu giai thần quyền cùng với thời đại chủ thần pháp xung kích vũ trụ chủ thần kết quả sau cùng thần quốc băng d i ệ t thần t í n h vẫn d i ệ t hoàn toàn hôi phi yên diệt thập giai thần quyền vũ trụ cấp độ thần pháp nghe nói như thế lâm vô đạo so sánh một chút tự thân bây giờ trong tay hắn chỉ có tuyệt đối thần quyền đạt đến thập giai hơn nữa đây chỉ là phụ trợ tính thần quyền thần pháp cũng chỉ có tiên địa thần quyền cái môn này thời đại chủ thần pháp nội t i n h cùng thực lực cùng vũ trụ đại thần ở giữa còn có tranh l ệ n h cực lớn hệ thống vậy phải như thế nào xung kích vũ trụ phong hào đâu lâm vô đạo lại hỏi ra vấn đề mấu chốc nhất cho tới nay hắn đều không rõ ràng Thu hoạch phong h nguyên kỷ m o t h phong hào, ờ i đại phong hào, vũ tại r trình. ụ phong hào phương pháp hào chương cùng t trong vũ trụ thu hoạch phong hào cụ thể quá trình là đi đến chỗ vũ trụ thiên mệnh tiên p h ụ tiến hành đăng ký nhận được chỗ vũ trụ thiên mệnh tiên p h ụ tán thành sau đó để cho thiên mệnh tiên p h ụ tuyên bố thông cáo mở ra phong hào c h i chiến vũ trụ bên trong một cái kỷ nguyên người mạnh nhất thu được kỷ nguyên phong hào vũ trụ bên trong một thời đại người mạnh nhất thu được thời đại phong hào đồng thời thu được kỷ nguyên phong hào cùng thời đại phong hào giả trở thành cung cấp độ vũ trụ người mạnh nhất thu được vũ trụ phong hào cho nên dưới tình huống bình thường tại một cái vũ trụ ở trong muốn s u n g kích vũ trụ phong h ả o chỉ cần tiến hành hai trận phong h ả o chi chiến là được rồi thậm chí dưới tình huống có người trước một b ư ớ c thu hoạch vũ trụ phong h ả o chỉ cần tiến hành một hồi phong h ả o chi chiến tốc chủ châu vũ trụ chính là bản thần vũ trụ nếu như tốc chủ muốn s u n g kích vũ trụ đại thần mà nói liền phải đi đến thái thương tiên phủ đăng ký bất quá hiện nay bản thần vũ trụ đã có một vị vũ trụ đại thần chính là tám mươi năm trước thái sơ đại thần tốc chủ muốn hướng vũ trụ đại thần liền phải chiến bại thái sơ đại thần ách bản thần vũ trụ bên trong đã có vũ trụ đại thần lâm vô đạo có chút ngoài ý muốn tám mươi năm trước thu hoạch vũ trụ phong hào, tính toán thời gian. tựa hồ cũng không giải l i ê n so với hắn sớm một chút như vậy hệ thống vị kia thái sơ đại thần là lại là gì bằng vào thực lực bây giờ của ta có bao nhiêu phần thắng thái sơ đại thần chính là một tòa tiên thiên thần sơn thành đạo nội tình cùng căn cơ hết sức c ư ờ n g đại y theo túc chủ thực lực trước mắt đối đầu thái sơ đại thần không có bất kỳ cái gì phần thắng một điểm phần thắng cũng không có sao đáp án này để cho lâm vô đạo nhữ mày vậy nếu như đem tiên đ ị a thần quyền thăng cấp trở thành vũ trụ thần pháp đem thống ngự thần quyền thăng cấp trở thành thập giai thần quyền lại phối hợp tuyệt đối thần quyền đến lúc đó ta có bao nhiêu phần thắng sáu thành ít như vậy lâm vô đạo có chút thất vọng tuyệt đối thần quyền phối hợp thập gia i thống ngự thần quyền cùng với vũ trụ cấp độ thiên địa thần quyền thế mà mới chỉ có sáu thành phần thắng xem ra vị yêu thái sơ đại thần quả nhiên hết sức cường đại a không ngoài dự liệu trong tay đối phương tất nhiên là nắm giữ lấy thập gia i thần quyền cùng vũ trụ pháp bất quá sáu thành thần toán mặc dù thấp một chút nhưng ít ra không kém gì thái sơ đại thần hơn nữa đối phương vẫn có vũ trụ ý chí gia trì không có vũ trụ ý chí mà nói ta tất nhiên có một trăm phần trăm tự tin đem hắn chấn áp lâm vô đạo dưới đáy lòng âm thầm phân tích cuối cùng hắn vẫn là quyết định đi thử xem thuận tiện cũng mở mang kiến thức một chút b ị t i a thái sơ đại thần hệ thống đem thống ngự thần quyền đ ể thăng đến thập giai đem thiên địa thần quyền thăng cấp trở thành vũ trụ pháp đem đại sát sinh thuật thăng cấp trở thành vũ trụ pháp lâm vô đạo ra lệ đây là hắn đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó mới làm ra quyết định tất nhiên quyết định xung kích vũ trụ đại thần vậy khẳng định muốn thăng cấp thần quyền cùng thần pháp đến nỗi càng k h ô n nhất kích ngược lại là có thể để trước một đoạn thời gian so sánh với nó không có bất kỳ cái gì cảnh giới hạn chế đại sát sinh t ậ t một khi thăng cấp trở thành vũ trụ pháp chi phí hiệu quả cao hơn có thể một mực dùng đến siêu thoát cảnh giới thăng cấp càng khôn nhất kích mà nói liền không có khổng lồ như vậy chỗ tốt rồi cho nên trước tiên không n ổ i đ i n h người tiêu hao mười một chấm một ức khí vận chi hoa đem thống ngự thần quyền thăng cấp trở thành thập giai thần quyền người tiêu hao mười ức khí vận chi hoa đem thời đại chủ thần pháp thiên địa thần quyền thăng cấp trở thành vũ trụ chủ thần pháp người tiêu hao mười một ức khí vận chi hoa đem đại s á t sinh thuật thăng cấp trở thành vũ trụ pháp liên tiếp thanh n â m nhắc nhở liên tiếp từ trong đầu vang lên ba đầu thăng cấp tin tức tổng cộng tiêu hết lâm vô lạo ba mươi hai chấm một ức khí vận chi hoa bây giờ còn lại một chấm một bạch chơi tiền xài quả nhiên không đau lòng thoáng một cái thì là hơn ba mươi ước không còn nhìn xem nghiêm trọng rút lại khí vận giá trị trong lòng lâm vô đạo càng không ngừng thở dài tốc độ xài tiền này quá nhanh thời gian một cái nháy mắt liền không có bất quá mặc dù tiền không còn nhưng mà đổi lấy đồ vật lại là thật sự thấy được â m ầm theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống rơi xuống có quan hệ với tập h giai thống ngự thần quyền vũ trụ chủ, chủ thần pháp thiên địa thần quyền đại sát sinh thuật rất nhiều về bí cũng đều tràn vào lâm vô đạo thần hồn rất nhanh hắn liền đem chi hoàn toàn nắm giữ tại hệ thống vĩ lực phía dưới giống như là bẩm sinh nếu như chỉ dựa vào chính hắn khổ tu hoặc lĩnh hội không biết phải chờ đến năm nào tháng nào đi mà tại tăng lên thống ngự thần quyền thiên địa thần quyền cùng với đại sát sinh thuật về sau lâm vô đạo nội tỉnh cùng thực lực cũng đã nhận được cực lớn may bọn thần quyền thống ngự đẳng cấp thập gia i giới thiệu văn tát này thần quyền vị thanh sơn lớn ma thần dành riêng thần quyền thống tiên thống địa thống chúng sinh một thống thiên phân chia thần vực cấm khu nhưng phạm là tiến nhập thần vực bên trong thập tam giai chủ thần thần giai tất cả hạ xuống ba cái thần giai hai cực đạo thiên đế phía dưới nhân gian sinh linh bước vào thần vực bên trong tu vi hạ xuống một cái đại cảnh giới ba bốn thân pháp thiên đ ị a thần quyền đẳng cấp vũ trụ pháp cảnh giới chủ thần pháp giới thiệu v ă n tát một có thể ngưng tụ thần bực thiên đ ị a ý chí chúng sinh ý chí ra chỉ ở hương hỏa thần c h i tự thân tụ tập thiên đạo địa đạo nhân đạo làm một thể đấm ra một q u y ề n vạn vật đều d i ệ n hai thi triển này thân pháp thập tam giai thời đại chủ thần có thể sánh vai vũ trụ chủ thần bí lực tên đại sát sinh thuật đẳng cấp vũ trụ pháp cảnh giới không giới thiệu bắn tát phương pháp này phía giới người thi pháp thi triển hết thệ thần thống bí pháp bí thuật bỏ qua tất cả phòng ngự đồng thời đối với địch nhân huyết mạch căn g u ố t tư chất linh hồn các loại tạo thành hủy diệt tính tổn thương rất nhiều tin tức lộ ra ở trước mắt sau khi xem xong lâm v ô đạo thỏa mãn gật đầu một cái lần này thăng cấp đi qua thống ngự thần quyền thiên địa thần quyền đại sát sinh thuật đều có biến hóa cực lớn kinh h ỉ nhất chính là đại sát sinh thuật không có tuổi thọ hạn chế bất quá để cho hắn cảm thấy thất vọng là thập giai thống ngự thần quyền chỉ là nhằm vào thập tam giai chủ thần cùng cực đạo thiên đế cũng không có nâng lên phong hào chủ thần cùng phong hào thiên đế cái này cho thấy đại thần cấp độ thập giai thống ngự thần quyền không cách nào đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng nhất định phải chủ thần cấp độ mới được có được có mất mọi thứ không có khả năng thập toàn t h ậ p mỹ trước mắt cái dạng này cũng cũng không tệ lắm ít nhất nội tình cùng thực lực đem so với phía trước lại có chất tăng lên kế tiếp liền nên muốn đi thái thương tiên phủ đăng ký hướng vũ trụ đại thần phong hảo tiếp đó liền có thể lấy tay chứng đạo chủ thần bị nghĩ tới đây lâm vô đạo lúc này chuẩn bị đem diệp ra tiên giao cho hệ thống bị trị chân thân đi tới chư thiên tri thành tiếp đó đi đến thái thương tiên phủ ông nhưng mà coi như hắn chuẩn bị khởi hành lúc thần chi đạo quả bên trong lại là đột nhiên chuyển đến run sợ m ộ t hồi thông qua cảm giác hắn phát hiện thanh sơn đạo giữa sân xuất hiện t i ê n biến tần đạo phu muốn thành đế ánh mắt của hắn xuyên thủng hư không tin h t ư ờ n g gặp được thanh sơn đạo trong tràng cảnh tượng lúc này trải qua một tháng tu luyện tần đạo phu cuối cùng nên đón đại đế chi tiết chương tám trăm chín mươi b ố hai người thành đế thần võ kỷ nguyên thay đổi chương tám trăm chín mươi b ố hai người thành đế thần võ kỷ nguyên thay đổi tần đạo phu thành đế đây chính là đại sự xem như thất đức tổ ba người một thành viên lâm vô đạo tự nhiên là muốn trở về tận mắt chứng kiến trừ cái đó ra hắn phát hiện ngoại trừ tần đạo phu chứng đạo thành đế âm ti mệnh banh thân đạo vận hiển hóa vận mệnh c h i l ự c hạo đạn g không ngừng sơn lăng giới lôi đỉnh quần quận cũng là chứng đạo hùng vị khí tượng tần đạo phu cùng âm ti mệnh thế mà đổi tại cùng một chỗ lâm vô đạo hơi kinh ngạc lập tức hắn đem diệp giả thiên giao cho hệ thống tiến hành ủy trị bản tôn một cái lắc mình biến mất ở t ử trúc biệt biện ông đại hệ thống chỗ phú cho vĩ lực phía giới nhưng phạm là thần hoang thế giới bên trong lâm vô đạo một ý niệm liền có thể đến bởi vậy, vậy chỉ là trước mắt hắn liền từ hoàng đạo thập nhị sơn về tới sơn lăng giới hơn nữa thuận lợi tìm được phong đạo nhân nhân huynh đệ ngươi có thể tính trở về t â n đạo phu ra hòa này lập tức liền muốn chứng đạo thành đế rồi có thể hâm mộ chết lao đạo mỗi lần hắn đều đi ở chúng ta phía trước phía trước thứ nhất tu thành chân thần là hắn bây giờ thứ nhất chứng đạo thành đế lại là hắn ai người so với người tức chết người phong đạo nhân mang theo tỏ rõ vẻ ước ao d u n g đùi đáp ý nói phía trước tại cổ hoàng đạo tràng hắn cùng t â n đạo phu cùng một chỗ tu thành ngụy đế nhưng mà vẹn v ẹ đi qua hơn một tháng tần đạo phu liền muốn thành đế mà hắn vẫn như c ũ còn tại dậm chân tại chỗ điều này không khỏi làm cho phong đạo nhân lòng sinh hâm mộ mỗi một lần đều để tần đạo phu rút đến thứ nhất tần đạo phu tu luyện tương đối đơn giản không giống người ta có nhiều như vậy hạn chế tu vi tăng trưởng tự nhiên là nhanh nhất, nhất chỉ cần kế tiếp tìm được táng thư đ ệ thập nhất quyển cùng với quyển thứ mười hai phong đạo nhân ngươi cũng có thể lập tức thành đế mà ta lại muốn lợi đến các ngươi đem tất cả thi thể toàn bộ xử lý xong có thể muốn mười năm đi qua lâm vô đạo nói tiếp a mười năm sau mới có thể thành đạo đại đế phong đạo nhân gương mặt không thể tưởng tượng nổi như vậy xem ra chúng ta cũng là đồng bệnh tương liên chỉ có tần đạo phu gia hòa này mệnh tốt nhất cái gì cũng không dùng lo lắng cứ siêu độ thi thể là được rồi nói đến đây phong đạo nhân càng hâm mộ ẩm ẩm cũng liền tại hai người bọn họ nói chuyện thêm lúc xa xa thanh sơn thần miếu bên trong cũng t r ợ t bạo phát ra hùng vĩ lại hùng v ĩ khí tượng trong chốc lát lấy sơn lăng giới làm trung tâm thần hoang thế giới thập phương đại địa trên bầu trời phong vân quấn ngược ước b ạ n lôi đình hạo đạn không ngừng một bức thủy thiên diệt đ ị a cảnh tượng tận thế đồng thời từng cố m ê n h mông vô biên uy áp kinh khủng cũng trợt như hùng thủy bao phủ toàn bộ thần hoang thế giới làm cho vô số sinh linh run lệ bẫy thanh sơn thần quốc đại tiên sư ấm t i mệnh hôm nay chứng đạo thành đế thất đức tổ ba người tần h đạo phu hôm nay chứng đạo thành đế ông hai đạo tin tức lạc yên vô tức xuất hiện ở thần hoàng chúng sinh não hải khi thu đến tin tức nháy mắt thần hoàng thế giới lập tức nhấc lên sóng to gió lớn vô số người không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhắm ngay sơn lăng giới thanh sơn thần quốc đại tiên sư cùng thất đức tổ ba người tần h đạo phu thế mà cùng một ngày chứng đạo thành đế sau ngày hôm nay thần hoàng thế giới lại muốn thêm ra hai vị đại đế nghe nói thanh sơn thần quốc đại tiên sư có thể thao túng số trời cùng mệnh thần thông cùng vĩ lực cái thế l ạ thường lần này thanh đế sợ là so với thiên đạo đại đế còn muốn c à n g cường đại hơn thanh sơn thần quốc nhân vật số hai há lại là đơn giản như vậy nhân ra sớm tại chuẩn đế thời điểm liền có thể giết khắp đại đế thất đức tổ ba người cũng không phải nhân vật đơn giản chỉ sợ không giống như âm ti m ệ n h y ế u phô thiên cái đ i ệ u tiếng nghị luận từ thần hoang thế giới các nơi liên tiếp vắng lên giờ khắp này cơ hồ tất cả thế lực lớn cùng đại nhân vật đều đem ánh mắt tụ tập đến sơn l a m giới hugh hugh cũng liền tại mọi người rung động đàm phán hòa bình mà nói thế có hai vệ thần quang trận từ thanh sơn đạo giữa sân sông ra hóa thành một đen một trắng hai nam tử nam tử áo đen là tần đạo phu hắn lúc này đỉnh đầu ư ớ t vạn thần lôi xung quanh trong không gian có bảng bạc đến cực điểm hoàng t u y ế n chi lực đang cuộn trào không ngừng vô luận l à khí thế vẫn là sức mạnh đều đang không ngừng kéo lên nhân huynh đệ lao phong tử t a đi trước một bước ha ha n g ử a mặt lên trời cười to một tiếng tần đạo phu trực tiếp xông vào táng thiên chi đ ị a đi tới bể khổ phía trên hắn đem bể khổ lựa chọn chứng đạo chi đ i ệ thảo bị ra hỏa này được nhìn xem tần đạo phu cái tia liều lĩnh bộ dáng phong đạo nhân bắt đầu hùng hùng hồ hồ lúc này hắn nhìn tựa hồ vô cùng khó chịu bất quá mặc dù mặt ngoài hùng hùng hồ hồ nhưng mà phong đạo nhân vẫn là thứ trong lúc nhất thời đem ánh mắt nhìn phía t á n g thiên tri địa bể k h ổ cùng trong lúc nhất thời kế tần đạo phu sau đó người mặc màu trắng cầm ý ỉ ề khí chất đ ạ m nhiên trầm ổn â m tim ệ n h cũng đem ánh mắt nhìn phía từ trong thần miếu đi ra đ ổ sơn thương nguyện b ọ n người đại tế thi t a đi chứng đạo hắn hướng đ ổ sơn thương nguyện lên tiếng c h à o hảo đ ổ sơn thương nguyện biểu hiện hết sức bình tĩnh lấy âm tim ệ n h thực lực cùng thủ đoạn chỉ là đại đế chi tiết đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào đại thiên sư cố lên so với đồ sơn thương nguyện lợi bột b ạ c h đồ sơn như như nhưng là dùng sức cơ cơ nắm tay nhỏ không ngừng bì hắn động viên ngoài ra thần miếu những người khác từng cái cũng đều căng tới chúc phúc ánh mắt thấy tình cảnh này âm ti mệnh gật đầu cười lập tức bước ra một bước xuất hiện ở t á n g thiên tri điệm hắn đồng dạng đem chứng đạo tri điệm lựa chọn ở bể khổ vê a n g vê a n g vê a n g tần đạo phu cùng âm ti mệnh cùng ở tại bể khổ chứng đạo trải qua một phen luẩn n g ư n cùng chờ lợi sau bắt đầu có hủy tiên diện đ i ệ lôi đình xé rách hư không hạ xuống tần đạo phu tiên tiên mệnh trí cao âm ti mệnh tay cầm m ệ n h tư h xem như vận mệnh t r ư ờ n g khống giả đồng dạng cái thế lạ thường hai người bọn họ đại đế chi kiếp vô luận l à uy thế vẫn là sức mạnh đều không khác mấy chỉ có điều tần đạo phu đại đế chi kiếp bên trong t ẩn chứa vô biên hoàng thuyền kiếp lực cùng với vô tận tội ác cùng tử vong mây đen đầy trời mà âm ti mệnh đại đế chi kiếp nhưng là tràn ngập mênh mông uy nghiêm liếc nhìn lại thần bí không thể phỏng đoán âm âm theo đại đế chi kiếp bắt đầu từng đạo kinh khủng kiếp lôi hạ xuống đánh vào trên người của hai người mỗi một đạo kiếp lôi tích chứa sức nếu là những người khác đối mặt khủng bố như vậy đại đế chi kiếp tuyệt đối phải c h ế t kích trầm xa nhưng mà tần đạo phu cùng âm ti mệnh đều không phải là p h à m nhân đều có bảo mệnh chi đạo đối mặt đại đế chi kiếp tần đạo phu có chư thiên hoàng tuyển đại trận hộ thể căn bản không sợ hãi một bên khác âm ti mệnh mặc dù nhục thân không cách nào cùng tần đạo phu so sánh nhưng mà hắn có lâm vô đạo ban cho thần khí long bách thần thụ có thể không thị đại đế thập trọng thiên công kích ngoài ra hắn còn có mệnh t ư hộ thể bởi vậy đối mặt cái kêu ủy tiên diệt đại đại đế chi kiếp hai người đều lộ ra thành thạo yêu luyện dầm, dầm dầm ba ngày đi qua tại trải qua tám mươi mốt đạo đại đạo lôi k ế p đi qua hai người đều thuận lợi vượt qua đại đế chi t i ế p ngay sau đó có mảng lớn đại đạo chi quang hạ xuống gột r ử a thân thể của hai người cùng thần hồn cứ như vậy lại là qua bảy ngày bảy ngày sau tần đạo phu cùng âm ti mệnh kết thúc tự thân thăng hoa cùng thể biến song song tu thành đại đế thấy tình cảnh này lâm vô đạo lúc này chuẩn bị lấy đại đạo chi nhãn quan sát trên người hai người biến hóa đông nhưng mà ngay lúc này một đạo hùng vi đến cực điểm cổ láo t i ế n trung cuốn lấy vô thượng uy nghiêm đột nhiên chuyển khắp thần hoang thế giới sau đó Có thần bí đạo âm, từ giữa thiên thiên vang lên bí đạo địa đạo âm, giữa kỷ h phục, ô i k nguyên thay đổi, đổi là muốn t h người chết tại kỷ nguyên đại kết bên dưới bánh xe kẻ yếu nhất định bị vô tình đào thải chỉ có cường giả mới có thể sống sót hơn nữa mỗi một lần kỷ nguyên thay đổi đều nhất định đem nhắc lên một hồi thám t i ế t kỷ nguyên chi chiến đại đế cũng trở thành sâu kiến trước đây hoang cổ kỷ nguyên cùng với thần thoại kỷ nguyên chính là chứng minh tốt nhất thậm chí cho dù là thiên đế đều không chắc chắn có thể đủ tại kỷ nguyên đại kiếp phía dưới giữ được tính mạng một ngày này rốt cục vẫn là một tới hoang cổ thời đại kỷ nguyên chi chiến sinh linh tử thương vô số đại đế làm kiến hôi cực đạo thiên đế làm tiên phong phong hào thiên đế mới là cực giả thần thoại kỷ nguyên đại đế làm tiên phong chúng sinh làm kiến hôi bây giờ đến thần võ kỷ nguyên di thất thế giới sẽ quay về so với ngày xưa hoang cổ kỷ nguyên chỉ sợ còn muốn càng thêm kinh khủng cùng tăng cốc lần này chỉ sợ thiên đế đều phải trở thành sâu kiến rất nhiều cổ lão tồn tại nhao nhao tỉnh lại ở trong hắc cám nói nhỏ theo thiên đạo tuyên bố kỷ nguyên thay đổi thần hoang thế giới bên trong mỗi thế lực lớn cùng với đại nhân vật toàn bộ đều lâm vào thật sâu sợ h ạ i ở trong nhưng mà thiên đạo thanh â m cũng không liền như vậy kết thúc đang tuyên bố thần võ kỷ nguyên sắp kết thúc sau bên trên bầu trời lại có cổ lão hùng vĩ tiếng trung vang lên chương tám t h ầ n hoang chiến lược vàng chương tám t h ầ n hoang chiến lược vàng thiên đạo khôi phục kỷ nguyên sắp thay đổi phạm là thần hoang thế giới cấp cao nhất thiên tiêu nhân kiệt khi thượng thần hoang chiến lược bảng vì chúng sinh chi mẫu mực chúc mừng thái sơ đế tộc diệp trích tiên chứng đạo thành đế chúc mừng thanh sơn thần quốc đại tế ti đ ổ sơn thương nguyện chứng đạo thành đế chúc mừng thanh sơn thần quốc đại thiên sư ấm ti mệnh chứng đạo thành đế chúc mừng thất đức tổ ba người tần đạo phu chứng đạo thành đế thiên đạo sáp phong đồ sơn thương nguyện thương nguyện đại đế thiên đạo sắc phong ấm ti mệnh mệnh vận đại đế thiên đạo sắc phong, phong tần đạo phu hoàng tuyền đại đế dùng hơn bốn người vì thần võ kỷ tối cường đại đế thỉnh thượng thần hoang chiến lược bảng vì chúng sinh chỗ chiếm ngưỡng â m ầm kèm theo uy nghiêm hùng vĩ thiên đạo thanh â m trong chốc lát một tấm cổ lão thần bí kinh bảng từ thần hoang chúng sinh trong đầu hiện hóa ra ngoài thần hoang chiến lược bảng vị thứ nhất trích thiên đại đế diệp trích tiên vị thứ hai thương nguyện đại đế đồ sơn tương nguyện vị thứ ba hoàng t u y ê n đại đế thần đạo phu vị thứ tư mệnh vận đại đế âm ti mệnh t lại là thế giới thông cáo nghe cái kia hùng vĩ vô biên thiên đạo thanh n m thần hoang thế giới chúng sinh đều lộ ra rung động thần sắc thần hoang thiên đạo tự mình hạ trảng thông cáo diệp trích、thiên. đồ sơn tương nguyện tần đạo phu âm ti mệnh bốn người chứng đạo thành đế đây là cái gì to lớn b i n h hạnh đặc biệt nhất là bốn người bọn họ toàn bộ đều lên thần hoang chiến lược bảng khi nhìn thấy trên kim bảng xếp hạng lúc thần hoang thế giới sinh linh lại là phát ra đủ loại âm thanh k i ế p sợ thái sơ đế tộc diệp trích tiên là lai lịch gì vì cái gì chưa từng có nghe nói qua đúng vậy à chưa từng có nghe nói thái sơ đế tộc còn có một cái gọi diệp người trích tiên à. cái này diệp trích tiên tất nhiên là nhân gian đại đế nhưng mà chiến lược của đảng thế mà so thanh sơn thần quốc đại tế ti còn cường đại hơn ta thích thiên quá ngoài ý muốn thần hoang chiến lược bảng xuất hiện tại trong thần hoang thế giới đưa tới sóng to gió lớn rất nhiều cổ lão tồn tại đều đang chăm chú phần bảng danh sách này đối với xếp hạng thứ nhất diệp trích tiên tất cả mọi người đều đặc biệt hiếu kỳ đối phương đến tột cùng là thần thành phương nào lại có thể áp chế thanh sơn đại tể ti a đại tỷ lại là thần hoang chiến lược trên bảng tên thứ nhất theo lý thuyết là thần hoang thế giới người mạnh nhất sơn lan giới nhìn xem thần hoang chiến lược trên bảng xếp hạng d i ệ p hồng cá lộ ra m á n h liệt kinh hỷ cùng phần chấn đồng dạng tại nàng bên cạnh khương mộ mạch khương lan g n g u y ệ t khương t h ế thiên khương nhược hư mọi người cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ không nghĩ tới d i ệ p trích tiên mới là thần hoang thế giới đệ nhất nhân nàng rốt cuộc mạnh bao nhiêu lớn khương thể thiên siết chặt nằm đấm khổ tâm lý non h ã n tự khoe là hoang cổ đế tộc tối cường đế tử nhưng mà bây giờ lại là liền lên bảng tư cách cũng không có đ ừ nhưng g nói lên bảng cho dù hư. Nghe nói qua tên. Nhưng mà liên quan tới diệp trích tiên thân phận cùng lai lịch cùng với tu luyện của nàng quá trình ta đồng thời không rõ ràng thậm chí nàng tại thái sơ đế tộc ở trong cũng là một điều bí ẩn ngoại trừ số ít một số người thái sơ đế tộc tộc nhân cũng không biết có diệp trích tiên người này tồn tại nàng phảng phất là trống rỗng xuất hiện một dạng liên quan tới nàng hết thảy phản p h ấ t đều biết tự động lãng quên khương nhược hư cố gắng nhớ lại đạo nên nói đến diệp trích tiên cái tên này lúc hắn thử nghiệm hồi ức thân hình của nàng dung mạo nhưng mà kỳ quái là liên quan tới diệp trích tiên hết thảy đều vô cùng mơ hồ hắn càng là hồi ức thì càng mơ hồ hết thảy l i ê n như là ngắm hoa trong màn xương lại như kính hoa thủy nguyệt hồng cá ngươi gặp qua ngươi đại tỷ diệp trích tiên sao khương nhược hư đem ánh mắt nhìn phía diệp hồng cá gặp q u a đại tỷ không phải liền là a ta như thế nào không nhớ nổi nàng dáng dấp ra sao kỳ quái ta không có khả năng quên đó a diệp hồng cá n h u chặt lông mày minh tư khổ tưởng liên quan tới diệp trích tiên dung mạo nhưng vô luận nàng như thế nào hồi ức cũng không có kết quả một bên khác nhìn xem thần hoang chiến lược trên bảng vị thứ nhất diệp trích tiên thanh sơn thần m i ế u đám người cũng đều lộ ra mãnh liệt vẻ kinh nghi diệp trích tiên lai l ị c h gì thế mà so đại tế ti mạnh hơn a thất đức tổ ba người tần đạo phu chiến lược lại còn muốn v ư ợ t qua đại thiên sư bốn người ở trong chỉ có đại tế ti là thiên đạo đại đế những người khác tất cả đều là nhân gian đại đế như vậy xem ra đối với bọn hắn mà nói có hay không tiên đạo ý chí ra chỉ đều là giống nhau kết quả ha ha chân chính trí chí cường giả chưa bao giờ t i ế t vô m ư ợ n n h ờ ngoại lực đám người nghị luận âm ý thần hoang chiến lược bảng xuất thế làm cho tất cả mọi người đều hiểu rồi ai mới là thế giới này trí cường giả nhưng mà so với bọn hắn lâm vô đạo mấy người tại là tối kinh ngạc đối với diệp trích tiên so đồ sơn thương m g u y ệ t mạnh lâm vô đạo cũng không cảm thấy ngoài ý mớn mà là chuyện trong dự liệu nhưng mà tần đạo phu xếp tại âm ti mệnh phía trên này liền rất có ý tứ âm ti mệnh xem như c h í n đại t i ê n t ư đứng đầu vận mệnh trưởng không giả c ư nhiên bị tần đạo phu để ép một đầu điều này nói rõ tần đạo phu so với ta trong dự đoán còn muốn càng thêm không đơn giản đảng khi nói chuyện lâm vô đạo bắt đầu lấy đại đạo chi nhãn kiểm tra tần đạo phu thuế biến sau đó tin tức tính danh tần đạo phu thân phận hoàng tuyền đại đế hoàng tuyền t r u n g kết giả tu bi đại đế nhất trọng thiên tư chất vũ trụ đại đế tiềm lực siêu thoát mệnh cách không biết thiên phú âm g i à n chi nhãn thể chất hoàng tuyền trí tôn thể dị tượng thập bắt trọng địa n g ụ hoàng tuyền chi môn hoàng tuyền chi chủ công pháp hoàng tuyền chi tôn kinh kỹ năng hoàng tuyền vô t h ư ợ pháp hạ cám chi giới đệ tứ trọng đại đ ộ nhân thuật đại l à trưởng ấn bí thuật vong linh triệu hoán thần thuật di sơn tiền hải cấm thuật thần hồn phong bạo cấm pháp hoàng tuyền hàng thế vật phẩm chư thiên hoàng tuyền đại trợ hoàng tuyền phát đ i ệ n hoàng tuyền chi t h á c thiên đế chi bảo hoàng tuyền độ quyển thiên đế chi bảo vong linh sáu trang tuổi thọ một trăm tám i tám chín sáu t á m năm ghi chú một mệnh cách không biết hoàng tuyền bên trong c số tể h hai hoàng tuyền trí tôn thể hoàng tuyền bất diệt thần thể không chết ba siêu độ người chết càng nhiều siêu độ người chết càng cường đại tu vi trướng đến càng nhanh bốn h tám chi giới lệ tứ trọng sau khi mở ra nhưng che đậy vũ trụ đại đế cảm giác ước ép phong ấ n thứ sáu t h ư ớ c năm chư thiên hoàng tuyền đại trận âm phủ một trong tam đại trí bảo từ ba mươi sau khối hoàng tuyển tấm địa to tạo thành dùng công kích tại đại đế cảnh giới bên trong có thể giết vũ trụ đại đế dùng phòng thủ chân tiên phía dưới không thể phá phòng ngự rất nhiều tin tức chiếu vào bị mắt sau khi xem xong lâm vô đạo trung pi là biết rõ chuyện gì xảy ra thành đế sau đó tần đạo phu so với phía trước quả thật có biến hóa cực lớn mấu chốt nhất là h á cám chi giới đệ tứ cho tiên cùng với chư thiên hoàng tuyền đại trận thăng cấp liền hai thứ này cũng không phải là trên thế gian sinh linh có thể so sánh chật chật giết khắp vũ trụ đại đế quả nhiên khó lường a ý thì theo tần đạo phu bây giờ chiến lược cho dù là phóng tới trong chư tiên h c h i thành cũng tất nhiên có thể đứng vào năm vị trí đầu tại đại đế cấp độ có thể vượt qua hắn cũng chỉ có diệp trích tiên đồ sơn tương n g u y ệ t võ điệu thiên ba người này bất quá đây chỉ là trước mắt xếp hạng đợi đến về sau phong đạo nhân chứng đạo thành đế không biết mình giữa bọn hắn ai càng hơn một bậc nghĩ tới đây lâm vô đạo không khỏi âm thầm mong đợi theo thần hoang chiến lược bảng như thế đem thần hoang thế giới trí cường giả toàn bộ bậy ở ngoài sáng cái này không thể nghi ngờ càng thêm kích động càng thêm đặc sắc trừ cái đó ra một khi mười năm sau đó trường sinh giới cùng một đám thế giới quay về đâu đ à o đại đế cùng tiên đế cùng đại thi đấu khi đó mới thật sự là đại tranh chi thế bây giờ thần hoang chiến lược bằng chỉ là một cái mở đầu kế tiếp chỉ sợ còn có phong hào chi tranh vũ trụ đại đế thời đại đại đế kỷ nguyên đại đế thế giới đại đế tưởng tượng nghĩ liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào lâm vô đạo âm thầm siết chặt nắm đấm cường giả thị n h thế rốt cuộc đã tới chương tám t ầ n đạo phu chư thiên trí thành chương tám t ầ n đạo phu chư thiên trí thành đại thiên sư thành đế chính là ta thanh sơn thần quốc chi thịnh sự khi khắp trốn mừng vui chi hôm nay bản thân đặc biệt hạ xuống thần ân phúc trạch thần quốc con dân thần dụ phàm là thần h o a n g thế giới thanh sơn thần quốc đại đế cảnh giới phía dưới con dân tu vi để thăng nửa cái đại cảnh giới cực hà bỉ nguy đế phàm là thần h o a n g thế giới thanh sơn thần quốc đại đế cảnh giới con dân tu vi để thăng một cái tiểu cảnh giới cực hà bỉ nửa bước thiên đế đang lúc tất cả mọi người đều đắm chìm tại thần h o a n g chiến lược bảng mang đến rung động ở trong lúc có uy nghiêm thanh n m to lớn đột nhiên chuyển khắp thanh sơn thần quốc lúc này lâm bô đạo nhất tâm nhị dụ dùng tuyệt đối thống ngự thần quyền rút lấy thế giới khắc bản nguyên t r i lực hóa thành thần â n để thăng thần quốc con dân tu vi tại thần quyền vĩ lực phía dưới nhưng phạm là thanh sơn thần quốc con dân tu vi đều được để thăng đa tại đại thần chúc mừng đại thiên sư thành đế đa tại đại thần chúc mừng đại thiên sư thành đế đa tại đại thần chúc mừng đại thiên sư thành đế thần mực bên trong vô số con dân rung động lễ bái chật chật không thể không nói đại thần đối đại giới quyền con dân thật sự hào phóng đậu một chút lại tăng cao tu vi cứ theo đà này tốc độ tu luyện của chúng ta cũng không đổi kịp phong đạo nhân chật chật hâm mộ nói vất quá hắn cũng chỉ là đơn thuần biểu thị hâm mộ tôi h thật muốn để cho hắn gia nhập vào thanh sơn thần quốc trở thành thanh sơn đại thần con dân hắn ngược lại sẽ không nguyện ý dù sao đại thần con dân tuy tốt nhưng nơi nào có bọn hắn thất đức tổ ba người tự do muốn đi nơi nào thì đi nơi đó muốn đi nơi nào đ à m mộ liền đi nơi đó đ à m mộ hơn nữa còn có thể tăng cao t u vi cùng thực lực cái này không giống như trở thành đại thần con dân trải qua thoải mái bởi vậy lại nói tiếp vài câu hâm mộ sau phong đạo nhân liền đem ánh mắt rơi vào trên thân tần đạo phu tần đạo phu chúc mừng chứng đạo thành đế ngươi là chúng ta thất đức trong tổ ba người thứ nhất chứng đạo thành đế nhất định phải thật tốt chúc mừng một chút đi đi thiên lầu một hôm nay lao đạo ta mời khách phong đạo nhân c ư ờ i lớn chúc mừng đạo nói xong h ắ n chính là muốn lôi kéo tần đạo phu cùng lâm vô đạo đi tới thiên lầu một bên trong tiêu điều khoái hoạn chờ đã nhưng vào lúc này tần đạo phu giống như là cảm ứng được cái gì t ự i như đột nhiên đem ánh mắt nhìn phía hư không hiu Hiu. chỉ thấy hai vệ tần quang phá vỡ hư không hóa thành hai khối cổ lao thần bí ngọc phủ một khối trong đó đã rơi vào trong tay tần đạo phu một khối khác nhưng là bay vào thành sơn thần miếu chư thiên c h i thành đạo p h ụ nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống ngọc phủ lâm vô đạo không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc liền hắn cũng không có nghĩ đến thần đạo p h ụ cùng âm ti mệnh vừa mới chứng đạo đại đế liền thu được đi tới chư thiên c h i thành đạo p h ụ hai người đạo p h ụ cũng là thấp nhất bạch ngọc đạo p h ụ đây là cái gì nhìn xem cái kia rơi vào tần đạo p h ụ trong tay thần bí ngọc phủ phong đạo nhân không khỏi hiếu kỳ dò hỏi đây là thông hướng một cái thần bí tri địa chứng tử chắc hẳn phía trước nhâm huynh đệ nói c o đường chính là cùng thứ này có liên quan a tần đạo phu như có điều suy nghĩ nói ân đây chính là ta nói tới con đường nói chung chỉ có kiệt xuất nhất sinh linh mới có thể thu được tiến vào chỗ đó tư cách yêu cầu thấp nhất vì đại đế bây giờ tần đạo phu chứng đạo thành đế lại tự thân tư chất cùng thực lực đạt đến yêu cầu tự nhiên có tư cách tiến vào cái chỗ kia phong đạo nhân chờ ngươi tương lai chứng đạo thành đế sau cũng biết thu được dạng này đạo phù lâm vô đạo cười giải thích nói thần bí chi địa nghe nói như thế trong lòng phong đạo nhân càng tò mò cái kia đến tột cùng là một cái dạng gì chỗ cái này sao trong lúc nhất thời ta cũng rất khó nói rõ ràng tóm lại cái chỗ kia chỉ cần có tiền có thể mua được hết t h ể đồ vật m o n g m u ố n đồng thời còn có thể gặp được chư thiên hoàn vũ thiên tiêu cùng cường giả cũng có thể đi đến những thứ khác thế giới cùng vũ trụ đi thôi chúng ta đi trước thiên lầu một thật tốt chúc mừng một phen tiếp đó ta mang thần đạo phu ngươi đi gặp thức một chút chỗ đó thần kỳ cùng mỹ lực liên quan tới chư thiên tri thành lâm vô đạo chỉ là giới thiệu sơ lược vài câu cũng không có nhiều lời đợi đến phong đạo nhân thành đế sau tự nhiên là biết đối với cái này phong đạo nhân cũng không có tiếp tục truy vấn màu mướn tại đơn giản tán gấu vài câu sau ba người liền đi đến thiên lầu m ộ t tiêu sái khoái hoạt ba ngày sau tại phong đạo nhân cái tiêu u ván lại trong ánh mắt hâm mộ lâm vô đạo cùng tần đạo phu tiến vào chư thiên tri thành nơi này chính là chư thiên tri thành nó tổng cộng chia làm thập nhị trọng tiên cho đến tận này có thập đại trí tôn đệ nhất trọng tiên đối ứng đại đế cùng tiên đế đệ nhị trọng tiên đối ứng chân tiên cùng cổ tiên tầng thứ ba đối ứng tiên vương cùng chuẩn tiên đế đệ tứ trọng tiên đối ứng tiên đế cổ tiên đế ngoài ra chư thiên chi thành còn có một số quy củ tiến vào chư thiên chi thành sau lâm vô đạo bắt đầu hướng tần đạo phu giới thiệu liên quan tới chư thiên chi thành đại khái tình huống trước đó hắn lần đầu tiên tới chư thiên chi thành cho hắn dẫn đường làm hộ c i u t i ê n bây giờ làm một lao du điệu hắn lại trở thành tần đạo phu người dẫn đường mà đi qua lâm vô đạo một phen giới thiệu tần đạo phu cũng đối chư thiên chủ thành tình huống có một cái h i ể u đại khái chư thiên chi thành bao quát bản tượng ta so ngươi tới trước một đoạn thời gian ở đây cũng làm quen không ít bằng hữu đi ta dẫn ngươi đi k i u thiên lâu đi nhận thức một chút nói xong lâm vô đạo liền muốn mang theo tần đạo phu đi tới cựu thiên lâu hiu hiu hiu mà đ a n g khi hắn nhóm chuẩn bị khởi hành lúc đột nhiên xa xôi h ư không lướt qua mấy đạo sáng trói tần h quang cùng tiên quang ngay sau đó tại lâm vô đạo trang t r ú hùng bá thiên cơ khương b ở mộ cựu thiên cơ nguyên cơ như trăng triệu v ô thần mộ thanh ý đĩa cơ hạo thiên mọi người nao nao h đi tới trước mặt trừ cái đó ra để cho lâm vô đạo cảm thấy kinh ngạc là hạo thiên phụ phụ chủ lục hoàn thiên thế mà cũng tới ra mắt công tử ra mắt công tử gặp qua nhậm công tử gặp mặt sau đó đám người nhận tình chào hỏi đối với cái này lâm vô đạo cũng đều từng cái cười đáp lại đúng các ngươi làm sao đều cùng đi nhìn đ ệ u bộ này là có gì vui chuyện công tử chẳng lẽ ngươi không biết thanh lan tiên quân đã thành công thu được vũ trụ phong hào sao ước chừng mười ngày trước thanh lan tiên quân xung kích vũ trụ phong hào thành công thu được đồng lai tiên quân phong hào ngày mai đồng lai tiên tộc sẽ tại bản thần vũ trụ thiên thương đại thế giới cử hành phong hào hiến vũ trụ cùng chúc mừng công tử đây là đồng lai tiên tộc nhờ chúng ta cho công tử ngại thiệp mời hùng bá thiên cung kính đem một tấm cổ lao thiếp vàng t h mời đưa tới lâm vô đạo trước mặt t i ê u thanh lan thu được vũ trụ phong h ả o nhanh như vậy đồng lai tiên quân hoa lạp tiếp nhận tiệm mời mở ra trong nháy mắt lập tức có vô lượng tiên quang n ở rộ từng cái uy nghiêm hùng vĩ tiên văn chiếu vào m í mắt một tháng trước ta nghe tiên quân chuẩn bị xung kích vũ trụ chuẩn tiên đế phong h ả o không nghĩ tới nhanh như vậy thành công tiên quân thu được vũ trụ phong h ả o thật đáng mừng thịnh sự như thế ta tự nhiên muốn tự mình đi tới chúc mừng lâm vô đạo vừa cười vừa nói đúng các ngươi cũng đều là thanh lan tiên quân bằng hữu ngày mai cùng đi sau cái này chúng ta đúng là thu đến t i mời chỉ có điều không cách nào vượt qua vũ trụ hàng rào cùng thế giới hàng rào tiến vào thiên thương đại thế giới hùng bá thiên xoa xoa đôi bàn tay có chút l u n g t u n g nói lời này vừa ra lâm vô đạo không để ý chút nào khoát tay áo chỉ là việc nhỏ mà thôi chờ một lúc ta đi hướng trí tôn cầu một đạo pháp chỉ, để các ngươi sau này có thể tùy ý xuyên thẳng qua tất cả đại vũ trụ cùng đại thế giới tiết kiệm về sau đi địa phương khác còn bó tay bó c h â n hắn hời hợp nói đây đối với hắn tới nói chỉ một đạo pháp chỉ sự tình mà thôi nhưng mà đối với hắn tới nói chỉ một đạo pháp chỉ sự tình mà thôi nhưng mà đối với h ắ không có c h i tôn p h á p trị cho dù là chuẩn tiên đế đều khó có khả năng đi đến những thứ khác vũ trụ hoặc đại thế giới đa tạ công tử đa tạ công tử lần này chúng ta đều là dính công tử quang ha ha đám người nhao nhao cảm kích nói đối với cái này lâm vô đ ạ o cũng không hề để ý đúng hôm nay ta cho các ngươi giới thiệu một cái b ạ n mới vị này là hảo huynh đệ của ta tần đạo phu hắn vừa mới tại hạ giới chứng đạo thành đế bây giờ lần đầu tiên tới chư thiên tri thành về sau còn xin đại gia chiếu cố nhiều hơn tần đạo phu ta tới v ì n g ư ờ i giới thiệu một chút vị này là xuất từ huyền hoang vũ trụ thái hạo tiên tộc bá thiên tiên quân hùng bá thiên chuẩn tiên đế thập trọng tiên tu bi vị này là thanh thiên đại thế giới thanh thương tiên tộc cơ cơ mở là một vị cổ tiên vương cự đầu vị này là trí tôn t ù y tùng mộ cựu tiên xuất từ bản thần vũ trụ mộ thị tiên tộc vị này là thanh thương tiên tộc đệ nhất tiên nữ cơ như t r ă n g vị này là gặp qua tần công tử gặp qua tần công tử gặp qua tần công tử theo lâm vô đạo giới thiệu mọi người ở đây cũng đều nhiệt tình chào hỏi cử chỉ có chút kính cẩn dù sao có thể cùng nhậm công tử trở thành hảo huynh đệ tuyệt đối không phải người tầm h ư ờ n g có lẽ tần đạo phu cũng có phi phạm bối cảnh và lai lịch tần đạo phu vị này là chư thiên c h i thành đệ nhất trọng thiên hạo thiên phủ phủ chủ lục hoàng thiên tần đạo phu gặp qua lục đông đang lúc tần đạo phu chuẩn bị cùng lục hoàng thiên đánh gọi lúc đã thấy hắn b ô n g nhiên k é bị trên đất lục hoàng thiên bãi kiến tần công tử chịu thành chủ c h i mệnh tiểu nhân chuyên tới để nên đón công tử nếu có, có chỗ ó c tiếp đón không được chú đáo mong rằng công tử thứ tội lục hoàng tiên lấy vô cùng cung kính tư thái lớn bãi nói ách nhìn xem một màn bất thình、lình. không chỉ có tần đạo phu s ữ n g s ờ tại chỗ liền lâm vô đạo cũng là gương mặt một bước sau đó hắn một mặt cổ quái nhìn về phía bên cạnh tần đạo phu chương 897, t ầ n đạo phu đối cảnh thâm bất khả chắc chương 897, t ầ n đạo phu đối cảnh thâm bất khả chắc tiểu tử ngươi còn có thành chủ đ ố i cảnh tần đạo phu bình thường nhìn ngươi một bộ bộ dáng đàng hoàng không nghĩ tới bối cảnh rất hùng hậu đi thậm chí ngay cả thành chủ đều tự mình phái người tới đón tiếp ngươi mặt mũi quá lớn lâm vô đạo cởi trêu chọc nói a cái này ta cái gì cũng không b i t a nhân h u n h lệ ta cũng là lần đầu tiên tới cái này chư thiên c h i thành căn bản m u ố n không nhận biết cái gì thành chủ a chính ta cũng không biết như thế nào nói cho ngươi tần đạo phu ngậm bức hàng vỉa hè bông u tay bây giờ chính hắn đều không rõ ràng đây là chuyện gì cái kia lúc phụ chủ ngươi sẽ không phải là nhận lầm người a ta lần thứ nhất tiến vào chư thiên c h i thành căn bản m u ố n không nhận biết thành chủ a chưa làm gì sai đây là thành chủ tự mình hạ đạt pháp chỉ nói là tần công tử ngài gần đây sắp tu thành đại đế đến lúc đó sẽ tiến vào chư thiên tri thành để cho ta ở đây nên đón ngài đến ngoài ra đạo của ngài p h ụ vẫn là thành chủ tự mình phát ra những thứ này tuyệt sẽ không sai lục hoàn tiên h cung kính hồi đáp thành chủ tự mình phát ra đạo p h ụ nghe nói như thế vô luận là lâm vô đạo vẫn là bên cạnh thành hùng bá thiên b ọ n người cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem tần đạo phu để cho chư thiên chi thành thành chủ tự mình phát ra đạo phủ đây cũng không phải là người bình thường có thể hưởng thụ đánh ngộ như thế đủ để chứng minh tần đạo phu không đơn giản chỉ là chư thiên chi thành thành chủ cái tầng quan hệ này cũng không phải là những người khác có thể tưởng tượng cùng so sánh lúc này hùng bá thiên mọi người càng thêm thu hồi đối với tần đạo phu lòng khinh thị trong lòng địa vị gần như chỉ ở trí tôn thanh sơn đ ạ i thần nhậm công tử phía dưới đúng công tử ngài nhập môn chư thiên tri thành đây là thành chủ vì ngài chuẩn bị một chút đồ vật trong lúc mọi người đều kinh nghi tần đạo phu đối cảnh hùng hậu lúc đột nhiên chỉ thấy lục hoàn thiên lại lấy ra một bó lớn chừng bàn tay tạo hình cổ phát thần bí t ử kim sắc giấy phiếu phía trên rõ ràng khắp năm cái chữ to cổ xưa một chiếc v é ư lẽi lục phủ chủ đây là nhìn xem lục hoàn thiên lấy ra một bó từ kim sắc giấy phiếu tần đạo phu không khỏi lộ ra thần sắc nghi hoặc công tử đây là chư thiên chi thành vé ưu đãi cầm trong tay dạng này vé ưu đãi sau này ngài tại t r o n g chư thiên chi thành mua sắm bất kỳ vật gì toàn bộ hưởng thụ một chiếc ưu đãi dưới mắt thành chủ vì ngài chuẩn bị một v ậ n tấm dùng hết rồi ta lại cho ngài cầm lục hoàn thiên cung kính đáp ách một chiếc vé ưu đãi chư thiên chi thành còn có thao tác như vậy nghe lục hoàn thiên mà nói lại là nhìn xem trước mặt cái kia một bó ước chừng một vạn tấm một chiếc vé ưu đãi lâm vô đạo cảm giác đầu ó c không đủ dùng tần đạo phu cho dù là thành chủ thân nhi tử cũng chưa từng như vậy đãi ngộ a lục phù t h a n h chủ là tại thập nhị trọng tiên h sao lâm vô đạo hiếu kỳ hỏi một câu không phải nhậm công tử t h a n h chủ mặc dù là chư thiên chi thành cao nhất người quản lý nhưng mà ngày bình thường là không tại chư thiên chi thành chỉ có xuất hiện chuyện trọng đại t h a n h chủ mới có thể bông xuống chư thiên chi thành thì ra là thế lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái cái kia trí tôn cùng thành chủ hai lớn cái này chư thiên chi thành là vì trí tôn phục vụ lục hoàn tiên h hết sức lo sợ đáp hiểu rồi thành chủ chính là trí tôn đại còn ra phải không ách đối mặt lâm vô đạo hỏi thăm lục hoàn tiên đắp cũng k h phải không đắp cũng không phải chỉ có thể lúng túng c ư ờ i bồi vô luận là trí tôn vẫn là thành chủ đều không phải là hắn có thể nghị luận tần đạo phu như vậy xem ra mà nói sau lưng của ngươi nói không chừng còn có một vị trí tôn lưu thành chủ hắn có thể cũng là phụng mệnh hành sự lần này tiểu tử ngươi bối cảnh lại càng thêm hùng hậu chật chật một chiếc vé ưu đãi đây chính là chư thiên tri thành vô số người nằm mơ giữa ban ngày cũng không chiếm được đ ồ v ậ t tiểu tử ngươi lập tức lại có một bàn tấm có thứ này tại cái này chư thiên tri thành ngươi ngoại trừ không có trí tôn quyền h ạ đã hưởng thụ trí tôn đãi n ộ bây giờ ngay cả ta đều phải bắt đầu hâm mộ ngươi lâm vô đạo nửa đ ù a nửa thật nói thông qua lục hoàn thiên mà nói cùng với trước mặt cái này một vạn tấm một chiếc vé ưu đãi có thể thấy được rất nhiều chuyện nhân vinh đệ ngươi cũng đừng nói móc ta trên thực tế ta thật sự không biết thành chủ à, nếu như ngươi thích những thứ này vé ưu đãi phân ngươi một ba đợi đến phong đạo nhân tới lại cho hắn một ba nói tần đạo phu nắm lên một bó vé ưu đãi liền muốn đưa cho lâm vô đạo bất quá bị hắn cười cự t u y ệ t thứ này đối với ta không cần ta có thể ký sổ tại trí tôn trên đầu cũng tương đương với hưởng thụ một chiếc ưu đãi a nhân h i n h đệ n g ư ơ i n g u y ê n lai có trí tôn bối cảnh chẳng thể trách như thế thần thông quảng đại tần đạo phu chật chật sợ hãi thán phục đối với cái này lâm vô đạo chỉ là cười cười cũng không có trả lời nhân h i n h đệ vậy những này ưu đãi nhận lấy đi nếu là thành chủ đại nhân hảo ý như thế nào cũng không thể cự t u y ệ t xuống h ổ có thứ này ngươi cũng có thể thiếu tốn ít tiền thế nhưng là v ô công bất thụ lộc a i như thế nào ngươi còn lo lắng thành chủ tính toán ngươi hay sao đây rõ ràng là muốn theo ngươi giữ gìn mối quan hệ a lâm vô đạo bí mật truyền â m nói nghe nói như thế tần đạo phu nghiêm túc suy tư một phen cung ố i c ù g ậ t đầu một cái l ụ c phu chủ, những thứ này vé ưu đãi có thể tặng người sao có thể đây đều là công tử đ ồ vật công tử đ ố i bọn chúng có t u y ệ t đ ố i quyền sử dụng chỉ cần là tại chư thiên chi thành trong phạm vi vô l u ậ n như thế nào sử dụng cũng có thể l ụ c hoàn tiên h cười đáp ngay vậy tần đạo phu cũng không k h á c h k h í tại chỗ rút ra một chồng vé ưu đãi cho hùng b á thiên bọn người mỗi người đưa ba t ấ m b á thiên tiên quân các người là nhân vinh đệ bằng hưu kia chính là ta tần đạo phu bằng hưu lần đ ầ gặp mặt mong rằng sau này chiều cố nhiều hơn tần đạo phu chắp tay nói tần công tử nói quá lời tần công tử là nhậm công tử huynh đệ vì ngài phục vụ chính là chúng ta vinh h ạ n h không dám nói chiếu cố hai chữ sau này có chuyện gì cần dùng đến chúng ta tần công tử cứ việc phân phó một tiếng chính là hùng bá thiên hết sức lo sợ nhận lấy tần đạo phu đưa tới vé ưu đãi bất quá bọn hắn cũng tương đương thực thời đều chỉ muốn một tấm đây vẫn là dưới tình huống lâm vô đạo thụ ý cùng thuyết phục bọn hắn mới dám nhận lấy tiếp đó vô cùng bảo trọng thu vào đ ấ y lòng của mỗi người đều tràn đầy vô hạn kinh hỷ cùng cam kích một c h i ế c vé ưu đãi đây chính là trí tôn mới có thể hưởng thụ l ã n ngộ bọn hắn có tài đức gì có thể cùng chí tôn so sánh bởi vậy cho dù là một tấm vẽ ưu đãi đều đủ để để cho bọn hắn thiên ân v ạ n tại đây không chỉ là ưu đãi càng là thân phận địa vị cùng với vinh dự tượng trưng lấy ra vẽ ưu đãi m u a đồ tại cái này chư thiên chi thành ở t r o n g mặc kệ là ai đều biết đánh giá cao bọn hắn vài lần trong nháy mắt trở thành tranh nhau định b ỡ bí khách những thứ này là chư thiên chi thành những người khác nằm mơ giữa ban ngày đều cầu không tới tần đạo phu lần này ngươi thế nhưng là đến đúng thời điểm đúng lúc gặp thanh lan tiên quân thu được vũ trụ phong hảo kế tiếp ngươi cũng đi với ta thiên thương đại thế giới Đi chúc mừng triệu h h chưa từng gặp qua thanh lan tiên quân, tiền đến, sẽ có hay không có chút đường đột. Sẽ không, thanh hứng phi thường nhận a lan A. ta qua lan ta lan cao n tiên quân này, từng tiên quân, mạng tiến đến, đường tin tưởng tiên quân cũng ngươi. đột. biết biết t Cái bội đều có có gặp sẽ Sẽ vô thần ngươi lập tức trở về một chuyến bồng lai tiên tộc liền nói ta muốn dẫn bằng l ữ u đi qua vì t i ê n quân chúc mừng lâm vô đạo quay đầu hướng về phía triệu vô thần nói là công tử triệu vô thần cung kính hẳn là a đúng đại tế ti bên kia đưa thiệp mời không có công tử đại tế ti là chuẩn bị thiệp mời chỉ có điều đại tế ti không tại chư thiên tri thành chúng ta cũng không cách nào đem thiệp mời đưa cho nàng ân n g ư ơ i đem thiệp mời cho ta đi ta đi một chuyến cho đại tế ti đưa qua đúng gần nhất thanh sơn đại thần dưới quyền đại thiên sư ấ m ti mệnh cũng muốn tiến vào chư tiên h tri thành đến lúc đó có lẽ cũng biết đi tới thiên thương đại thế giới cùng tiến quân nói một chút lại thêm một người là ta lập tức trở về tiếng nói rơi xuống triệu vô thần lúc này rời đi chư tiên h tri thành về tới bồng lai tiên tộc một bên khác lâm vô đạo cũng mang theo tần đạo phu đi đến cựu thiên lâu sau đó mấy người nói chuyện phúc chốc lâm vô đạo để cho hùng bá thiên bọn hắn mang theo tần đạo phu khắp nơi dạo chơi chính hắn nhưng là về tới sơn l a n giới g chương 898, phong h ả o yến đại nhân v ậ t đăng tràng chương 898, phong h ả o yến đại nhân v ậ t đăng tràng thanh sơn thần miếu khi lâm vô đạo từ t r ư thiên tri thành về tới đ â y lúc vừa bận gặp phải đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh hai người đang thương lượng cái gì ngoài ra tại âm ti mệnh trong tay còn nắm một tấm nhìn như cổ lão bức tranh hai người thần sắc đều có vẻ hơi kinh nghi cùng cổ khoái nhìn xem một màn này trong lòng lâm vô đạo cũng dâng lên một tia h i u kỳ các ngươi đang nhìn cái gì ông kèm theo uy nghiêm thanh â m to lớn lâm vô đạo đem một tôn thần c h i hư ảnh tại tượng thần bầu trời hiền hóa bãi kiến đại thần bãi kiến đại thần nhìn thấy lâm vô đạo đun xuống đồ sơn thương nguyệt cùng âm ti mệnh lúc này lấy cung t í n h tư thái thành t í n h l ê bái trong tay các ngươi bức tranh là hồi bẩm đại thần bức tranh này là trước tiên một cái người thần bí đưa tới để cho ta chuyển giao cho đồng lai tiên t ộ c t i ê n quân tiêu thanh lan chỉ có điều làm cho người khó hiểu là chúng ta rõ ràng có thể cảm giác được trên bức tranh này quả thật có một bức nhân vật bức họa nhưng khi chân chính ngưng thần nhìn lại lúc nhưng lại cái gì cũng không nhìn thấy dạng như vậy giống như là một bộ vô tự thiên thư ngoài ra liên quan tới cái kia đem bức tranh đưa tới người t h ầ n bí, chúng ta cũng đều không có bất kỳ cái gì ấn tượng đồ sơn thương nguyệt mang theo mẹ hoặc bẩm b ả o nói a cho tiêu thanh lam mẽ nghe nói như thế lâm v ô đạo lập tức hứng thú hắn v â y bàn tay lớn một cái âm đi mệnh bức họa trong tay lập tức trôi lơ lửng ở giữa không trùng phía trên nhưng mà để cho hắn cảm thấy ngạc như là hắn đại đạo chi nhãn vậy mà cũng không cách nào từ trên bức họa nhìn ra bất kỳ manh mối khi ánh mắt chạm đến bức tranh ánh mắt đầu tiên hắn đúng là nhìn thấy đang vẹn quân phía trên có một bộ nhân vật bức họa nhưng khi chân chính nhìn lại lúc bức họa lại quỷ dị biến mất đại thần đồng lai tiên tộc thanh lan tiên quân chính là ở vào thần hoang thế giới bên ngoài thiên thương đại thế giới ở đây tại sao có thể có người cho thanh lan tiên quân tặng đồ hơn nữa còn muốn đi qua tay của ta chẳng lẽ tại trong thần hoang thế giới ngoại trừ nhậm ngã hành còn có những người khác cùng thanh lan tiên quân tồn tại liên quan sao còn có chính là người kêu lại là như thế nào biết được ta cùng với đồng lai tiên tộc tiêu thanh lan nhận biết đồ sơn thương nguyện liên tiếp hỏi giấu ở trong lòng nghi hoặc đối với cái này lâm vô đạo cũng hơi hơi n h ư mày bất quá nghĩ lại tựa hồ cũng liền hiểu rồi bức tranh này chủ nhân chính xác cùng tiêu thanh lan có quan hệ đối phương càng không phải là người bình thường chứ thiên tri thành sự t ì n h hẳn là không thể gạt được nàng tất nhiên đối phương ủy thác ngươi đem này họa q u y ể n giao cho tiêu thanh lan vậy ngươi liền thuận tay dẫn đi à? lần này v ừ a bạn tiêu thanh lan s u n g kích vũ trụ phong hào thành công ngày mai vào khoảng thiên thương đại thế giới bên trong cử hành phong hào yến vũ trụ cùng chúc mừng bản thân đã cùng nhậm ngã hành sau lương trí tôn trào hỏi lần này các ngươi cũng cùng nhậm ngã hành bọn hắn cùng một chỗ đi tới thiên thương đại thế giới chúc mừng tiêu thanh lan đến lúc đó vừa vặn đem bức tranh này dẫn đi cho hắn đây cũng là cho tiêu thanh lan lễ vật á lâm vô đạo một mặt bình tĩnh nói phong hào yến đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh lộ ra thần sắc kinh ngạc đại thần nói như vậy đối phương là đã sớm biết thanh lan tiên quân thu hoạch sự tỉnh vũ trụ phong hào hơn nữa liệu định chúng ta sẽ đi tới bồng lai tiên tộc đồ sơn thương n g u y ệ t kinh nghi hỏi ân thần hoang thế giới họa hổ t h n g lòng ẩn chứa vô số cổ láo tồn tại cùng với bí mật mọi thứ đều có khả năng mười năm sau đó một khi trường sinh giới cùng thế giới khác quay về thần hoang thế giới đem phát sinh trước nay chưa có đại b i ế n cục đến lúc đó không chỉ sẽ có thiên đế bông u xuống thậm chí có chân tiên xuất thế cho nên các ngươi phải nhanh tăng cao tu vì cùng thực lực mười năm sau đó thiên đế cũng đem biến thành sâu tiến chỉ có nắm giữ tiên cảnh thực lực mới có thể hùng cứ một phương tại đại kiếp người trung gian toàn bộ tự thân lâm vô đ ạ o ngưng thanh nhắc nhở ngay vậy đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh hai người thần sắc cũng bắt đầu trở nên trịnh trọng cùng nghiêm túc lên đúng đại thần tất nhiên chúng ta muốn đi trước tham gia thanh lan tiên quân phong hảo yến vậy có muốn hay không chuẩn bị hạ l ễ đâu thanh l a n tiên quân chính là chuẩn tiên đế chúng ta thanh sơn thần quốc trước mắt tựa hồ không có lấy đến xuất thủ chuyện này bản t h ầ n đã có chuẩn bị h ư một vệ thần quan g chính mình hư không rơi xuống hóa thành một khối thẻ ngọc màu và nóng trôi lơ lửng ở đồ sơn thương nguyện trước mặt đây là bản t h ầ n ấn khắc lớn dung luyện thuật chính là ba ngàn đại thuật một trong ngươi đưa nó mang đến xem như thanh sơn thần quốc hạ l ễ à. là đồ sơn thương nguyện cung kính tiếp nhận ngọc giản thu bảo thương nguyện ẩm t i mệnh bây giờ hai người các ngươi tất cả đã chứng đạo thành đế lại đều thu được tiến vào chư thiên tri thành tư cách kế tiếp, có thể đi chư thiên c h i thành chọn lựa tài nguyên tu luyện có bất kỳ cần cứ cùng cơ nguyên nói chính là tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tu thành thiên đế t ứ t các ngươi chuẩn bị một chút liền đi chư thiên c h i thành à, ngày mai đi theo nhậm ngã hành bọn hắn cùng một chỗ đi tới bồng lai tiên tộc tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo đem thiệp mời lưu lại sau đó thu liễm thần uy cùng ý chí một lần nữa về tới chư thiên c h i thành thấy thế đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh cũng không có giày vò khốn khổ tại đưa tới lo lắng bị giao phó một phen sau cũng thông qua trong tay đạo phủ tiến nhập chư thiên tri thành đại thế ti đã lâu không gặp a a đại thiên sư cũng tới chúc mừng đại thiên sư chứng đạo thành đế mười cái một c h i ế c h vé ưu đãi bày tỏ tâm ý ha ha cựu thiên lâu lâm mô đạo tần đạo phu hùng bá thiên bọn người đang tại trong hành lang vừa nói vừa cười nói c h u y ệ n tiếng tại nhìn thấy đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh đến sau tần đạo phu trước tiên đi tới trước mặt nhiệt tình chào mời đạo nói đi hắn trực tiếp lấy ra một chồng vé ưu đãi mỗi người mười cái tần đạo phu chúc mừng người phát tải đồ sơn thương n g u y ệ t tiếp nhận vé ưu đãi cười nhẹ trêu bở một câu hh nắm đại thần phúc lấy được một chút vé ưu đãi tại chư thiên chi thành mua sắm đánh một chiếp mặc dù đại tế ti cùng đại thiên sư các ngươi có đại thần chỗ dựa không thèm để ý cái này khu khu vẽ ưu đãi nhưng cái này cũng là một chút tâm ý của ta ha ha đúng cái này vẽ ưu đãi là có thể đ ư a n g ư ờ i nếu như đại tế ti cùng đại thiên sư không thích cũng có thể giao cho những người khác sử dụng t ầ n đạo phu đầy mặt dáng tươi cười nói nghe nói như thế đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh cũng không có k h á c phí tại nói một tiếng cám ơn sau đem vẽ ưu đãi thu vào tiếp lấy lâm mô đạo lại một lần nữa là m người tiến cử bắt đầu hướng âm ti mệnh giới thiệu mọi người ở đây đúng đại tế ti thanh sơn đại thần đã phân phó lần này ngươi cùng đại thiên sư cùng ta cùng một chỗ đi tới thiên thương đại thế giới thanh sơn đại thần cùng trí tôn là bằng hữu chúng ta lẫn nhau càng là bạn cũ về sau phải nhiều hơn thân cận cùng hợp tác tất nhiên đi tới chư thiên chi thành cũng không cần sợ phiền phức mọi thứ có đại thần cùng trí tôn treo lên dù sao chúng ta cái khác không nhiều chính là bằng hữu nhiều ha ha ha lâm vô đạo hào khí vạn t r ư ợ n nói toàn bộ chư thiên chi thành cũng là bằng hữu của hắn tất nhiên nhậm công tử đều đánh cược vậy sau này liền thỉnh nhậm công tử cùng tần công tử chiếu cố nhiều hơn đại tế tin nói quá lời chiếu cố lẫn nhau chiếu cố lẫn nhau Á đang khi nói chuyện tại cơ nguyên kêu gọi đám người bắt đầu nâng ly càn chén t r a n g diện bầu không khí vô cùng náo nhiệt cuối cùng đến ngày thứ hai tại lâm vô đạo dẫn dắt phía dưới đám người bắt đầu thông qua đại thế giới truyền thống trận đi tới tiên thương đại thế giới thiên thương đại thế giới xem như đồng lai tiên tộc bản nguyên đại thế giới bây giờ đã trở thành bên trong vũ trụ bên trong vô số sinh linh trú mục tiêu điểm bởi vì tiêu thanh l a n thu được vũ trụ phong hảo bên trong vũ trụ bên trong nhưng phạm là nắm giữ tiên đế trở lên thế lực lớn để rối rít đến đây chúc mừng trong lúc nhất thời đồng lai tiên tộc phi thường náo nhiệt hạo đảng tiên quang chạy x u ô i không ngừng ngàn vạn hùng vị khí tượng bao phủ toàn bộ thiên thương đại thế giới đồng lai tiên đảo lúc này tiêu thanh lan mang theo một đám đồng lai tiên tộc cùng khởi nguyên thần tộc tiên đế không ngừng kêu gọi đến đây chúc mừng khách mời mỗi người bọn họ trên mặt đều hiện đầy mãnh liệt phân chấn cùng kích động bây giờ tiêu thanh lan đã trở thành toàn bộ bên trong vũ trụ vinh quang càng là bọn hắn đồng lai tiên tộc từ thủy tổ đến nay huy hoàng nhất thời khác tiên lặng năm tháng vô tận đồng lai tiên tộc cuối cùng lại lần nữa có thời bắt đầu đi lên con đường huy hoàng của ngày xưa mà ngoại trừ đồng lai tiên tộc tộc nhân cảm thấy phấn chấn cùng kích động bên ngoài khởi nguyên thần tộc một đám tiên đế cổ tiên đế cũng đều giấu dếm chờ mong bởi vì bọn hắn biết hôm nay sẽ có rất nhiều trọng yếu đại nhân vật đến đây đồng lai tiên tộc chúc mừng ẩm ẩm đang lúc tất cả mọi người đều vạn phần phấn chấn cùng chờ m o n g lúc xa xa thiên khung trợn bị xé n ứ t ngay sau đó một chiếc cổ lao tiên thuyền phá vỡ hư không vung xuống đến đồng lai tiên đạo thấy tình cảnh này tiêu thanh lan bọn người n h o nhao tinh thần đại chấn nhân vật trọng yếu bắt đầu đảm tràng thần thoại liên minh chúc mừng đồng lai tiên quân thu được vũ trụ phong h ả o đột nhiên một đạo hùng vĩ tiên âm truyền khắp thiên thương đại thế giới chương 899, vũ trụ cường giả nhau nhau b u ô n g xuống chương 899, vũ trụ cường giả nhau nhau b u ô n g xuống thần thoại liên minh nghe được cái kia âm thanh bất t ì n h lình đồng lai tiên đ ả o xung quanh vây xem đông đảo tiên tộc cùng khách mời đều là tinh thần đại c h ấ n chỉ cần là biết được ngày xưa bị ngạn tiên tộc biến cấu người đều hết sức tin tưởng thần thoại liên minh là người nào trước đây đồng lai tiên tộc nguy nan lúc chính là thần thoại liên minh mười đại thần lợi nói tiên đế vung xuống mới có thể giải trừ hai hoả ngập đầu thậm chí b ị ngạn tiên tộc nguyên rủa cũng là thần thoại liên minh đệ nhất thần thoại tiên đế chú thần hoa bái nguyện tự mình trồng xuống tại trong bản thần vũ trụ cứ việc rất nhiều người đều không rõ ràng thần thoại liên minh lai lịch nhưng lại gặp qua hoa bái nguyện bọn người h u lúc này đám người d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy tại chiếc tia cổ lão tiên thuyền phía trên đ ô n g nhiên đứng sừng sững lấy mười một đạo cường đại thân ảnh mỗi một cái cũng là tiên đế tu vi trong đó yếu nhất nguyên thương cũng đã đạt đến tiên đế cựu trọng tiên đến nôi chú thần hoa bái nguyện đã chọc thủng tiên đế gông c ù n x ư n xích trước tiên bước vào cổ tiên đế đến nôi đạo thần lý đạo nhiên, vũ thần yêu thần linh vô cực võ thần trương hổ thần b ọ n người cũng đều đã đạt đến nửa bức cổ tiên đế gặp qua bái nguyện tiên tôn gặp qua các vị đế quân tiên tôn cùng đế quân buông xuống thiên thương đại thế giới đồng lai tiên tộc đồng tất sinh huy mau mau mời vào bên trong mắt thấy hoa bái nguyện bọn người đến tiêu thanh lan lúc này tiến lên nhiệt tình trào mời đạo bởi vì nguyên thương vẫn luôn tại thiên thương đại thế giới xem như đồng lai tiên tộc cùng thần thoại liên minh cầu nối bởi vậy hắn đã sớm nghe nói hoa bái nguyện mời đại thần lợi nói tiên đế đã chiếm được trí tôn h u á i trở thành trí tôn vị tùng bây giờ hắn thu được đồng lai tiên quân vũ trụ phong h ả o hoa bái nguyện bọn người đến đây chúc mừng đã bị hắn thiên đại mặt mũi chúc mừng tiên quân thu được vũ trụ phong h ả o đây là ta tự tay chế tác đồ chơi nhỏ có lẽ đối với tiên quân có chút tác dụng hoa bái nguyện cười ha hả lấy ra một cái hộp ngọc tập trung nhìn vào bên trong chứa một bạt thai lớn nhỏ tản ra quỷ dị lại khí tức khủng bố màu đen con dối chú thần một n g ấ u nhìn xem trong hộp ngọc đồ vật tiêu thanh lan hơi hơi mở to hai mắt tiên tôn cái này quá quý trọng không có việc gì chỉ là ta tiện tay làm đồ chơi thôi không coi là cái gì bất quá dùng để phòng thân mà nói vẫn là có thể thông thường cổ tiên đế cũng có thể rủa chết hoa bái nguyện hời hợp nói nàng chính là chơi nguyện rủa tổ tông lấy nàng bây giờ tu vi và thực lực lại thêm chú thư cổ tiên đế thập trọng thiên trở xuống cơ hồ vô đ ị n h cái này chú thần m ụ c ngẫu mặc dù là nàng chế tác đồ chơi nhỏ nhưng đó là một kiện đáng sợ đại sắc khí có thể trực tiếp rủa chết thông thường cổ tiên đế vật như vậy nhìn chung b à n thần vũ trụ đó cũng là vô cùng hiếm l ạ chi vật dù sao nguyện rủa thứ này giết người ở vô hình khó lòng phòng bị đa tạ tiên tôn nâng đỡ thỉnh bên trong t ậ t o ạ n không được ta vẫn ở đây xem một chút đi chúng ta mấy cái nên tính là tới sớm nhất chờ sau đó còn muốn nên đón công tử đâu hoa b á i nguyệt vừa cười vừa nói nói đi nàng lại đối sau lưng lý đạo nhiên bọn người chào hỏi một tiếng mấy người nhao nhao lấy ra riêng phần mình hạ lễ tiếp đó đứng ở bên cạnh chờ đợi thấy tình cảnh này tiêu thanh lan cũng không có cỡ cầu mấy người vừa nói vừa cười tán gấu huyền hoang vũ trụ thái hạo tiên tộc chúc mừng đồng lai tiên quân thu được vũ trụ phong hảo ầm ầm liền trước mặt mặt mọi người, người cười cười nói nói lúc đột nhiên xa xôi bên trên bầu trời chuyển đến một đạo thật lớn âm thanh Ngay sau đó, thái ạ i người vô số c ă m chú, lực thư không bị vĩ xé r c h c hạo u y ề n lần lượn từ t n g v tiên không tộc. Tộc, tộc đây chính tiên t u y n h là tại trong huyền hoang vũ trụ chấp trưởng thiên mệnh tiên tộc a đồng lai tiên quân quan hệ quá cường đại t ba mươi ba chiếc tiên thuyền phía trên tất cả đều là tiên cấp cấp độ thiên tài địa b ả o tuyệt đại bộ phận cũng là chuẩn tiên đế cùng tiên đế chi bảo thậm chí ngay cả cổ tiên đế chi bảo đều có thái hạo tiên tộc không hổ là huyền hoang vũ trụ bên trong tiên mệnh tiên tộc nội tình cùng thực lực thực sự là quá h ù n g hậu vị này thái hạo tiên tộc sứ giả chỉ sợ là một tôn cổ tiên đế theo thái hạo tiên tộc buông xuống đồng lai tiên đ ả o xung quanh lập tức vang lên phô thiên cái đ ị a rung động cùng sợ hai thán phục thanh âm lúc này tại chỗ tiên tộc cùng tu sĩ đều dùng kính sợ lại s ù n kính ánh mắt nhìn qua cái kia lái tới ba mươi ba chiếc tiên thuyền đối với tiêu thanh lan vị này vũ trụ tiên quân càng là hâm mộ tới cực điểm phần quan hệ này cùng nhân mạch cho dù là bản thân vũ trụ bên trong những cái được gọi là đỉnh cấp thế lực đều không thể so sánh cùng nhau cùng lúc đó nhìn thấy thái hạo tiên tộc đột nhiên đến tiêu thanh lan cũng là cảm thấy hết sức ngoài ý mớn bởi vì hắn cũng không có cho thái hạo tiên tộc phát ra thì mời hơn nữa lần này tới vẫn là thái hạo tiên tộc hùng thị một mạch lão tổ thiên đạo cổ tiên đế hùng đạo nhất tiêu thanh lan biết đây nhất định là xem ở nhậm công tử mặt mũi dính nhậm công tử quang chúc mừng tiên quân thu được vũ trụ phong h ả o chỉ là một điểm tài nguyên tu luyện bất thành t i n h ý mong rằng tiên quân không nên chê mới tốt ha ha hùng đạo nhất nửa nói của nói ngay vậy tiêu thanh lan khoát tay lia liệm đạo nhất tiên tôn nói quá lời tiên tôn có thể tự hạ thấp địa vị vượt qua vũ trụ đi tới bồng lai tiên tộc đã là chúng ta vinh hạnh nơi nào còn dám g h é p bỏ tiên tôn mau mau mời vào bên trong tiêu thanh lan nhiệt tình chào mời đạo đối với cái này hùng đạo nhất chỉ là vây tay để cho người đem ba mươi ba chiếc tiên thuyền lái vào đồng lai tiên tộc tiếp đó liền cùng hoa bãi nguyện bọn hắn cùng một chỗ tán gấu tiên、quân. nếu không phải lỗ thai ta hảo nghe được bái nguyện tiên tôn nói còn không biết tiên quân thu được vũ trụ phòng h ả o đâu thái h ả o tiên tộc không ngợi mà tới mong rằng tiên quân c h ớ nên trách tội ha ha tiên tôn chuyện này thật sự là chỉ là việc nhỏ không đáng kinh động tiên tôn đại giá cho nên mới không dám cùng tiên tôn nói tiên quân thực sự quá k h á c h khí sau này có việc cứ nói một tiếng chính là chỉ cần có thể làm được thái h ả o tiên tộc tuyệt không chối tử đúng công tử tới rồi sao còn không có đâu nghe triệu vô thần nói công tử bọn hắn cũng nhanh muốn tới hơn nữa còn có thanh sơn đại thần dưới quyền đại tế ty cùng đại thiên sư tiêu thanh lan hồi đáp thanh sơn đại thần nghe nói như thế hùng đạo nhất cùng hoa bái n g u y ệ t b ọ n người đều lộ ra thần sắc tò mò thiên quân thanh sơn đại thần là nô thanh sơn đại thần là hảo hữu trí tôn nhập công tử cùng đại thần dưới quyền đại tế ti cùng đại thiên sư cũng là b ạ n cũ tiêu thanh lan thấp giọng nói t lại nhiều một tôn trí tôn cấp bậc vô thượng tồn tại hùng đạo nhất cùng hoa bái n g u y ệ t b ọ n người tâm thần đại trấn mỗi người đáy lòng đều hiện ra trước nay chưa có phân chấn lương t ự hai đại trí tôn thử hỏi thiên hạ còn có thế lực nào có thể so sánh trí tôn đó là dạng gì tồn tại chẳng lẽ là cổ tiên đế phía trên siêu thoát giả sao hậu phương nghe tiêu thanh lan cùng hùng đạo nhất mấy người người nói chuyện h i ế m khởi nguyên thần tộc lê i ự u tiêu trong lòng cũng dâng lên vô biên kinh nghi cùng tò mò nhưng càng nhiều vẫn là mừng rỡ cùng may mắn mặc dù hắn không biết mình tiêu thanh lan bọn người trong miệng trí tôn đến cùng là bực nào tồn tại nhưng mà có thể làm cho hùng đạo nhất chờ một chúng cổ tiên đế như thế kính sợ cùng sùng kính tuyệt đối không phải hắn đủ khả năng tưởng tượng hắn ngờ tới cái kia cái gọi là trí tôn có lẽ là cổ tiên đế phía trên siêu thoát giả mấu chốt là như vậy đại nhân vật còn có hai tôn may mắn ta có dự kiến trước kịp thời đem khởi nguyên thần tộc phụ thuộc vào đồng lai tiên tộc nếu không tất nhiên muốn bỏ mình diện tộc không thể lương tựa hai đại trí tôn ta khởi nguyên thần tộc chỉ cần hảo hảo mà đi theo đồng lai tiên tộc ngày khác cũng nhất định có thể thu được vô lượng tạo hóa lê cựu tiêu âm thầm siết chặt nằm đấm lúc này hắn đáy mắt bên trong tràn đầy phấn c h ấ n cùng kiên định nguyên bản hắn dựa vào đồng lai tiên tộc vẫn chỉ làng biến tủ quyền nhưng là bây giờ xem ra đây không thể nghi ngờ là một đầu quan minh đại đạo chỉ cần theo sát tương lai tiền đồ vô lượng ngay i tiên tộc tâm tư, lập tức trở nên trước nên n lập a chưa có có chú ý bây giờ. Bọn hắn lực chú ý, lại một lần nữa bị phương xa độc Chỉ lịch lực định. nghĩ, Thanh không hắn phương tính, hấp dẫn. anh!、Chỉ、thấy, em theo một đạo trầm thấp tiếng bạo tầm, thiên thương đại thế giới, thế người Lan nữa xa qua. Ngay kiên Kiểu Đối với Tiêu Tiêu giờ. lại tiếng đại giới giới Lê xuyên bọn Bọn lần dẫn. Vâng hàng đánh đạo bị một một trầm ý ý ý, vĩ bây bạo bị em âm, rào sau đó có hùng vĩ tiên âm lượt lờ thiên thương đại thế giới cái thế tiên uy bao dung toàn bộ bản thân vũ trụ khí tức kia ép tới tất cả mọi người tại chỗ đều không t h ở nổi là đại nhân vật gì phủ xuống đám người đã sợ hãi lại là h i ể u kỳ ông qua mấy phần tại vô số tu sĩ cùng rất nhiều cổ lao t ồ n tại chăm chú một thân ảnh chậm rãi từ trong thế giới hàng rào đi ra chương chín trăm h thanh đế chương chín trăm h thanh đế đông đông đông khi đạo thân ảnh kia xuất hiện đáy mắt tại chỗ đám người vây xem bất luận là chuẩn tiên đế vẫn là tiên đế hay là giống hùng đạo nhất cùng hoa bái nguyện dạng này c ổ tiên đế đều không hẹn mà cùng mà kẽ quỵ t r ê n đất đây là tới từ ở thượng v ị giả bị ác không phải bọn hắn có thể ngăn cản bái kiến thanh đế bái kiến thanh đế bái kiến thanh đế nhìn thấy người tới thân hình nào h bột bị mắt hùng đạo nhất hoa bái nguyệt tiêu thanh lan b ọ n người nhao nhao kính sợ lườm bái người đến rõ ràng là diệp thanh đế hắn tại trong chư tiên tri thành đệ tứ cho tiên chính là tối cường cổ tiên đế thanh đế là hắn vũ trụ phong h ả o bây giờ diệp thanh đế đã đạt đến siêu thoát tri lộ bước thứ tám chỉ cần lại vượt qua siêu thoát đại kiếp liền có thể công đức b i ế n mãn phi thăng tiên i ê n giới tại hạ giới vũ trụ bên trong hắn là đương tri không thẹn trí cường giả nói là đệ nhất nhân cũng không đủ thanh đế t cuối cùng là đáng sợ đến bực nào tồn tại a c h ta chỉ là nhẹ nhàng thì thầm hắn thanh đế hai chữ liền cảm nhận đến trước nay chưa có đại khủng bố đơn giản không dám tưởng tượng liền cổ tiên đế đều phải q u y l ệ n h đây cũng quá đáng sợ a vị này thanh đế đến cùng là thần thánh vương nào trong lòng mọi người dâng lên trước nay chưa có sợ hãi cùng bất an khi chưa có diệp thanh đế lên tiếng bọn hắn cũng không dám đứng dậy thậm chí cũng đứng không nổi lúc này diệp thanh đế vũ trụ ý chí cơ hồ đã bất gia t h ầ n đại gia không cần đa lễ hôm nay bản đế đến đây chỉ vì bồng lai tiên quân chúc mừng chúc mừng bản thần vũ trụ lại thêm một vị cái thế nhất kiệt diệ chậm rãi văng lên ông tiếng nói rơi xuống cái tia đặt ở trên thân mọi người vô thượng tiên uy trận tiêu tan không còn một ngống nhưng mà trong lòng t í n h sợ lại càng thêm nồng nặc thanh đế buông xuống đồng lai tiên tộc không có từ xa tiếp đón mong rằng thanh đế thứ tội tiêu thanh lan hết sức lo sợ nói ha ha đồng lai tiên quân nói quá lời bản đế không mời mà tới mới là làm phiền chỉ là lễ mọn bất thành kinh ý đang khi nói chuyện chỉ thấy diệp thanh đế lật tay lấy ra một cái hộp ngọc t h u ậ c tay đưa tới tiêu thanh lan trước mặt bên trong chứa một k h ả lớn trừng quả đấm màu xanh thẳm bảo châu vũ trụ bản nguyên châu nhìn xem diệp thanh đế lấy ra b ả o châu một bên hùng đạo nhất không khỏi kinh hô lên một tiếng ánh mắt bên trong lộ ra nồng nặc rung động cùng hướng tới vũ trụ bản nguyên châu tên như ý nghĩa chính là lấy một phương vũ trụ bản nguyên ngưng tụ ra trí bảo nó đại biểu một phương vũ trụ bản nguyên trước mắt viên này vũ trụ bản nguyên châu chính là hạ phẩm cấp độ tương đương với một tòa cấp thấp vũ trụ bản nguyên như thế kinh thế đại t h ủ bút cho dù là thái hạo tiên tộc cũng không có có lẽ tại cái này chư thiên h o à n vũ ở trong cũng chỉ thanh đế bực này trí cường giả mới có hái một phương vũ trụ bản nguyên vĩ lạc ca kinh khủng như vậy hùng đạo nhất tâm thần run dậy thiên đạo cổ tiên đế sau đó mới thật sự là siêu thoát tri lộ mỗi bước về phía trước một bước đều cần cơ duyên to lớn cùng tạo hóa diệp thanh đế chạy tới siêu thoát tri lộ bước thứ tám giống loại tồn tại này đã thuộc về đ ỉ n h phong nhất căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng tưởng tượng cùng chạm đến bây giờ có thể nhìn thấy diệp thanh đế chân dung đã là tam sinh hữu hạnh hơn nữa đây vẫn là dính nhậm công tử quang nếu không phải xem ở nhậm công tử mặt mũi đừng nói là cổ tiên đế cho dù là siêu thoát trên đường trí cường giả đều không thấy được diệp thanh đế thanh đế vật này quá mức quý giá ra tiêu thanh lan mặc dù không biết trong hộp ngọc đồ vật nhưng thấy đến hùng đạo nhất như này thất thố cũng biết vũ trụ bản nguyên châu c h â n quý bởi vậy hắn vốn nghĩ chối tử nhưng lại bị diệp thanh đế nhét vào trong tay cầm a vật này đối với bản đế mà nói cũng không phải là cái gì vật quý giá chỉ là vừa b ạ n gặp phải một phương s ắ p phá diệt cấp thấp vũ trụ tiện tay lấy bản nguyên người tu luyện tam thế tiên kinh nắm giữ lấy đi qua bây giờ tương lai sức mạnh bản đế cảm thấy ngươi ngược lại là có thể thử đem vũ trụ bản nguyên cùng tự thân tam thế tiên thân dung hợp cứ như vậy vừa có thể lấy tăng cường tự thân nội t ì n h cùng thực lực tương lai tiềm lực cũng biết tăng lên rất nhiều một khi tu thành đi qua vũ trụ thiên thân bây giờ vũ trụ thiên thân tương lai vũ trụ thiên thân đến lúc đó lại tam thân hợp nhất siêu thoát c h i lộ tất nhiên thông thuận vô cùng nếu là ngươi lại thu được đại vũ trụ phong hào siêu thoát tất nhiên là mười phần chắc chiến sự t ì n h diệp thanh đế nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo ầm ầm nghe nói như thế tiêu thanh lan lập tức giống như thể hồ quán đình tương lai con đường tu luyện lập tức trở nên rõ ràng đa tạ thanh đế chỉ điểm hắn l â vô cùng cung kính tư thái vì xuống đất lễ bái đạo diệp thanh đế giải rác với ngữ lại là vì hắn chỉ rõ phía trước c h i lộ đâu chỉ tại truyền đạo c h i ân đồng d ạ n g nghe diệp thanh đế đối với tiêu thanh lan chỉ điểm bên cạnh hùng đạo nhất cùng hoa bái nguyện b ọ n người cũng đều có chút hiểu được vũ trụ b à n g u y ê n cùng tự thân tương hợp đây là bọn hắn phía trước chỗ không dám nghĩ sự tình b ấ t quá tất nhiên diệp thanh đế đã nói như vậy vậy khẳng định là đi qua thực tiễn thậm chí bản thân hắn chính là làm như vậy cứ như vậy sau này ngược lại là có thể thử một chút đúng nhậm công tử tới rồi sao đối với tiêu thanh lan đáng người phản ứng diệp thanh đế cũng không quá mức chú ý mà là hỏi tới lâm vô đạo dù sao nhìn trung chư thiên hoàn vũ bên trong có thể làm cho hắn để ở trong lòng lại nghiêm túc đối đãi cũng chỉ có trí tôn cùng nhậm công tử đến nỗi những người khác đều không có ở đây hắn vòng tròn phạm vi hồi bẩm thanh đế công tử chưa đến bất quá tính toán thời gian mà nói hẳn là cũng nhanh còn chưa tới sao diệp thanh đế gật đầu một cái cái này chính hợp ý hắn đã như vậy bản đế cũng ở nơi đây đợi chút đi a bậc này tồn tại còn phải lợi người theo diệp thanh đế tiếng nói rơi xuống xung quanh người vây quanh đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị đồng thời từng cái cũng đều tràn ngập tò mò diệp thanh đế đã là vũ trụ bên trong trí cường có thể làm cho hắn c h ờ người lại nên kinh khủng c ỡ nào nghĩ tới đây mọi người ở đây đều dối dít mong đợi oanh cũng không biết trôi qua bao lâu đang lúc tất cả mọi người đều ngưng thần đợi đột nhiên xa xa h ư không nhắc lên từng cơn sóng vợn sau đó một chiếc cổ l á o tiên t h u y ề n lái ra phía trên đứng rất nhiều thân ảnh người mạnh nhất chính là chuẩn tiên đế thập trọng tiên những người còn lại hoặc là cổ tiên vương hoặc là chân tiên hoặc chính là thiên đế cùng đại đế những thứ này chẳng lẽ chính là vị kia đại lao chờ người sao trong lòng mọi người kinh nghi ba ba ba cũng liền tại bọn hắn nghi hoặc cùng tò mọi lúc đã thấy diệp thanh đế bọn người nhận tình nên đón tiếp lấy ra mắt công tử ra mắt công tử gặp qua nhậm công tử đám người nhao nhao cười hành lễ người đến rõ ràng là lâm vô đạo một v à n người à ta cho là chúng ta đã quá nhanh nào biết được thanh đế so với chúng ta nhanh hơn một bước đạo nhất tiên tôn cũng tới bái nguyệt đế quân tu thành cổ tiên đế xem ra sau này phải xưng h â ngươi bái nguyệt tiên tôn ha, ha. ngoài ra đạo thần vũ thần võ thần các ngươi khoảng cách cổ thiên đế cũng chỉ có cách xa một bước thật đáng mừng lâm vô đạo cười đáp lại nói hoa bái nguyện thực lực bọn hắn đề thăng hắn cũng là cao hứng đúng chúc mừng tiên quân thu được vũ trụ phong h ả o từ nay về sau bản thần vũ trụ lại nhiều thêm một vị cái thế nhân k i ệ t công tử quá khen rồi ta cái này vụng về chi tư cũng liền tại cái này bản thần vũ trụ hơi tốt một chút ra bản thần vũ trụ liền không đáng chú ý hơn nữa thanh l a n có thành tựu ngày hôm nay cũng may mà công tử tạo hóa tiêu thanh lang khiêm tốn nói đối với cái này lâm vô đạo lại là khoát tay áo tiên quân là bằng tự thân thực lực lấy được thành cựu ta làm bất quá là dạy hoa trên g ấ m thôi hôm nay tiên quân thụ phong vũ trụ cùng chúc mừng một chút l ễ mọi bất thành kính ý đăng khi nói chuyện lâm vô đạo lấy ra một cái hộp ngọc đưa tới tiêu thanh lan trước mặt bên trong chứa là một khối ngọc g i n g v ậ t này chính là trí tôn ban tặng vũ trụ pháp hôm nay ta liền mượn hoa nhân vật vì t i ê n quân chúc mừng chương chín trăm linh một đám người chúc mừng đồng lai thủy tổ chương chín trăm linh một đám người chúc mừng đồng lai thủy tổ trí tôn ban thượng pháp lâm vô đạo lời này vừa ra tại chỗ bên trong diệp thanh đế hoa bái nguyệt hùng đạo nhất chờ người đều là tâm thần đại trấn từng cái đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía tiêu thanh lan trí tôn ban thưởng nhậm công tử phát m ô n tại vũ trụ pháp ở trong nhất định là cấp cao nhất tồn tại bây giờ lâm b ư u đạo đem trí tôn ban cho phát m ô n xem như hạ lễ đưa cho tiêu thanh lan có thể thấy được đối với hắn coi trọng bởi vậy cũng có thể nhìn ra tiêu thanh lan tại nhậm công tử trong lòng địa vị đa tạ công tử nghe được là trí tôn ban cho phát n ô n tiêu thanh lan đáy lòng cũng là hiện lên lên vô hạn kinh hỷ cùng kích động lập tức hắn hung hăng hít một hơi thật sâu đè xuống nội tâm p h â n chấn lấy vô cùng cùng kính tư thái hai tay nhận lấy lâm vô đạo đưa tới ngọc giản đại sát sinh thuật tiên linh bất động thanh sắc đảo qua ngọc giản tiêu thanh lan trong nháy mắt biết được trong đó p h á p môn đối với đạo p h á p môn này hắn có thể nói là vô cùng quen thuộc trước đây thời điểm lâm vô đạo liền đem đại sát sinh thuật ban cho hắn bất quá khi đó đại sát sinh thuật chỉ là kỷ nguyên pháp hiện nay môn này đại sát sinh thuật đã bị thăng cấp trở thành vũ trụ pháp hơn nữa không có trước đây tuổi thọ hạn chế có đạo phát môn này nơi tay chiến lực của hắn tất nhiên sẽ tăng trưởng một mảng lớn vị này là thanh sơn đại thần dưới trướng thần quốc đại tế thi đồ sơn tương nguyện là đại thần ở nhân gian người phát ngôn vị này là thanh sơn đại thần dưới trướng thần quốc đại thiên sư ẩm ti mệnh am hiểu thôi diễn mệnh số cùng thiên cơ chấp trưởng chúng sinh chi mệnh vận vị này là hảo huynh đệ của ta tần đạo phu hắn cũng là ta cùng đại tế thi cùng một cái vào người lẫn nhau cũng là bạn cũ phía trước hắn tiến vào chư thiên c h i thành thời điểm t h à n h chủ còn tự thân điều động hạo thiên phụ chủ đến đây n ê n đón lâm vô đạo chỉ vào bên cạnh đồ sơn thương nguyện âm t i mệnh tần đạo phu hướng mọi người tại đây giới thiệu nói gặp qua đại tế ti gặp qua tần công tử gặp qua đại thiên sư sau khi lâm vô đạo giới thiệu xong diệp thanh đế bọn người nhao nhao nhiệt tình chào hỏi cái này một số người mặc dù bây giờ tu vi tương đối thấp nhưng mà mỗi một cái bối cảnh lại là cực kỳ kinh khủng hoặc là thanh sơn đại thần hoặc là chư thiên tri thành thanh chủ vô luật là cái nào cũng là làm bọn hắn ngưỡng vọng vô thượng tồn tại bởi vậy đối với đồ sơn thương nguyện cùng tần đạo phu bọn hắn cho dù là diệp thanh đế cũng không dám khinh thường cùng sĩ diện mà đối mặt diệp thanh đế đám người nhiệt tình chào mời đồ sơn thương nguyện cũng đều từng cái hoàn lễ vị này là đến từ thần hoang vũ trụ thái tiêu cổ tộc diệp thanh đế hắn đã chạy tới siêu thoát c h i lộ bước thứ tám chỉ cần lại vượt qua bước thứ chín siêu thoát đại kiếp liền có thể phi thăng thiên liên giới chính là chư thiên hoàn vũ bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất từng giả vị này là huyền hoang vũ trụ thái hạo tiên tộc hùng đạo nhất hắn đã tu tới đây là đệ tứ trọng thiên thần thoại liên minh thần thoại cổ tiên đế chú thần hoa bãi nguyệt đạo n h i ê n lý đạo nhiên vu thần mông la yêu thần linh vô cực còn có cái này một số người chính là khởi nguyên thần tộc đệ nhất tổ lê i ể u tiêu đồng dạng là cổ tiên đế cảnh giới cường giả lâm vô đạo theo thứ tự đem diệp thanh đế bọn người giới thiệu cho đồ sơn thương nguyện bọn hắn nửa bước siêu thoát giả cổ tiên đế tiên đế nghe lâm vô đạo giới thiệu đồ sơn thương nguyện bọn người trong lòng cũng là âm thầm chấn động tại chỗ bên trong tất cả đều là vũ trụ bên trong đỉnh cấp cường giả nếu không phải bởi vì thanh sơn đại thần cùng thành chủ bối cảnh, Bọn hắn chỉ là đội ạ i Vi, căn bản không hồn. Công tử giao hữu quả nhiên đế đông đảo. đ Tu tử hữu quả căn công bản không hồn. Nhậm ra t n h ê n Đồ sơn thương n g u y ệ t cười khen một câu ha ha đại tế ti nói b ù a cũng làm ọ i người nể mặt mà thôi lâm vô đạo xấu hổ mà cười cười đúng đại tế ti không biết thanh sơn thần quốc lần này mang đến vật gì tốt thuận tiện hay không để chúng ta mở mắt một chút đại thần ban cho một đạo pháp môn đồ sơn thương n g u y ệ t bình tĩnh lấy ra một khối ngọc giản đưa cho tiêu thanh lan đại thần ban tử pháp trong lòng mọi người lại là chấn động nhìn về phía tiêu thanh lan ánh mắt càng hâm mộ đa tạ đại thần đa tạ đại tế ti tiêu thanh lan đồng dạng lấy vô cùng cung kính tư thái hai tay tiếp nhận cùng lúc đó kế đồ sơn thương nguyệt sau đó tần đạo phu cũng lấy ra chính mình hạ lễ chúc mừng tiên quân thu được vũ trụ phong h ả o chỉ là vẽ ưu đãi bất thành kinh ý tần đạo phu lấy ra một cái hộp ngọc bên trong chứa ba tấm chư tiên tri thành một chiếc vẽ ưu đãi đa tạ tần công tử nhìn xem đưa tới vẽ ưu đãi tiêu thanh lan tâm tình đồng dạng kích động dị t h ư ờ n g cùng p h â n c h ấ n lấy cung kính tư thái hướng về phía tần đạo phu s á n một cái thật sâu thứ này chỉ có trí tôn mới có thể hưởng thụ đ á n ngộ hắn có thể thu được không thể nghi ngờ là thiên đại vinh hạnh lần này hắn chỉ là muốn chúc mừng một chút tôi h đồng thời tuyên dương một chút đồng lai tiên tộc q u ý danh nào biết được vậy mà thu hoạch vật quý giá nhiều như vậy lâm mô đạo bọn người lấy ra đồ vật không nói chư thiên hoàn vũ cho dù là tại chư thiên c h i t h à n h bên trong cũng là đủ để cho người cướp bể đầu trí bảo lần này bọn hắn đồng lai tiên tộc l ớ p vải lót cùng mặt núi toàn bộ đều có cái này khiến tiêu thanh lan cảm thấy trước nay chưa có phân chấn cùng kích động đúng tiên quân phía trước có một vị người thần bí nhờ ta đem một thứ giao cho tiến quân đang lúc tiêu thanh lan phân chân không hiệu lúc đột nhiên đồ sơn thương nguyện tâm thanh v a n g lên sau đó chỉ thấy nàng tay ngọc một lần lấy ra một tấm cổ lao thần bí bức tranh đưa tới tiêu thanh lan trước mặt ách cho ta nhìn xem đồ sơn thương nguyện đưa tới thần bí bức tranh tiêu thanh lan cũng là nao nao ngoại trừ lâm vô đạo cùng đồ sơn thương nguyện b ọ n người hãn tựa hồ cũng không nhận ra những thứ khác đại nhân vật tò mò tiêu thanh lan ngay trước mặt mọi người từ từ mở ra bức tranh hoa lạp theo bức tranh bày ra có vô lượng tiên quang cùng đạo vận trong nháy mắt hiển hóa ra ngoài mấy phần sau đang lúc mọi người chăm chú có một đạo thần bí nữ tử thân ảnh từ trong bức họa đi ra nữ tử tiết lộ ra ngoài khí thức cổ lao đến thực điểm hùng vị đến thực điểm hơn nữa nhìn mơ hồ cụ thể diện mục cho dù là lâm vô đạo cũng nhìn không rõ ràng đông mà liên tại đám người cảm thấy kinh nghĩ lúc đã thấy tiêu thanh lan thần sắc t r ợ n đại biến cả người lấy vô cùng cung kính vô cùng thành tín t ư thái ké quỵ trên đất đồng lai tiên tộc tiêu thanh lan bãi kiến thủy tổ hắn hướng về phía bức tranh trọng trọng lễ bãi đạo cái gì trong bức họa người là đồng lai tiên tộc thủy tổ đông nhiên nghe được tiêu thanh lan lời nói lại là nhìn hắn cử động tại chỗ bên trong ngoại trừ lâm vô đạo nao n h a o lộ ra rung động thần sắc đồng lai tiên tộc thủy tổ nghe nói là ngày xưa sáng lập thần thoại thời đại thần thoại c h i chủ côn luân tiên đế côn luân tiên đế sớm tại vô tận năm tháng phía trước liền đã siêu thoát phi thăng thiên giới bây giờ còn có bức họa chuyển xuống thiên quân thế mà kinh động đến côn luân tiên đế côn luân tiên đế còn sống sao đám người chung quanh bên trong chuyến ra rung động không hiểu âm thanh côn luân tiên đế nghe lời của mọi người lại là cảm thụ được trên bức họa cái kia chuyển đến khí tức quen thuộc diệp thanh đế tâm thần cũng rất là run dày thái tiêu cổ tộc diệp thanh đế bái kiến tiên đế đâu tại mọi người cái kia trong ánh mắt bất khả tư nghị diệp thanh đế cũng lấy vô cùng cùng k í n h vô cùng thành tín tư thái kẽ quỵ trên đất sau đó hắn cũng cùng tiêu thanh lan một dạng hướng về phía bức họa trọng trọng dập đầu lạnh cái này thanh đế cùng thủy tổ còn có liên hệ nhìn xem bên cạnh lễ bái diệp thanh đế tiêu thanh lan cũng lộ ra không dám tin t h ầ n sắc Ngay xưa, cô Luân Tiên truyền nghiệp ân, như nhân nàng danh Thanh giảng nói. giải xưa, ta ta ra Thủy xem cô có Ách lão tại thụ tri tử. Tổ Diệp Đế đạo đệ Đế ký thủy tổ một bức họa thế mà đem bọn hắn đồng lai tiên t ộ c cùng diệp thanh đế liên hệ ông cũng liền tại hắn chấn động cùng kinh nghi lúc đột nhiên ở giữa giữa không trung bức họa sống lại chương chín trăm linh hai quan ta một thế chân thân có thể thành nửa bức trí tôn chương chín trăm linh hai quan ta một thế chân thân có thể thành nửa bức trí tôn diệp thanh đế một b ạ n ba n g à n năm tu tới siêu thoát bức thứ tám tư chất còn có thể thực lực không tệ nhưng quan ngô chi đời thứ bảy chân thân đột nhiên có hư vô mờ m ị t nhưng lại hùng vĩ vô biên đ ồ n thanh tại trong bức họa chầm chậm chuyển ra hiệu khi tiếng nói rơi xuống chỉ thấy một tia thần quang chui vào diệp thanh đế mi tâm trong chốc lát diệp thanh đế sau lưng hiện lộ ra cựu trọng cổ lão rộng rãi côn luân tiên h c u n g bên trong nguyên bản bản chống một đạo nữ t ử hư ảnh trí cao trí thượng tuyên cổ vô biên bất quá lúc này theo cái k i a đạo thần quang du nhập g n cựu trọng côn luân trong thiên cung hư ảo thân ảnh chuẩn bị thay thế trước đó côn luân tiên h cung bên trong thân ảnh chính là côn luân tiên h đế hóa thân hiện nay lại là nàng đời thứ bảy chân thân giữa hai người trích lệch không thể đo lường dù sao côn luân tiên đế đời thứ bảy thân l i ê n đã tu thành thần thoại c h i chủ chứng đạo trí cao vô thượng cảnh giới nàng chân thân cũng không phải ai cũng có tư cách nhìn thấy càng không phải là ai cũng có thể quan tưởng không nói cái này hạ giới vũ trụ cho dù là phóng tới thiên liên giới thậm chí là vĩnh hằng đạo giới côn luân tiên đế chân thân cũng là vô thượng cơ duyên và tạo hóa là vô số cổ láo tồn tại cầu đều cầu không tới cơ duyên đạo này ta chi chân thân ngươi nếu có thể đem toàn bộ quan tưởng đi ra nhưng chứng nhận nửa bước vĩnh hằng nhìn t r u n g hoàn vũ tam giới cùng trong cảnh giới chiến lược có thể nhập trước mười uy nghiêm vô thượng âm thanh lại một lần nữa vang lên、t. một đạo đời thứ bảy chân thân liền có thể chứng được nửa bước vĩnh hằng nàng đến tột cùng đã cường đại đến mức nào lâm vô đ ạ o chấn động trong lòng không thôi cho tới giờ k h ắ c này hắn mới là tinh tường cảm thấy chính mình vẫn là xem thường côn luân tiên đế hệ thống côn luân tiên đế là trí tôn sao hắn hiếu kỳ dò hỏi túc chủ vấn đề này có chút nhược trí ếch chỉ dựa vào một đạo đời thứ bảy chân thân liền có thể để cho người ta chứng được nửa bước vĩnh hằng tồn tại chẳng lẽ còn phải nói sao côn luân tiên đế tiêu lã nguyện chỉ là thần thoại tri chủ đời thứ bảy túc chủ cho rằng giống loại tồn tại này trước mặt của nàng đ ư thế lại so với đời thứ bảy yếu sao thần thoại c h i chủ là chúng sinh đều không thể tưởng tượng tồn tại gặp nàng một thế chân thân nhưng chứng nhận lửa bất lĩnh hằng tụng nhiệm tên thật của nàng nhưng phải vĩnh sinh bất hủ vận mệnh bất gia thân gặp nàng m ư ờ i thế chân thân có thể thành trí tôn t chỉ là nhìn thấy côn luân tiên đế chân thân liền có thể chứng đạo vĩnh hằng thành cựu vô thượng trí tôn chuyện này quá đáng sợ a nữ nhân này đến cùng đi tới một bước nào lâm vô đạo không cách nào tưởng tượng côn luân tiên đế khủng bố như vậy như vậy bị ngạn tiên đế chỉ sợ cũng như thế hắn âm thầm hít một hơi thật sâu nắm giữ một cái dạng này thủy tổ đồng lai tiên tộc cũng là gây bớm chỉ tiếc không thể xem trọng lâm vô đạo ngầm thở dài đến côn luân tiên đế như thế cấp độ tồn tại trên thế gian rất nhiều chuyện chỉ sợ đều không thể gây nên hứng thú của nàng đồng lai tiên tộc có lẽ cũng chỉ là nàng hứng thú ở giữa tạo vật thôi tại thiên giới ở trong thậm chí vĩnh hằng đạo giới giống đồng lai tiên tộc dạng này chỉ sợ không thiếu trước đó đồng lai tiên tộc bị lãng quên bây giờ một lần nữa bị chú ý tiêu thanh lan hẳn là sẽ có một hồi kinh tế h đại tạo hóa lâm vô đạo ở trong lòng nở tới quả nhiên kế diệp thanh đế sau đó lại có một tia thần quang chui vào tiêu thanh lan mi tâm trong chốc lát đem hắn tiên thân tiên linh huyết thống tư chất các loại toàn bộ đều một lần nữa tẩy địch một lần rầm rầm kèm theo vô lượng tiên quang nở rộ tiêu thanh lan sau lương diện hóa ra ba tòa cổ lão hùng vĩ đại thế giới trong mỗi một tòa đại thế giới tất cả bàn chống một cô gái thân ảnh đạo thân ảnh này rõ ràng là lúc trước lâm vô đ ạ o tại táng thần t r i đ i ệ m nhìn thấy tiêu â ô n g u y ệ t thần vương hóa thân chỉ có điều tiêu thanh lan bằng vào tự thân huyết thống ưu thế cùng với đại trí tuệ cùng đại nghị lực đem tiêu lã n g u y ệ t thần vương hóa thân toàn bộ tu thành chính mình tam thế tiên thân pháp cùng nhau nói như vậy tiêu thanh lan có thể thu được vũ trụ phong hào ngoại trừ tự thân đồng lai tiên tộc huyết thống tiêu lã nguyện pháp tướng cũng cực kỳ trọng yếu mặc dù chỉ là thần vương pháp tướng nhưng đó là tiêu lãng n g u y ệ t hóa thân một trong nhưng phạm là một k i a nhân quả cùng k h í vận đối với tiêu thanh lan mà nói cũng là vô lượng tạo hóa lâm vô đạo âm thầm h í p mắt lại bây giờ thông qua tiêu thanh lan sau lưng tam thế t i ê n thân hắn bao nhiêu nhìn ra một chút nguy cơ trên thực tế tiêu thanh lan cùng diệp thanh đế hai người đi cũng là không sai biệt làm con đường cũng là đem tiêu lãng n g u y ệ t hóa thân thu thành chính mình kim thân phát tướng chỉ có điều diệp thanh đế tiếp xúc cấp độ cao hơn so sánh với hắn tiêu thanh lan còn dừng lại ở tầm thấp nhất nhưng mà bây giờ không đồng dạng dưới mắt tại tiêu lãng nguyệt ban cho bức tranh vĩ lực phía dưới tiêu thanh lan sau lương tam thế tiên t h ầ n rõ ràng xảy ra biến hóa về chất trong mơ hồ tựa hồ thay đổi một bộ dáng đến nơi đã biến thành bộ dáng gì lâm b ô đạo cũng nhìn không rõ ràng hay là là tiêu thanh lan căn bản không có quan tưởng đi ra ngoài nguyên nhân đồng lai tiên tộc chính xác xa suốt tiêu thanh lan ngươi xem như đồng lai tiên tộc kiệt xuất nhất tộc nhân nếu có thể lấy được đại vũ trụ phong hảo ta có thể bàn cho quan chiếu cổ tiên đế chân thân bất quá trước đó ngươi vẫn là chức giải quyết bên ngoài vũ trụ k ê u chiến trở thành ngân hà liên minh đệ nhất chuẩn tiên đế rồi nói sau uy nghiêm âm thanh bình thản t r ầ m t r ầ m vang lên ông khi tiếng nói rơi xuống cái kia trôi nổi tại hư không bức tranh chất hóa thành một đạo thần quang chui vào tiêu thanh lan tiên linh ầm ầm trong chốc lát cái kia nguyên bản giấu tại hắn tiên linh chỗ sâu nhất nguyên thần c h i thụ tại trong chớp mắt băng d i ệ t hóa thành hư vô thay vào đó là một bộ thần bí bức tranh cái này tiêu thanh lan kiếm lợi lớn a nhìn xem tiêu thanh lan tiên linh bên trong biến hóa lâm vô đạo tràn đầy hâm mộ trấn kinh nói mặc dù gốc kia nguyên thần tri thụ chính là chuẩn tiên đế cấp độ thời đại trí bảo mà lại là chủ linh hồn phòng ngự trí bảo nhưng mà so với tiêu lã n g n g u y ệ t bức họa nhưng lại không đáng giá nhắc tới có nhà mình thủy tổ t ọ a c h r ấ n tiên linh nhìn trung chư thiên h o à n vũ cho dù là đi đến siêu thoát c h i lộ bất cứ chín tồn tại đều không thể ma diệt tiêu thanh lan tiên linh đây là đến từ thủy tổ thủ hộ sau đó một vài năm n g ư ơ i như siêu thoát chư thiên vũ trụ đồng lai tiên tộc có thể cả tộc phi thăng tiên giới đột nhiên một đạo uy nghiêm vô thượng âm thanh tại trong tiêu thanh lan tiên linh vang lên xin nghe thủy tổ phát chỉ tiêu thanh lan hung hăng hít một hơi thật sâu cung kính lê bái đạo giờ khác này hắn cảm nhận được trước nay chưa có áp lực thật lớn một vạn năm nhất định phải siêu thoát nếu không hắn cùng đồng lai tiên tộc sẽ vĩnh viễn mất đi thủy tổ y ê u ái cùng chú ý đây chính là hắn cùng đồng lai tiên tộc mệnh vận sau này càng nghĩ tiêu thanh lan trong lòng áp lực càng lớn trừ phi tư chất của hắn có thể đạt đến diệp thanh đế như vậy bằng không muốn tại một vạn năm bên trong siêu thoát vũ trụ trên cơ bản là người xi nói ngộ nghĩ tới đây tiêu thanh lan âm thầm siết chặt n ắ m đấm tâm tình lập tức trở nên vô cùng trầm trọng tiên quân không cần có áp lực quá lớn ngươi còn có chúng ta nhiều như vậy bằng hữu đâu một vạn năm mặc dù có chút gấp g á p nhưng cũng không không thể nào a lầm vô đạo an ủi nghe lời này một cái tiêu thanh lan tinh thần không khỏi chấn động đ á y mắt cũng vẽ ra sáng trói thần quang đúng a chỉ dựa vào một mình hắn mà nói có lẽ vô cùng khó khăn nhưng nếu là có bên cạnh bằng hữu trợ giúp cái kia hy vọng liền gia tăng thật lớn dù sao bên cạnh hắn thế nhưng là đứng thanh sơn đại thần cùng phương đông trí tôn cái này hai đại đ ỉ n h cấp chỗ dựa một vạn năm mặc dù ngắn nhưng chưa hẳn liền không có hy vọng về sau có thể muốn nhiều phiền phức công tử cùng đại tế ti ha ha tiên quân nói quá lời tất cả mọi người là bằng hữu lẫn nhau giúp đỡ là chuyện đương nhiên lâm vô đạo cởi đáp tiêu thanh lan là chuẩn tiên đế đệ nhất nhân đây đối với hắn mà nói cũng là một sự giúp đỡ lớn tự nhiên muốn giữ gìn mối quan hệ đúng tiên quân vừa rồi côn luân tiên đến ó i ngân hà liên minh là có ý gì lúc này lâm vô đạo giống như là nghĩ tới điều gì thiếu k ỳ hỏi nô、no, cái gọi là ngân hà liên minh chính là bản thần vũ trụ xung quanh ba mươi ba cái cấp thấp vũ trụ tạo thành liên minh lần này ta mặc dù xung kích bản thần vũ trụ phong hảo nhưng mà bị thái thương tiên phủ chính lên ngân hà vũ trụ liên minh trong lúc hắn dự định tiếp tục hỏi thăm ngân hà vũ trụ liên minh đột nhiên xa xôi bên trên bầu trời chật truyền đến một đạo trấn tiên động địa gạo thét tiêu thanh lan ngươi muốn trở thành ngân hà tiên quân còn phải hỏi ta đại la cổ tiên tộc có đáp ứng hay không chương chín trăm linh ba đại la cổ tiên tộc chương chín trăm linh ba đại la cổ tiên tộc đại la cổ tiên tộc nghe được bất thình lình gạo thét tiêu thanh lan cùng với sau lương đồng lai tiên tộc tập nhân cũng là những m ả y từng cái một sắc mặt bắt đầu trở nên đông trầm cùng lúc đó đang nhẹ nhàng thì thầm vài câu cái tên này sau lâm vô đạo cũng ngưng lông m ả y nhớ lại hắn cảm giác dường như đang nơi nào nghe nói qua đại la cổ tiên tộc đúng giống như tại t r ư thiên tri thành nghe nói qua lúc đó đúng lúc là đón người mới đến ngày cũng là tiêu thanh lan lần thứ nhất tiến vào t r ư thiên tri thành cùng với cùng nhau còn có đại la tiên tộc di la chuẩn tiên đế trước đây đại la tiên tộc di la chuẩn tiên đế bởi vì một câu nói làm hại mộ cựu thiền kim thân sụp đổ ta còn lấy trí tôn vô thượng quần uy trừng trị hắn một phen hồi ức sau lâm vô đạo cuối cùng nhớ vất quá khi đó di la chuẩn tiên đế xuất từ đại la tiên tộc bây giờ đến lại là đại la cổ tiên tộc cả hai chẳng lẽ là cùng một cái tộc đàn nghĩ tới đây lâm vô đạo đem mê hoặc ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tiêu thanh lan công tử đại la tiên tộc cùng đại la cổ tiên tộc tại trước đây cực kỳ lâu đúng là cùng một cái tộc đàn nhưng mà kể từ bản thần vũ trụ lọt vào chia cắt sau đó bọn hắn cũng liền tách ra đã biến thành hai cái tộc đàn bên trong vũ trụ bên trong tộc đàn gọi là đại la tiên tộc bên ngoài vũ trụ tộc đàn gọi là đại la cổ tiên tộc có thể nhìn làm là cùng một cái tàu quần khác biệt chi nhánh tiêu thanh lan giải thích nói bên ngoài vũ trụ nghe được câu trả lời này lâm vô đạo trung quy là hiểu rõ chuyện gì xảy ra sau đó hắn cũng là d ư ơ n g mắt lần theo nơi phát ra âm thanh c h i địa nhìn qua ẩm ẩm chỉ thấy tại một cỗ hung mạnh thật lớn vĩ lực phía dưới thương không bị cưỡng ép đánh xuyên qua ngay sau đó một đạo tiên quang tử vũ trụ bên ngoài rào rạt mà đến cuối cùng tại trong tiên thương đại thế giới hóa thành một đạo hùng vũ bá đạo thân ảnh đó là một cái kinh thiên vĩ địa nam tử hắn sừng sững ở giữa thiên đ ị a trên dưới quanh người c u ố n quanh lấy mênh mông vô song bá đạo khí tức nhiều c h ấ n tiên đ ạ đ ị a quét ngang v ạ n cổ vô địch khí phách mặc dù vẹn vẹn chỉ là một đạo hóa thân nhưng lại b ệ nghệ thập phương gọi người không dám coi nhẹ đại la tiên quân hồng huyền đô đại đạo chi nhãn đỏ qua lâm vô đạo trong nháy mắt biết thân phận của người đến cùng với tu vi sức mạnh người tới chính là đại la cổ tiên tộc bên trong kiệt xuất nhất tộc nhân cũng là tộc đàn bên trong cường đại nhất chuẩn tiên đế hơn nữa cùng tiêu thanh lan một dạng hồng huyền đô cũng thu được bên ngoài vũ trụ vũ trụ phong hảo là vì đại la tiên quân, tiên quân xem ra vị này đại la cổ tiên tộc tiên quân là dự định tranh với ngươi đoạt ngân hà tiên quân phong hào a hơn nữa đối phương cũng là một vị vũ trụ tiên quân thực lực nghĩ đến cực kỳ bất phàm lâm vô đạo c ư ờ i trèo c h ọ c nói nghe vậy tiêu thanh lan khẽ gật đầu một cái vẻ mặt trên mặt dần dần lãnh lệ hồng huyền đô n g ư ơ i muốn thế nào h ừ ta muốn thế nào chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng sao ngân hà tiên quân phong hào chỉ có người mạnh nhất mới có thể có chi ta cảm thấy ngươi tiêu thanh lan không xứng ngươi muốn trở thành ngân hà tiên quân còn phải hỏi ta đại la tiên tộc có đáp ứng hay không hồng huyền đô ứng thanh hát lớn nghe nói như thế thiêu thanh lan không khỏi h í p mắt lại nói như vậy ngươi là dự định thiêu chiến ta không tệ ngân hà tiên quân phong hảo là muốn bằng thực lực ngươi muốn xưng ngân hà tiên quân nhất định phải phải đi qua chúng ta ba mươi hai vị vũ trụ chuẩn tiên đế đồng ý mới được dưới mắt ta đã chiến bại ngân hà liên minh còn lại ba mươi mốt tọa cấp thấp vũ trụ phong hảo chuẩn tiên đế còn kém ngươi nếu như ngươi có bản sự kia l i ề n đến đánh bại ta đến lúc đó ngươi chính là ngân hà liên minh đệ nhất chuẩn tiên đế ngân hà tiên quân phong hảo chắc tay nhường cho hồng miền đô bá khí đáp、Ấn. đã chiến bại ba mươi mốt tọa vũ trụ phong hào chuẩn tiên đế trong lòng tiêu thanh lan hơi hơi run lên hắn một đôi mắt cẩn thận nhìn chăm chú hồng huyền đô mũ tử trên người hắn nhìn ra thứ gì nhưng mà hồng huyền đô trên thân tựa hồ có đ ồ vật gì có thể che đậy cảm giác cùng dò xét mặc cho hắn như thế nào quan sát đều không thể nhìn ra tin tức hữu dụng như thế nào đường đường đồng lai tiếp ê ân không dám ứng chiến sao mắt thấy tiêu thanh lan trở mặc xa xa hồng huyền đô lập tức lạnh lùng dễu cợt hôm nay chính là tiêu thanh lan phong h ả o hiến bên trong vũ trụ vô số sinh linh cùng rất nhiều thế lực lớn đều tại tỉ mỉ chú ý xem như bồng lai tiên tộc kiệt xuất nhất người vì duy trì bên trong vũ trụ tôn nghiêm cùng quyền uy hắn nghĩ không ứng chiến đều không được chỉ cần hắn dám cự tuyện bên trong vũ trụ nhất định đem uy nghiêm quát giác lúc kia hắn tiêu thanh lan cùng với toàn bộ đ ồ n g lai tiên tộc đều sẽ bị vũ trụ chúng sinh phỉ nổ cho nên hồng huyền đô lần này tới là nhìn đúng thời cơ hắn đã gây khó dễ tiêu thanh lan tự nguyện quả nhiên đối mặt hắn ngôn ngữ kích động tiêu thanh lan cũng biết chuyện này mang đến ảnh hưởng cùng với kết quả n g ư ờ i vậy tại hơi hơi trầm mặc sau ngay tại chỗ đáp ứng muốn chiến liền chiến hồng huyền đô n g ư ơ i nói không sai chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách thu được tối cường phong hào n g ư ơ i muốn đánh như thế nào lúc nào chỗ nào mặc cho ngươi tuyển tiêu thanh lan thanh nhâm to lớn chuyến khắp thiên thương đại thế giới bên trong bên ngoài bị vô số chúng sinh biết ha ha mắt thấy tiêu thanh lan đáp ứng hồng huyền đô lập tức lộ ra cao minh xính nụ cười chọn ngày không bằng đụng này liền hôm nay ta đã tại vũ trụ bên ngoài bảy xuống ngôi đài hơn nữa mười ba mười ba tọa vũ trụ thiên mệnh tiên phủ cùng chứng kiến có bản lĩnh mà nói thì phóng ngựa tới áo anh tiếng nói rơi xuống hồng huyền đô trương cùng cười to vài tiếng tiên quang ngưng tụ hóa thân chật vô căn cứ tiêu tan cùng lúc đó mê ngông hư không phá diệt diễn hóa ra một đầu không gian thông đạo thẳng đến vũ trụ bên ngoài thấy thế tiêu thanh lan hử lạnh một tiếng sau đó bước ra một bước trực tiếp hóa thành một đạo tiên quang xông vào không gian thông đạo lần này đại la cổ tiên t ổ n hồng huyền đô sợ l à có chuẩn bị mà đến a tiên quân muốn chiến thắng hắn có lẽ không quá dễ dàng nhìn xem tiêu thanh lan cái kia rời đi thân ảnh lâm vô đạo âm thầm nhữ mày nghe nói như thế Mọi người rối ngoài chia, nhẹ nhàng Bản thân bên trong cùng bên phân hơn nữa gật ở đây, đều đầu. phức trụ tạp, trụ trụ vũ vũ vũ rắc có lần ẫ n nhau dung. thủy hóa bất l này tiên quân cùng hồng huyền đô đại chiến mặt ngoài là vì tranh đoạt ngân hà tiên quân phong hảo trên thực tế là hai đại vũ trụ tranh đấu tạ đoán thái thương tiên phủ sở dĩ hướng ngân hà liên minh sinh ngân hà tiên quân phong hảo cũng là cố ý gây nên nó mục đích chính là cố ý kích động bên ngoài vũ trụ ép buộc đồng lai tiên quân cùng bên ngoài vũ trụ phong hảo chuẩn tiên đế đại chiến bây giờ bên ngoài vũ trụ đại la cổ tiên tộc cường thế đến đây gọi chiến hiển nhiên là làm đủ chuẩn bị b ấ trong quá, đám người hùng bá thiên trần ngâm nói đối với phân tích của hắn lâm vô đạo vẫn tương đối nhận đồng bây giờ tiêu thanh lan lưng cửa côn luân tiên đế bị này vô thượng thủy tổ nghĩ bại cũng khó khăn cho dù hắn thật sự không địch lại hồng miên đô chỉ sợ côn luân tiên đế cũng không cho phép công tử chúng ta cũng đi xem thuận tiện vì bồng lai tiền quân tráng uy vâng không mà nói chẳng phải là để cho cái kia đại la cổ tiên tộc cùng với nó vũ trụ g ử i chúng ta sau lưng không người h ù n g bá thiên lạnh n h ư m ặ t nói hảo đề nghị của hắn chính hợp lâm vô đạo tâm ý lập tức một vài người k h ô n g chế tiên thuyền xông vào đầu kia không gian thông đạo đi sát sau lưng tiêu thanh lan cũng liền tại mọi người nao nao h chạy tới vũ trụ hư không lúc ở xa bên ngoài vũ trụ đại la cổ tiên tộc ở trong cũng có người lộ ra âm mưu nụ cười như ý bên ngoài vũ trụ đại la cổ tiên tộc một toà cổ láo rộng rãi tiên cung bên trong t i ê n tộc đệ nhất tổ hồng sơn tại tiên cùng chỗ cao nhất trên tế đàn đ ố t lên một trụ mùi t h ơ m nát một lát sau cầm sạch hương cháy hết lúc trên tế đàn có một đ o à n yếu ớt thần quang nở rộ ngay sau đó thần quang bên trong hiện hóa ra một đạo mơ hồ hư ảnh b á i t i ế n bắt công tử nhìn thấy cái kia hư ảnh máy mắt hồng sơn lúc này lấy vô cùng cung kính t ư thái vì trên mặt đất chương chín trăm linh bốn thiên giới bắt công tử chương chín trăm linh bốn thiên giới bắt công tử sự tình làm xong sao tế đàn nở rộ thần quang bên trong có hư vô mờ m ị không thể nắm lấy thanh em thần bí chậm chậm chuyên đ i n ra thanh em kia cực kỳ bình tĩnh và lạnh lùng hiện nay tộc ta hồng huyền đô đã đem đồng lai tiên tộc tiêu thanh lan bọn người đưa tới bên trong vũ trụ ngoài ra phía trước hại chết quân bất hối công tử diệp thanh đế cùng thời với bọn họ sau nhậm ngã hành cũng toàn bộ đều tới hết thảy đều đang nắm trong tay bên trong hồng sơn cung kính bẩm báo nói nghe nói như thế thần quan bên trong thần bí hư ảnh nhàn nhạt, nhạt từ một tiếng tựa hồ có chút hài lòng quân bất hối làm việc bất lợi nguyên bản bản công tử còn đối với hắn gửi cùng kỳ vọng cao nào biết được lại là một trông thì ngon mà không dùng được phế vật đi đến hạ giới vũ trụ đã lâu như vậy liền một tia tin tức cũng không có truy xét đến quá làm cho bản công tử thất vọng phế vật như vậy không cần cũng được lần này các ngươi đại la cổ tiên tộc mặc dù không có truy xét đến người kia g i ấ u vết nhưng lại tìm được hại chết quân bất hối phía sau màn thủ phạm cũng là một cái công lớn quân bất hối mặc dù là cái phế vật nhưng mệnh của hắn lại là bạn công tử người dám giết bạn công tử chính là cùng ta đối n ị c h cùng ta đối n ị c h hết thể đều phải chết kế tiếp trước hết nhường ngươi đại la cổ tiên t ổ n hồng miền đô cùng bọn họ chơi của a v ớ i bạn mượn cơ hội này bản công tử cũng muốn nhìn một chút cái kia nhậm ngã hành đến cùng là thần thánh phương nào b á t công tử mang theo vẻ lạnh lùng từ tốn nói trong ngôn ngữ đối với vị kia thần bí khó lường nhậm ngã hành tựa hồ vô cùng cảm thấy hứng thú b á t công tử ngài tự mình trưởng không toàn cục cho dù cái kia nhậm ngã hành có thông tin ê triệt điệu năng lực cũng không phải đối thủ của ngài lần này nhất định có thể đem bọn hắn đá người này hết thể một mẻ hút gọn chấm dứt hậu h o ạ hồng sơn nhanh chóng xô định nói thư vĩnh v i ê n không nên coi thường bất cứ địch nhân nào có thể giết chết quân bất hối cùng một khô khốc cái tia nhậm ngã hành không có đơn giản như vậy nói không chừng hắn cũng là thiên giới đi xuống còn có cái k i a diệp thanh đế chỉ dùng một vạn ba ngàn năm liền đi lên siêu thoát chi lộ bước thứ tám sắc độ siêu thoát đ ạ i tiếp có thể thấy được tư chất cùng thực lực dạng này người cho dù là nhìn chung các phương thiên giới cũng có thể xưng tụng tiền cổ không ra vô thượng thiên tiêu nếu là trưởng thanh t i ế p tương lai tiền đồ nhất định vô khả hà l ư ợ bất quá hắn đã giết bản công tử người đợi này cũng chỉ tới mà thôi lại là đáng tiếc bắt công tử lạnh lùng đến cực điểm âm thanh tiếp tục từ trong thần quang truyền ra đối với cái này hồng sơn không dám đáp lời chỉ có thể trung từng nghe đúng công tử cái kia tiêu thanh lang chỗ đ ồ n g lai tiên tộc nghe nói thủy tổ chính là côn luân tiên đế ngày xưa côn luân tiên đế đây chính là tại hạ giới vũ trụ bên trong khai sáng thần thoại thời đại cổ lão tồn tại nghe nói côn luân tiên đế bây giờ vẫn như cũ còn sống nếu là nàng ra tay quan hệ ta lo lắng có thể sẽ ảnh hưởng đến công tử kế hoạch của ngài đột nhiên hồng sơn tựa hầu nghĩ tới điều gì cẩn thận từng ly từng tý bẩm bạc nói côn luân tiên đế bắt công tử nhẹ nhàng thì thầm một câu cũng không có phát giác được cái gì trong trí nhớ cũng không có bất luận cái gì liên quan tới côn luân tiên đế sự tích chỉ là một cái hạ giới vũ trụ bên trong tiên đế mà thôi cho dù là khai sáng một thời đại cũng không có gì g â y v ớ m tất nhiên tiên giới bên trong không có liên quan tới nàng ghi chép vậy thì chứng minh người này chính là một tiểu nhân vật không quan trọng cho nên không cần để ở trong lòng có bản công tử cho đồ vật đầy đủ hồng huyền đô đem những người kia diệt s á t bắt công tử nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói các đại trong thiên giới cổ lão tồn tại cùng với rất nhiều truyền thuyết cùng cấm kỵ hắn đều có chỗ nghe thấy nhưng mà cũng không côn luân tiên đế ghi chép bởi vậy, vậy Tại h ắ ngươi n h i đến, cái kia cái gọi là đang chất vấn bản công tử sao một cố minh n mông huy áp từ thần quang bên trong mánh liệt tuân ra doa đến hồng sơn run lệ bẫy công tử bất giận cũng không phải là tiểu nhân chất vấn công tử mà là lo l n m tốt làm tốt chuyện của chính ngươi a không quản lý không cần quản không nên hỏi cũng không cần hỏi làm tốt chuyện này bản công tử bảo đảm tương lai ngươi siêu thoát vũ trụ phi thăng thiên giới sự tình làm hư hại vậy thì đi chết đi bản công tử không cần phế v ậ t không nhịn được âm thanh từ thần quang bên trong truyền ra tiếng nói rơi xuống trước mặt trên tế đàn thần quang trợn trừ khử chỉ để lại hồng sơn than thở mà quỷ gối tại chỗ hai đầu lông mày có một chút xíu không hiểu sầu lo bắt công tử tại thiên giới không rõ ràng hạ giới vũ trụ bên trong tình huống càng thêm không biết mình đồng lai tiến tộc sâu cạn hán vượt giới chỉ huy chỉ có thể hoàn toàn ngược lại có thể khai sang thần thoại thời đại trấn áp tám mươi mốt cái vũ trụ kỷ nguyên nhân vật lại là đơn giản như vậy sao ngày xưa côn luân tiên đế không chỉ có là bản t h ầ n vũ trụ trí cường giả càng là toàn bộ chư thiên vũ trụ thần thoại cùng cấm kỵ cho đến tận này cũng không có một người có thể cùng nàng sánh vai bắt công tử ngươi chuẩn bị đồ vật tất nhiên vô cùng cường đại nhưng nếu là không cách nào đem nhậm ngã hành bọn hắn diệt s á t vậy thì đồng nghĩa với chọc tổ h o n g võ vệ a đến lúc đó hết t hệ tội lỗi đều phải từ ta đại la cổ tiên tộc tới tiếp nhận hồng sơn đáy lòng tràn đầy sầu lo bắt công tử cử động lần này không thể nghi ngờ là đem bọn hắn đại la cổ tiên tộc đỡ sự tình làm xong tự nhiên là tất cả đều vui vẻ mà một khi làm hư hại không chỉ có phải đối mặt bắt công tử hỏi khó càng phải đối mặt nhậm ngã hành bọn hắn trả thù giờ này khắc này đại la cổ tiên tộc có thể nói là đi tới vận mệnh chuyển mặc miệng hoặc là lên như diều gặp gió hoặc là rơi vào thâm uyên vạn kiếp bất phục đối mặt lựa chọn như vậy cho dù là xem như đại la cổ tiên tộc đệ nhất tổ đã t u tới thiên đạo cổ tiên đế hồng sơn cũng không nhịn được k i n h hồn thảm đảm hết lần này tới lần khác hắn lại không thể cự tuyệt một khi không dựa theo bắt công tử nói làm Đợi k bạn g thân ậ g vũ trụ bên ngoài khi lâm vô đạo bọn người khống chế thiên thuyền đi theo tiêu thanh lan đi tới vượt ngoại hư không lúc chỉ thấy tại bên mông vông ngần trong hư không đã bày xong một tòa cổ lão hùng vĩ lôi đài đại la tiên quân hồng h u y ề n đô ôm ấp hai tay đứng sừng sững bên trên ngoài ra tại lôi đài xung quanh còn có ba mươi ba đạo thần bí hình chiếu đại biểu cho ngân hà liên minh ba mươi ba tọa vũ trụ a xem ra đây là đã sớm chuẩn bị xong a tiêu thanh lan ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo đông không do dự đang hướng ra vũ trụ sau đó hắn một cái lắc mình đi tới trên lôi đài lạnh lùng nhìn qua đối diện hồng h u y ề n đô đến đây đi tiêu thanh lan hôm nay giữa người ta chỉ có thể sống một cái ai cười đến cuối cùng chính là ngân hà tiên quân、Ấm、ẩm ẩm cự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt khi tiêu thanh lan lên tới vũ trụ lôi đài về sau hồng huyền đô không có dư thừa nói nhảm trực tiếp đem toàn bộ khí thế cùng sức mạnh bạo phát ra chỉ thấy hắn thân thể nhẹ nhàng lắc lư ba ngàn cổ lão hùng vĩ đại thế giới lập tức tại sau lưng hư không hiện hóa ra ngoài hơn nữa mỗi một tòa đại thế giới ở trong đều có một tôn thần ma đỉnh t i ê n lập địa giống như là chống lên từng tòa đại thế giới trong chốc lát tại ba ngàn thần ma sen lẫn phía dưới hồng huyền đô khí thế cùng sức mạnh đạt đến một cái cực đoan kinh khủng hoàn cảnh đô thiên thần ma đại phát nhìn xem hồng huyền đô sau lưng hiện hóa ra ngoài thần ma dị tượng nơi xa vây xem lâm b ô đạo lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc hắn không nghĩ tới hồng huyền đô thế mà cũng tu luyện môn này kinh khủng tuyệt luân pháp môn hơn nữa hồng huyền đô tu luyện đô thiên thần ma đại pháp rõ ràng so trước đó ân phá diệt còn muốn càng cường đại hơn đẳng cấp cũng càng cao thì ra đây là một môn vũ trụ pháp ân phá diệt tu luyện chỉ là phiên bản không trọn vẹn chương chín trăm lẻ năm hạo thiên tiên trung đồng lai tam t h i ê n giới chương chín trăm lẻ năm hạo thiên tiên trung đồng lai tam thế giới、Ấm、ẩm ẩm chuẩn tiên đế cấp độ vũ trụ pháp từ vũ trụ chuẩn tiên đế thi triển đi ra uy thế cùng sức mạnh tự nhiên không phải tầm thường lúc này chỉ thấy sau lưng hồng huyền đô gánh b ắ c ba ngàn thần ma đại thế giới cả người khí quán t h i ê n địa, như đồng hóa thân thần ma c h i chủ đồng dạng chấn nhất và cổ khí tượng cùng uy thế hồng vĩ đến cực điểm giết tại đem toàn bộ sức mạnh đều bày ra sau hồng huyền đô không trần c h ờ chút nào cùng do dự cuốn lấy cái thế vĩ lực khí thế hung hăng hướng về tiêu thanh lan xung phong liệu chết tới ba ngàn cổ lao tiên thiên thần ma tại sau lưng của hắn hòa lẫn đem hắn sấn thác vô pháp vô tiên thấy tình cảnh này lâm vô đạo không khỏi hít mắt lại ánh mắt của hắn một mực cẩn thận tập trung vào hồng huyền đô đô thiên thần ma đại pháp xem như một môn vũ trụ pháp nhất định phải thích hợp thể chất hoặc căn cốt mới có thể phát huy hắn vĩ lực thì ra hồng huyền đô thể chất là chư thiên thần ma thể thiên thiên ẩn chứa ba ngàn thế giới bản nguyên vừa bận phù hợp đô thiên thần ma đại pháp bằng vào đạo này vô thượng pháp môn cùng với tự thân nội tình hồng huyền đô quả thật có trở thành vũ trụ chuẩn tiên đế thực lực bất quá chỉ dựa vào như vậy hắn vẫn như c ũ không cách nào đem còn lại ba mươi mốt tọa vũ trụ phong hào chuẩn tiên đế trấn áp bởi vậy hồng huyền đô tất nhiên còn có cái khắc cực lớn g i a dẫm lâm vô đạo âm tại đại đạo chi n h ã n nhìn rõ phía dưới có quan hệ với hồng huyền đô rất nhiều tin tức toàn bộ lộ ra ở trước mặt hồng huyền đô có được tuyên cổ hiếm thấy c h ư thiên thần m a thể cho nên có thể hoàn mỹ phát huy đô thiên thần m a đại pháp sức mạnh vất quá cái này tối đa chỉ có thể để cho hắn nắm giữ s u n g kích vũ trụ chuẩn tiên đế tiềm lực muốn chiến bại cái khác ba mươi mốt vị vũ trụ chuẩn tiên đế căn bản vốn không thực tế dù sao vũ trụ phong hào hàm k i m lượng nhưng là phi thường cao một cái vũ trụ chỉ có thể có một vị vũ trụ chuẩn tiên đế đồng dạng cũng là cấp thấp vũ trụ không có đạo lý cái khác vũ trụ phong hào chuẩn tiên đế sẽ không bằng hồng huyền đô. bởi vậy hắn tuyệt đối còn có những thứ khác cậy vào trên thực tế cũng chính xác như lâm vô đạo dự liệu như vậy ông khi hồng huyền đô khí thế hùng hổ đi tới tiêu thanh lan trước m ặ t lúc chỉ thấy sau lưng của hắn t r ậ n vô lượng tiên quang hạo đãng ngay sau đó một ngụm cổ lão màu tím tiên trung tại tiên quang bên trong hiển hóa ra ngoài thật cao treo ở hồng huyền đô đỉnh đầu trong chốc lát t ử khí cùng tiên quang hạo đã ngước vạn vạn bên trong hư không cái tia tản mát ra khí thế ép tới xung quanh mọi người vây xem cơ hồ ngạt tở hạo t i ê n tiên trung gặp chiếc kia màu tím tiên trung trong nháy mắt lâm vô đạo lập tức thấy do huyền bí cùng lai lịch của nó đây là một kiện vô cùng cường đại chuẩn tiên đế chi bảo h á n phong chất đã đạt đến cao nhất vũ trụ cấp độ hơn nữa tại hạo t h i ê n tiên trung phía trên còn ước trừng ra chỉ mười đạo vũ trụ chi lực một đạo vũ trụ chi lực đại biểu cho một cái vũ trụ chuẩn tiên đế mười đạo vũ trụ chi lực cho thấy cái này hạo thiên tiên trung trải qua mười cái vũ trụ chuẩn tiên đế h á n phong ngự đã đạt đến chuẩn tiên đế cực hạng nhìn trung trư thiên vũ trụ ở trong có thể cùng hạo thiên tiên trung so sánh giả chỉ sợ cũng lắc đắc không có mấy có cái này h ậ o thiên tiên trung nơi tay hồng huyền đô tương đương với đứng ở thế bất bại a trừ phi là giống tiêu lã n g u y ệ t hoặc kỳ thanh tư hay là võ điệu thiên như thế cái thế n h u nhân bằng không mà nói cho dù là đại vũ trụ phong hào chuẩn tiên đế đều không đánh tan được hồng huyền đô hạo thiên tiên trung trừ cái đó ra hạo thiên tiên trung phía trên còn ra chỉ hạo thiên thần quang có thể miễn dịch hết thể hiệu quả tiêu cực càng là cường đại đến tình cảnh làm cho người giận sôi trong lòng lâm vô đạo âm thầm cảm khái giống hạo thiên tiên trung dạng này ra chỉ mười đạo vũ trụ chi lực trí bảo căn bản không phải hồng huyền đô chỗ đại la cổ tiên tộc có thể lấy ra được tới hắn đến tột cùng là từ nơi nào làm tới b ả o vận lần này hồng huyền đô chờ đúng thời cơ khiêu khích tiêu thanh lan rõ ràng là có chuẩn bị mà đến chẳng lẽ tại sao lưng của hắn ngoại trừ đại la cổ tiên tộc còn có những thứ khác thế lực chỗ dựa lâm vô đạo không khỏi có chút hoài nghi trực giác nói cho hắn biết chuyện này không có đơn giản như vậy công tử hồng huyền đô sau lưng trước kia tiên t r ồ n g tựa hồ cực kỳ không đơn giản a ta đ o á n chừng phía trên ít nhất ra chỉ mười đạo vũ trụ chi lực cho dù là bình thường cổ tiên đế đều không chắc chắn có thể đủ phá hắn phòng ngự có này tiên c h u n g nơi tay hồng huyền đô liền đứng ở thế bất bại đ ồ n g lai tiên quân muốn chiến thắng hắn chỉ sợ hết sức không dễ dàng à lúc này bên cạnh hùng bá thiên ngưng lông mày t h ở dài nói đối với sự lo lắng của hắn lâm vô đạo cũng không để ở trong lòng yên tâm đi trên đời này không có tuyệt đối vô địch phòng ngự còn nữa đ ồ n g lai tiên quân cũng không có người tưởng tượng yếu như vậy hồng huyền đô hạo tiên tiên trung đối với hắn mà nói cũng sẽ không đưa đến phần lớn hiệu quả bởi vì trong tay đ ồ n g lai tiên quân có chuyên môn khắc chế hạo thiên tiên trung đồ vật phòng ngự trí bảo cũng phải nhìn gặp phải đối thủ là ai lần này hồng huyền đô gặp phải đồng lai tiên quân trong tay hắn hạo thiên tiên trung chính là một đống đồng nát sát vụ nếu n là hồng huyền đô chỉ có chút thủ đoạn này mà nói như vậy hôm nay hắn nhất định phải chết ở nơi này lâm vô đạo một mặt bình thản nói a hạo thiên tiên trung là đồng nát sát vụ nghe n được lâm vô đạo lời này không chỉ hùng bá thiên cảm thấy ngạc nhiên cùng kinh ngạc liền diệp thanh đế b ọ n người cũng đều lộ ra thần sắc tò mò bọn hắn tự nhiên biết lâm vô đạo sẽ không nói nhảm nếu đã như thể nói vậy khẳng định là có căn cứ chẳng lẽ là đại sát sinh t h ậ t đột nhiên hùng bá thiên tự h ầ nghĩ tới điều gì ánh mắt trợt đại thịnh. Bất quá, đại s á t sinh thuật mặc dù là trí h tôn ban cho công tử phía trước công tử lại cho đồng lai tiên quân một đạo vũ trụ pháp chẳng lẽ là nghĩ tới đây hùng bá thiên lập tức sáng tỏ thông suốt cả người tinh thần đại trấn nếu là như vậy hồng huyền đỗ hạo tiên tiên chúng đúng là một đống đồng nát sát vụ khoe miệng của hắn nở rộ lên tí thi nụ cười bây giờ đối với tiêu thanh lan lo nghĩ trong nháy mắt cắt giảm hơn phân nửa mọi người chung quanh thần sắc phản ứng cùng với tâm tư biến hóa tiêu thanh lan cũng không có tinh lực đi chú ý cùng để ý tới theo hạo thiên tiên trung xuất hiện hắn cũng cảm giác được hắn phi p h n g chỗ g i a chỉ mười đạo vũ trụ chi lực phòng ngự trí bảo sao hắn nhữ mày bất quá trong nháy mắt lại thư d a n ra lúc này hắn đã nghĩ tới ứng đối chi pháp nếu là trước kia gặp phải cái này hạo thiên tiên trung hắn có lẽ không cách nào ứng đối nhưng là bây giờ không đồng dạng trong tay hắn vừa vặn có vũ trụ cấp độ đại s á t sinh thuật chính là hạo thiên tiên trung khắc tinh chỉ có điều phía trước lâm vô đạo đem đại s á t sinh thuật giao cho hắn thời điểm hắn cũng chỉ là vội vàng l ư ớ t qua cũng không đi nghiêm túc lĩnh hội bây giờ muốn đem thi triển đi ra chỉ sợ cũng hưu tâm vô lực bất quá cũng may hắn khai sáng tam thế tiên kinh tu luyện chính là t u ế nguyện chi lực vừa vặn đối ứng thời gian sự h ả o diệu lập tức tiêu thanh lan nhất tâm tam dụng hắn một bên thông qua tiên linh quét hình đại s á t sinh thuật đem ấn khắc tại quá khứ tiên thân cùng tương lai tiên thân mượn nhờ cái này hai đại tiên thân t u ế nguyện trí lực tới nhanh chóng lĩnh hội đại sắc sinh thuật t h o di một bên khác hắn bây giờ tiên thân nhưng là ngăn cản hồng huyền đô điên cuồng công kích và anh đối mặt hồng huyền đô cái kia không sợ chết thế công tiêu thanh lan cũng không dám có bất kỳ sơ s u ấ t chỉ thấy hắn thân thể hơi rung nhẹ rồi một lần sau lưng lập tức có bây giờ tiên dị tượng hiển lộ ra chỉ có điều hắn quan tưởng cùng ngưng tụ tiên thân pháp cùng nhau chính là đồng lai tiên tộc thủy tổ đời thứ bảy thân côn luân tiên đế có thủy tổ đời thứ bảy chân thân tiêu thanh lan ngưng tụ ra tiên thân pháp cùng nhau đem so với phía trước lại có biến hóa cực lớn so với trước đây thủy tổ pháp tướng càng có uy thế cùng sức mạnh thậm chí hắn còn có thể dẫn động thủy tổ khí vận cùng nhân quả gia trì bản thân khiến cho chiến lược có chất tăng lên nhưng mà dù vậy muốn ứng đối hồng huyền đô công kích cũng không quá dễ dàng đồng lai tam thiên giới ầm ầm theo tiêu thanh lan gầm nhẹ một tiếng chỉ thấy hắn bây giờ tiền thân toát ra vô lượng tiên quang sau đó tại mọi người cái k i a trong ánh mắt bất khả tư nghị hắn bây giờ tiền thân trong nháy mắt phân hóa ba ngàn đại thế giới trong mỗi một tòa đại thế giới đều có một vị tiêu lã n g u y ệ t h ư ảnh tòa trấn trong đó đông kèm theo ba ngàn tiêu lã nguyện hiền hóa tiêu thanh lan khí thế cùng sức mạnh chợt đạt đến một cái độ cao mới t r ư ờ n g 906, n t r h s ầ n vũ đại vũ trụ thứ nhất sát phạt chi thuật t r ư ờ n g 906, n t r h s ầ n vũ đại vũ trụ thứ nhất sát phạt chi thuật đồng lai phạt thiên thuật làm bây giờ tiên thân gánh vác ba ngàn tiêu lãng nguyện hóa thân sau đó tiêu thanh lan lại là thi triển ra đồng lai tiên tộc chấn tộc t u y ệ t học đồng lai phạt thiên thuật và anh chỉ thấy hắn giơ tay một trường đánh ra phía trước vũ trụ hư không trong nháy mắt sụp đổ tạo thành một cái kinh khủng lại hố đen lớn hơn nữa tại hắc động xung quanh còn tràn ngập dấu vết tháng năm hư hư một trường này rơi xuống không chỉ có gắng gượng ma diện hồng huyền đô liên cùng thế công còn đem bản thân hắn cưỡng ép đánh lùi vạn trượng chịu đến hắc động cái k i a lực lượng kinh khủng ăn mòn hồng huyền đô đỉnh đầu hạo tiên tiên trung cũng là một hồi rung động kịch liệt tiên quang nhấc lên vô số gần sóng tuế nguyện tri lực hồng huyền đô thần sắc đột nhiên biến đổi nhìn về phía tiêu thanh lan ánh mắt trở nên nghiêm túc rất nhiều lúc này tiêu thanh lan triển hiện ra sức mạnh đã hoàn toàn không kém gì hắn thậm chí còn muốn càng cường đại hơn tục truyền đồng lai tiên tộc đồng lai phạt thiên thuật chính là ngày xưa côn luân tiên đế chuyển xuống vô thượng sát phạt tri thuật đơn thuần lực công kích danh sưng đại vũ trụ đệ nhất hôm nay gặp mặt quả nhiên kinh khủng như vậy nếu không phải ta có che chở hạo tiên tiên trung liền vừa rồi một cách kia nói không chừng có thể đem ta trọng thương tiêu thanh lan xem ra ngươi bồng lai tiên t ộ c huyết thống đem so với phía trước lại càng thêm tinh khiết thậm chí ngay cả bồng lai phạt thiên thuật đều có thể nằm giữ hơn nữa thông thạo thi triển đi ra ngược lại là coi thường ngươi hồng huyền đô hít mắt tư lệnh nói trong ngôn ngữ không che giấu chút nào đối với tiêu thanh lan chân kinh cùng với k i ê n kỵ bởi vì lấy được thủy tổ côn luân tiên đế vô thượng tạo hóa bây giờ tiêu thanh lan cả người đều được trước nay chưa có thăng hoa cùng thuế biến tư chất của hắn căn cốt huyết t h ố n g các loại cùng lúc trước so sánh đều không thể so sánh nổi nhất là hắn còn quan tưởng thủy tổ tiêu lãng nguyện bức họa lấy ra một tia thủy tổ chân thân khí vận cùng nhấn quả khiến cho thủy tổ vĩ lực g i a trì tại đồng lai tam thiên giới cùng đồng lai phạt thiên thuật song trọng thôi t h ố c giới tiêu thanh lan sức mạnh đã đạt đến một cái cực đoan trình độ kinh khủng cho dù là tuyên bố c h â n áp ba mươi mốt vị vũ trụ chuẩn tiên đ ế hồng huyền đô lúc này cũng cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ nếu như không có hạo thiên tiên trung hắn thua không nghi ngờ chỉ có điều trên lời này vốn cũng không có nếu như sự thật tình h u ố n là hắn có hạo thiên tiên trung nơi tay phía o trên gia chỉ vũ trụ chi lực mặc dù không bằng hạo thiên tiên trung nhưng cũng có ba đạo bởi vậy phối hợp hồng huyền đô sau lưng ba ngàn thân ma hắn triển hiện ra vĩ lực cùng phong mang đồng dạng hết sức kinh khủng cho dù là tiêu thanh lan gánh vác ba ngàn tiêu lãng nguyện hóa thần lại có danh s ư n g đại vũ trụ thứ nhất sát phạt chi thuật đồng lai phạt thiên thuật trong lúc nhất thời cũng không cách nào chiến thắng hồng huyền đô vê anh vê n h vê n h kèm theo hai người ngươi tới ta đi điên cùng chép riết xung quanh vũ trụ hư không bị khuấy động doa người phong bạo tàn phá bừa bãi thập phương vết nước không gian liên tiếp lộ ra dạng như vậy phản phất cái này phương vũ trụ không gian đều muốn bị đánh nát tiêu thanh lan có đại vũ trụ chuẩn tiên đế chi tư a lời xa nhìn xem hai người điên cùng chép riết diệm thanh đế không khỏi phát ra một đạo tán thưởng âm thanh đại vũ trụ triều tiên nghe nói như thế mọi người tại đây đến lúc đó khẽ giật mình t h a n h đế chư thiên hoàn vũ bên trong ngoại trừ vũ trụ phong hảo còn có đại vũ trụ phong hảo lâm vô đạo hỏi trong lòng mọi người mê hoặc nghe vậy diệp thanh đế gật đầu một cái đúng vậy chư thiên hoàn vũ bao gồm vô số vũ trụ cùng thế giới kỳ thực cấp thấp vũ trụ trung đ ẳ n g vũ trụ cao đ ẳ n g vũ trụ những thứ này chỉ có thể coi là làm tiểu vũ trụ tại tiểu vũ trụ phía trên còn có đại vũ trụ một cái đại vũ trụ đã bao h à n đông đảo tiểu vũ trụ m ê n mông trình độ hoàn toàn không phải người bình thường có thể tưởng tượng cho dù là đánh vỡ vũ trụ thành lũy siêu thoát giả muốn vượt qua một phương đại vũ trụ cần thời gian cũng là lấy vạn năm kế ta chỗ thần hoang vũ trụ cùng với công tử cùng đại tế ti các ngươi chỗ bản thần vũ trụ toàn bộ đều thuộc về chân vũ đại vũ trụ cũng chỉ có đại vũ trụ mới có thể có phi thăng thiên giới thông đạo không có gì bất ngờ xảy ra ngàn năm về sau ta vượt qua siêu thoát đại tiếp cũng sẽ bị tiếp đón được chân vũ đại vũ trụ ở trong tiếp đó ở nơi đó tu vi đạt đến nhất định cấp độ sau mới có thể phi thăng thiên giới bởi vậy tiểu vũ trụ bên trong vũ trụ phong hào chỉ là tiểu vũ trụ vô địch cùng cảnh giới nhưng nếu là phóng tới đại vũ trụ liền không nhất định chỉ có lấy được đại vũ trụ phong h ả o đây mới thật sự là nhà vô địch cùng cảnh giới đệ nhất nhân dưới mắt tiêu thanh lan đã có trở thành đại vũ trụ chuẩn tiên đế tư chất cùng tiềm lực chỉ cần hắn đem đi qua tiên thân hiện thế tiên thân tương lai tiên thân toàn bộ tu thành ba ngàn đại thế giới hơn nữa để cho côn luân tiên đế tọa c h ấ n trong đó như vậy đến lúc đó bằng vào tam thế tiên thân chi lực cùng với đồng lai phạt thiên thuật liền có thể nếm thử xung kích đại vũ trụ phong hào một khi đạt được đại vũ trụ phong hào siêu thoát bản thần vũ trụ chuyện tất nhiên cho nên tiêu thanh lan tư chất cùng tiềm lực cùng với thành tựu tương lai cũng là vô khả h ạ lượng đại la cổ tiên tộc hồng huyền đô so sánh với hắn kèm qua xa diệp thanh đế không đội không chậm giải thích đạo nghe nói như thế lâm vô đạo bọn người lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc xem ra ta vẫn có chút tết ngồi đáy giếng không biết vũ trụ trì lớn a vốn cho là vũ trụ phong hào đã là t u ộ t cùng nhất chiến lược nào biết được còn có mạnh hơn đại vũ trụ phong hào thanh đế đại vũ trụ số lượng nhiều không đương nhiên không nhiều theo ta được biết cho đến tận này phát hiện đại vũ trụ hết thể chỉ có chín tòa mà thôi tuyên cổ lưu truyền đại vũ trụ sinh ra tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó bí mật diệp thanh đế trầm n g â m đáp cho dù là lấy sức mạnh cùng kiến thức của hắn h i ể u đ ư ợ c đại vũ trụ tin tức cũng cực kỳ có hạn trừ cái đó ra cũng chỉ có tại trong chư thiên tri thành có một chút liên quan tới đại vũ trụ tin tức cùng v ấ t tích vậy phải như thế nào mới có thể thu được đại vũ trụ phong hào đâu lâm vô đạo tiếp tục hỏi cái này sao đại vũ trụ phong hào không có dễ dàng như vậy muốn xung kích đại vũ trụ phong hào nhất định phải trải qua ba cái quá trình đệ nhất lấy được chỗ vũ trụ vũ trụ phong hào thứ hai lấy được vũ trụ liên minh phong hào đệ tam lấy được bản nguyên vũ trụ phong h ả o chỉ có ba hạng này toàn bộ hoàn thành mới có tư cách cùng thực lực tham gia đại vũ trụ phong h ả o c h i chiến trước đây ta cũng giống vậy từng bước một đi tới nói đến đây diệp thanh đế cũng lộ ra lướt qua một cái khổ tâm thở dài con đường đi tới này h ắ n cũng không quá dễ dàng thanh đế ngươi từ thần hoang vũ trụ đến thu được chân vũ đại vũ trụ phong h ả o dùng thời gian bao lâu ba năm diệp thanh đế dựng lên b à ngón tay năm thứ nhất ta thu được thần hoang vũ trụ cổ tiên đế phong hào năm thứ hai ta thu được bản nguyên vũ trụ cổ tiên đế phong hào năm thứ ba ta thu được chân vũ đại vũ trụ c ổ tiên đế phong h ả o chật chật quả nhiên như bờ ca nghe diệp thanh đế giảng thuật chiến tích huy hoàng của mình vô luận là lâm vô đạo vẫn là chung quanh tần đạo phu b ọ n người đều lộ ra sợ h ã i than tần h s á c ba năm đi đến chân vũ đại vũ trụ sân khấu diệp thanh đế tư chất cùng thực lực chính xác t u y ê n cổ hiếm thấy mà bọn hắn l i ê n cửa thứ nhất cũng không có đạt đến so sánh diệp thanh đế tựa hồ còn kém rất xa lâm vô đạo bọn người ở tại một bên nói chuyện t i ế n một bên khác tiêu thanh lan cùng hồng miền đô chèm giết cũng tiến hành đến giai đoạn tắc liệt vênh vênh v ê n n h lúc này hai người đem riêng phần mình phát môn cùng át chủ bài đều đều phát huy ra kinh khủng vĩ lực rào động thập phương vũ trụ hư không khiến cho không gian không ngừng sụp đổ cùng phá diệt ha ha ha tiêu thanh lan chiến l ự c của ngươi chính xác cường đại ta cảm thấy không bằng nhưng ta có hạo t h i ê n tiên trung bảo vệ ngươi cũng không gây thường tổn được ta vũ trụ liên minh ngân hà tiên quân phong hảo ngươi nhất định là không cầm được cam chịu số phận đi, đừng có lại uổng phí sức lực lấy lực lượng của ngươi mãi mãi cũng không có khả năng đánh vỡ hạo thiền tiên trung phòng ngự hồng huyền đô không chút tiên kị cười như h i nói đỉnh đầu hắn hạo thiên tiên trung vô luận tiêu thanh lan công kích kinh khủng cỡ nào cùng cường đại đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương đối với cái này tiêu thanh lan khỏe miệng cũng hơi hơi nhấc lên một vòng cười lạnh phải không đã như vậy vậy ta liền đến thử thử xem trong miệng n g ư ỡ i hạo thiên tiên trung là có hay không có thể vĩnh c ử u che chở ngươi vâng tiếng nói rơi xuống tiêu thanh lan thi triển đ ồ n g lai phạt thiên thuật đưa tay hung hăng một t r ư ờ n g đánh q u a nhất nghiệm vào năm chính là tiêu thanh lan tam thế tiên kinh đại thành sau diễn sinh ra v u thượng tiên phú một cái ý niệm tức là một vạn năm lúc này tại quá khứ tiên thân cùng tương lai tiên thân t u ế n g u y ệ n vĩ lực phía dưới vũ trụ cấp đại sát sinh thuật đã bị hắn đều lĩnh hội chương 907, giết hồng huyền đô cấm bị chi huyết chương 907, giết hồng huyền đô cấm bị chi huyết tiêu thanh lan ta hạo thiên tiên trung ra chỉ mười đạo vũ trụ chi lực cho dù là đại vũ trụ chuẩn tiên đế đều không thể đánh b ỡ chỉ bằng ngươi cũng nghĩ a mắt thấy tiêu thanh lan muốn lập lại chiêu cũ hồng huyền đô lập tức lạnh lùng cười não trong tay hắn hạo thiên tiên trung chính là thiên giới bắt công tử ban tặng vô thượng trí bảo có thể chống đỡ đại vũ trụ chuẩn tiên đế công kích hắn thấy tiêu thanh lan chiến lực uy mạnh, nhưng muốn phá vỡ hạo t h i ê n tiên t r u n g phòng ngự căn bản là người si nói mộng nhưng mà sự thật thực sự là sao như thế vâng theo tiêu thanh lan hung hăng một trưởng đánh xuống vũ trụ cấp đại sát sinh thuật lập tức rơi vào trên thân hồng huyền đô trong chốc lát một đạo thê lương tới cực điểm kêu thảm vang lên theo tiếng tiêu nhìn lại chỉ thấy tại tiêu thanh lan cái tiêu bình thường không có gì lạ dưới một trưởng hồng huyền đô cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài từng ngụm từng ngụm màu tươi không ngừng tự trong miệm chạy sôi mà ra mấu chốt là hắn trên dưới quanh người cũng không nhìn thấy rõ ràng vết thương thậm chí liên hạo thiên, tiên tiên trung cũng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng cái này không có khả năng ta có hạo thiên tiên trung che chở có thể chống đỡ đại vũ trụ chuẩn tiên đế công kích lấy lực lượng của ngươi không có khả năng làm bị thương ta đáng chết ngươi thi triển đến cùng là phương pháp gì vì cái gì ta gân cốt huyết n ụ thậm chí tiên linh các loại đều bị ma diện hồng huyền đô phát ra chấn tiên gào thét cùng gào thét cả người kinh hãi đau đớn đến cực hạ lúc này hắn hoảng sợ phát hiện tại tiêu thanh lan một trường kia phía dưới chính mình quanh thân gân cốt huyết n ụ cũng dẫn đến tiên linh đều gặp đến hủy diệt tính tổn thương hơn nữa là không thể l ị c h loại kia cho dù là hắn nuốt thực tiên thuốc đều không cách nào đem bị tổn thương vân cốt huyết đủ, tiên linh lần nữa khôi phục tới bất thình lình kinh khủng đà kích làm cho hồng huyền đô chấn kinh hoàng khủng tới cực điểm hắn không rõ t i ê u thanh lan đến tột u cùng là làm được bằng cách nào không chỉ có là hắn cảm thấy kinh hãi cùng hoảng sợ liền vũ trụ bên trong người vây xem tại nhìn thấy một màn này sau từng cái cũng đều lộ ra cũng không tư nghị t h ầ n s ắ c t đồng lai tiên quân công kích tựa hồ có thể không nhìn hạo thiên tiên trung phòng ngự trực tiếp đối với hắn bản thân tạo thành tổn thương đây rốt cuộc là cái gì n g h ị c h thiên pháp môn thật là đáng sợ à. nếu quả thật có thể không nhìn phòng ngự mà nói như vậy hồng huyền đ ô cậy vào hạo tiên tiên trung chính là một đống đồng nát sát vụn à. thì ra đây mới là đ ồ n g lai tiên quân đòn sát thủ đơn giản kinh khủng như vậy người vây xem nhao nhao hít vào lấy hơi lạnh từng cái trong đôi mắt lộ ra m a n h liệt rung động cùng trong lúc nhất thời ở xa trong đại la cổ tiên tộc vây xem đệ nhất tổ hồng sơn tại nhìn thấy vũ trụ trên lôi đ à i phát sinh biến cố sau cũng là trợn kinh hãi hắn soạt một tiếng từ dưới đất đứng lên con mắt nhìn chằm chằm trước mặt bàn sáng vẹ mặt trên mặt vô cho ù n n g g tới nay hạo thiên tiên trung cũng là hồng huyền đô lớn nhất ỷ trượng nếu là không có hạo thiên tiên trung che chở y theo tiêu thanh lan triển hiện ra cái thế chiến lược hồng huyền đô căn bản không phải đối thủ quả nhiên coi như hồng sơn lòng tràn đầy sâu lo lúc ở xa vũ trụ trên lôi đài tiêu thanh lan lại có hành động mới đồng sau khi một trưởng đem hồng huyền đô đánh bay hắn cũng không có đến đây dừng tay mà là thừa thắng xông lên bước ra một bước đi tới hồng huyền đô trước mặt đồng lai phạt thiên thuật vừa ra tay chính là toàn lực ẩm ẩm dù là hồng huyền đô bị trọng thương tiêu thanh lan cũng không có sơ xuất vẫn như c ũ s g xử suất toàn bộ sức mạnh a tại đồng lai phạt thiên thuật cùng đại sát sinh thuật song trọng phối hợp xuống cho dù là đại vũ trụ chuẩn tiên đế cũng không cách nào tiếp nhận khủng bố như vậy công kích một trưởng rơi xuống kèm theo hồng huyền đô cái kia tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh hắn toàn bộ thân hình trực tiếp bị tiêu thanh lan một trưởng đánh nổ quanh thân gân cốt huyên đ ủ c ù n g với tiên linh hết thể bị vĩ lực ma diệt liền một tiêu cặn bã cũng không có còn lại ai thật là đáng tiếc đây chính là một vị vũ trụ chuẩn tiên đê à, cứ như vậy bị đánh hồi phi yên diệt tốt xấu đem thi thể lưu lại cho ta a nơi xa lâm vô đạo vô cùng đau lòng hàn thấy hồng huyền đô thi thể đây chính là một bút đ ầ y trời lớn t à i phú nhưng mà bây giờ nguyên bản con vịt đã đun sôi lại tại dưới con mắt của mình gắng gợm bay mất cái này khiến lâm vô đạo cảm giác lập tức tổn thất thật nhiều cái ức hồng huyền đô vừa chết tiêu thanh lan trở thành ngân hà tiên q â n liền không có mảy may lo lắng a coi như lâm vô đạo vì tiêu thanh lan cảm thấy cao h ứ n g lúc trong lúc đó bất ngờ xảy ra chuyện hoa lạp sau khi tiêu thanh lan đem hồng huyền đô một trường đánh nổ chỉ thấy hắn cái kia bị ma diệt thi cốt bên trong đột nhiên bạo phát ra một giọt quỷ dị dòng máu màu đen một giọt này máu đen tựa h ồ tích chứa cực đoan kinh khủng tội nghiệt cùng gian á c càng là trên thế gian cấm kỵ và anh khi dọn kia quỷ dị máu đen từ hồng huyền đô thi cốt bên trong hiện lên sau lập tức bạo phát ra kinh khủng màu đen huyết quang cơ hồ ở trong trước mắt liền đem tiêu thanh lan bao phủ đi vào hơn nữa cái kia quỷ dị màu đen huyết quang còn lấy vô cùng kinh khủng tốc độ hướng về vũ trụ lôi xung quanh điên cồn u g lan chản đáng chết đây là thứ quỷ gì đại gia mau rời đi dọn này máu đen có vấn đề ta tựa hồ bị ô nhiễm nó đang tại a n mòn tiên linh cùng đục thể của ta nơi xa chuyển đến tiêu thanh lan tiếng kêu sợ hãi kỳ thực không cần hắn nói đám người cũng đều biết rõ cái kêu màu đen huyết quang kinh khủng bởi vì ở đó huyết quang bao phủ phía dưới xung quanh vũ trụ bên trong vây xem sinh linh tất cả đều bị lực lượng quỷ dị ô nhiễm liền lâm vô đạo mọi người cũng không ngoại lệ thâm viên m a huyết đại gia cẩn thận đây là tới từ ở thâm viên bên trong cấm kỵ chi huyết là bị lực lượng quỷ dị ô nhiếp qua lâm vô đạo lớn tiếng nhắc nhở lúc này máu đen kia lực lượng quỷ dị cũng ăn mòn đến thân thể của hắn ở trong hơn nữa đ i ê n cùng hướng về gân cốt huyết nục cùng với linh hồn p h ó n g đi tốc độ nhanh đơn giản khó lòng phong bị chỉ có điều coi như thâm viên ma huyết lực lượng cấm kỵ xâm nhập vào thần hồn cùng nhục thể của hắn lúc ý hắn tức chỗ sâu nhất táng thiên đồng quan tựa h ồ bị kinh động đến ông chỉ thấy táng thiên đồng quan hơi chấn động một chút cái kia xâm nhập lâm vô đạo thân thể cấm kỵ ma lực phản phất là nhận lấy cái gì kích động đồng、dạng. bắt đầu không bị khống chế hướng về táng thiên đồng quan chẳng trận mãnh liệt mà đi ngay sau đó tại trong lâm vô đạo cái tia thần sắc kinh ngạc trong thân thể tất cả quỷ dị vật chất cùng với thâm viên ma lực toàn bộ bị táng thiên đồng quan hấp thu không còn một nóng giảm như vậy phản phất táng thiên đồng quan chính là quỷ dị máu đen trời sinh khắc tinh thấy tình cảnh này lâm vô đạo lập tức tinh thần đại trấn đại gia nhanh nhắm mắt lại tuyệt đối không nên mở mắt đây là nguồn gốc từ thâm viên cấm kỵ chi huyết một khi bị ô nhiễm nhất định phải n ô i phi liên diện toàn bộ đều nhắm mắt ta tới giúp các ngươi khu trục ấ m kỵ chi huyết ô nhiễm hắm đội vàng hát lớn lúc này bao quát tiêu thanh lan cùng đồ sơn thương n g u y ệ t ở bên trong đám người đều gặp đến cấm kỵ chi huyết ăn mòn cùng ô nhiễm thậm chí liền diệp thanh đế cũng không ngoại lệ toàn bộ đều nhắm mắt nghe được lâm vô đạo lời nói tiêu thanh lan lập tức liên tưởng đến phía trước bất hạnh gặp được tán g thiên đồng quan cảnh tượng lúc này đang lớn tiếng phụ họa một câu sau lập tức nhắm mắt lại mặc dù hắn không biết lâm vô đạo muốn làm thế nào nhưng lại lựa chọn tín nhiệm vô điều kiện hắn cùng lúc đó cái khác người bao quát tần đạo phu đồ sơn thương nguyện diệp thanh đế mọi người tại âm thanh vang lên n h y mắt cũng đều bằng nhanh nhất tốc độ nhắm mắt lại. Hơn nữa, c ò n p h o n g khi lâm vô đạo đưa nó bày ra sau một cổ vô hình mỹ lực xen lẫn trí cao trên hết ý chí trật bao phủ thập phương bao quát chư thiên vũ trụ tại táng thiên đồng quan xuất hiện máy mắt lấy vũ trụ lôi đài làm trung tâm hết thể chung quanh giống như là đều dừng lại ngay sau đó táng thiên đồng quan khẽ run lên tại vô thượng ý chí dẫn dắt phía dưới cái tên h i hướng về chu vi điên cuồng lan tràn màu đen huyết quang như nhũ yến về tổ đồng dạng bắt đầu điên cuồng hội tụ tới cuối cùng hết thể tiến vào táng thiên đồng quan bên trong liên do tiệc cấm kỵ chi huyết cũng bị lâm vô đạo cưỡng ép thu vào trong quan tài đồng đinh n g ư ơ i liệm siêu thoát giả quá h o a n g tiên đế một giọt bản m ệ n h chân huyết thu được vũ trụ pháp nhân quả đại thần t h ô n g đi qua hệ thống gấp trăm lần cường hóa sau nhân quả đại thần t h ô n g thăng cấp làm đại nhân quả thuật bởi vì lần này liệm thi thể ở vào thần hoang thế giới bên ngoài túc chủ muốn mở khóa đại nhân quả thuật nhất định phải thanh toán cái giá tương ứng quá hoàng tiên đế h u ế t đại nhân quả thuật đông nhiên nghe được đến từ âm thanh nhắc nhở của hệ thống lâm vô đạo đang ngạc nhiên đồng thời cũng cảm nhận được vô biên vui sướng hắn không nghĩ tới chỉ là nghĩ loại trừ trên thân mọi người cấm kỵ chi huyết ô nhiễm lại còn có thu hoạch lớn như vậy quá hoang tiên đế là cái nào thời đại tiên đế hơn nữa hắn còn là một vị siêu thoát giả bất quá đã chết thậm chí sau khi hắn chết còn rơi vào thâm n i ê n vẹn vẹn mẹ một d ọ n bản mệnh chân huyết liền có như thế lực lượng đáng sợ nếu là bản tôn mà nói lại nên cường đại đến kinh khủng bực nào h o à cảnh trong lòng lâm vô đạo âm thầm trấn kinh hắn thật sự không nghĩ tới một giọt này máu đen lại có lớn như vậy lai lịch tên đại nhân quả thuật đẳng cấp chưa mở khóa cảnh giới vô giới thiệu văn tát tuyên cổ tương truyền chính là thượng thương lưu chuyển xuống ba ngàn đại thuật một t r o n g có không thể giải thích vĩ lực thì triển thuật này có thể kích thích nhân quả chi tuyến giết người ở vô hình ghi t r ú tay cầm đại nhân quả thuật ngươi chính là trên đời này lớn nhất bởi vì cũng là lớn nhất quả đại nhân quả thuật cái này hình như là một môn khó lường p h á p môn a nhìn xem trước mặt cái kia hiện ra giới thiệu cho dù là lâm mô đạo cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu môn này đại nhân, quả thuật, chính là đại nhân quả thuật sức mạnh là không thể nghi ngờ nhất là môn này đại nhân quả thuật đẳng cấp tựa hồ còn vô cùng cao tuyệt đối đạt đến siêu thoát trở lên cấp độ hệ thống nhưng phạm là thần hoang thế giới bên ngoài thông qua táng thiên đồng q u a n lấy được đồ vật đều phải trả giá thật lớn mới có thể sử dụng sao đúng vậy chỉ cần là túc chủ thông qua chư thiên tri thành tiến vào cái khác đại thế giới hoặc vũ trụ tiếp đó n h ặ t sắc lấy được vật phẩm đều phải trả giá thật lớn mới có thể q u y về tự thân sở hữu cái kia mở khóa đại nhân quả thuật cần bỏ ra cái giá gì ba đạo đại vũ trụ chi lực đại vũ trụ chi lực nghe nói như thế lâm vô đạo không khỏi nhữ mày cái gọi là đại vũ trụ chi lực tự nhiên là một phương đại vũ trụ bản nguyên ngưng tụ ra đồ vật dạng nay vật chất chỉ có thể thông qua đại vũ trụ phong hào thu được nói như vậy ta muốn mở khóa đại nhân quả thuật nhất định phải trước tiên cần phải thu được đại vũ trụ phong h ả o hơn nữa vẫn là ba lần nghĩ tới đây hắn không khỏi ngầm thở dài bây giờ hắn liền tiểu vũ trụ phong h ả o cũng không có đem tới tay đại vũ trụ phong h ả o càng là có khoảng cách rất xa xem ra muốn mở khóa đại nhân quả thuật còn phải chờ một đoạn thời gian mới được trong lòng lâm vô đạo có chút tiếp mới một môn cường đại vô địch pháp môn liền đặt tại trước mắt hắn lại không cách nào sử dụng quả thật có chút g à y bỏ hệ thống môn này đại nhân quả thuật là vũ trụ pháp sao không phải quá hoang tiên đế nắm giữ nhân quả đại thần thống chính là thông qua đại nhân quả thuật diễn sinh mà đến hắn đẳng cấp đã vượt qua vũ trụ pháp bởi vậy đại nhân quả thuật tự nhiên càng tại vũ trụ pháp phía trên có thể cung cấp túc chủ sử dụng một đoạn thời gian rất dài so vũ trụ pháp còn cao đó là dạng gì pháp môn lâm vô đạo không khỏi có chút mong đợi nhưng mà hắn là cao hứng nhưng mà có ít người lại là hoàn toàn cao hứng không nổi ở trong đó liên bao gồm đại la cổ tiên tộc đệ nhất tổ hồng sơn cùng với bồng lai tiên tộc thái tiêu cổ tộc thanh thương tiên tộc mộ thị tiên tộc các loại quá hoang tiên đế cái kêu một g ọ t bản bệnh chất huyết bị thâm viên lực lượng cấm k� có vô cùng kinh khủng tạt í n h nó không chỉ có thể ăn mòn cùng ô nhiễm sinh linh tự thần thậm chí còn có thể thông qua t r o n g còi u minh huyết mạch liên hệ ô nhiễm chủng tộc huyết mạch lúc này quá hoang tiên đế cái kêu một giọt bản mệnh chân huyết tại thâm v i ê n sức mạnh giá trị theo đám người tự thân huyết mạch còn kéo dài đến chỗ tộc đàn phía trên trong chốc lát vô l u ậ n lào đồng lai tiên tộc vẫn là diệp thanh đế chỗ thái tiêu c ộ n tộc hay là cơ không m ờ bọn hắn chỗ thanh thương tiên tộc mộ cựu thiên chỗ tiên tộc toàn bộ nhận lấy ô nhiễm lâm vô đạo có thể thanh trừ bọn hắn tự thân cấm kỵ cùng gian áp lại không cách nào tr đây là thứ quỷ gì vì cái gì không cách nào thanh trừ ta rõ ràng bế quan thật tốt như thế nào trong lúc bất chợt bị lực lượng thần bị ô nhiễm t toàn bộ đồng lai tiên tộc tộc nhân đều bị ô nhiễm đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị vật chất huyết mạch bị ô nhiễm xảy ra chuyện gì đồng lai tiên tộc thái tiêu cổ tộc thanh thương tiên tộc mộ thị tiên tộc các loại thậm chí thanh sơn thần quốc đồ sơn thị toàn bộ đều tại đây khắc nhận lấy khác biệt trình độ ô nhiễm không chỉ có như thế lâm vô đạo thậm chí cảm thấy chính mình thần quốc cùng với con dân tựa hồ cũng có bị cấm kỵ chi huyết ăn mòn dấu hiệu thâm lên sức mạnh kinh khủng như vậy thậm chí ngay cả hương hỏa thần chi đều ngăn cản không nổi có thể theo tín ngưỡng chi tuyến ô nhiễm thần quốc cùng con dân trong lòng lâm vô đạo rất là chấn động lập tức hán bằng nhanh nhất tốc độ thôi động thống ngự thần quyền cùng tuyệt đối thần quyền tại tuyệt đối thống ngự vĩ lực phía dưới đem toàn bộ thanh sơn thần quốc đều biến thành một phương độc lập thế giới cùng không gian hoàn toàn đem cấm kỵ chi huyết sức mạnh nạnh sinh sinh ngăn cách ra ngay sau đó b ă n g vào cường đại thần quyền lâm vô đạo cưỡng ép diện sạch cấm kỵ chi huyết gian át sức mạnh vất quá so với thanh sơn thần quốc cùng đồ sơn thị con dân đồng lai tiên tộc cùng một đám tiên tộc tộc nhân liền không có may mắn như thế cơ hồ mỗi người đều đang chịu lấy cấm kỵ chi huyết ăn mòn cùng ô nhiễm b á t công tử ban thưởng cấm kỵ chi huyết thật sự là thật là đáng sợ lại có thể ô nhiễm toàn bộ tộc đàn lần này mặc dù chết một cái hồng huyền đô nhưng trung pi là hoàn thành b á t công tử lời nhắn nhủ nhiệm vụ cũng coi như là công đ ứ c viên mãn ngoài ra nhân cơ hội này còn có thể đem nhậm ngã hành mọi người một mẻ n g ọ n a đó là vật gì một cái quan tài a đại la cổ tiên tộc đệ nhất tổ hồng sơn thời khắc chú ý vũ trụ lôi đài đạo tĩnh tại nhìn thấy tiêu thanh lan bọn người bị cấm kỵ vết máu nhiễm sau hắn lập tức lộ ra đắc ý nụ cười đồng thời cũng lớn nhẹ nhàng thở ra bởi vì trung vi là hoàn thành bắt công tử nhiệm vụ đây là một cái công lớn cấm kỵ chi huyết vị dị cùng kinh khủng đã vượt ra khỏi vũ trụ chúng sinh nhận thức phạm trù tại hồng sơn xem ra bọn hắn căn bản là không có cách chống tự cùng thanh trừ kết quả sau cùng tất nhiên muốn bị cấm kỵ vết máu nhiễm mà chết nhưng mà người tính không bằng trời tính coi như hồng sơn cho là hết thể s ắ p công đức viên m ã n lúc đã thấy nhậm ngã hành đột nhiên lấy ra một n g ụ m thần bí màu đen đồng quan mà tại nhìn thấy chiếc quan tài đồng này ánh mắt đầu tiên hồng sơn liền cảm thấy có một cổ vô hình lực lượng thần bí xâm nhập chính mình tiên thân cùng tiên linh cỗ lực lượng kia tựa hồ so với cấm kỵ chi huyết còn muốn càng thêm kinh khủng càng thêm quỷ dị cho dù hắn đã dùng hết thủ đoạn cùng sức mạnh đều không cách nào đem chi loại trừ chỉ có thể trơ mắt nhìn tự thân bị ô nhiễm đáng chết đây rốt cuộc là thứ q u dị chẳng lẽ chiếc quan tài đồng này là cùng cấm kỵ chi huyết một dạng đồ vật nhấm ngã hành tại sao có thể có vật như vậy hơn nữa ta chỉ là liếp mắt nhìn cách nhau một cái vũ trụ lúc hoặc không vì cái gì còn có thể chịu đến ô nhiễm a quốc gia ngoài cho ta a giờ khắc này hồng sơn lần thứ nhất cảm nhận được hoảng sợ cùng tuyệt vọng hắn không nghĩ tới tự mình tính kế người khác cuối cùng lại ngược lại bị lực lượng thần bí cắn trả cùng trong lúc nhất thời coi như bồng lai tiên tộc thái tiêu cổ tộc thanh thương tiên tộc mộ thị tiên tộc tộc nhân một mảnh sợ hãi cùng đều dây lúc đột nhiên một bộ cổ lão bức tranh từ tiêu thanh lan tiên linh bên trong hiện ra sau đó đang lúc mọi người chăm chú một đạo thân ảnh hư ả o đi ra chương 909, t h ủ y tổ ra tay một lời d i ệ t tộc chương 909, t h ủ y tổ ra tay một lời d i ệ t tộc thủy tổ côn luân tiên đế mắt thấy cái kia từ trong bức họa đi ra thần bí thân ảnh tại chỗ tiêu thanh lan cùng với diệp thanh đế b ọ n người nhao nhao tinh thần đại trấn t ừ n g cái lộ ra trước nay chưa có kính sợ cùng sùng kính sau đó lần lượt quỷ trên mặt đất côn luân tiên đế ngày xưa thần thoại thời đại người sáng lập là vì thần thoại tri chủ mặc dù bức tranh này bên trong thân ảnh vẫn như cụ xem thường cụ thể diện mục thế nhưng hiện lộ ra vô thượng miny lại là làm tâm thần người run r u dậy thâm viên sức mạnh quá hoang tiên đ ế viết một đạo khó mà nhận ra nỉ non chầm chậm truyền ra khi tiếng nói rơi xuống lúc chỉ thấy tiêu lã n g n g u y ệ t đưa bàn tay ra cũng không thấy nàng có cái gì động tác lớn chỉ là hướng về phía hư không nhẹ nhàng bộ một cái trong chốc lát thời không đảo ngược vĩ lực bao dung chư thiên h o à n v ũ cái kia nguyên bản chìm vào các đại tiên tộc huyết thống bên trong lực lượng cấm kỵ giống như là nhận lấy cái gì kích động tại trong nháy mắt bị ngạnh xinh xinh bóc ra sau đó tại diệp thanh đế đám người chăm chú cấm kỵ chi huyết chỗ dọc theo đi thâm viên vật chất toàn bộ hội tụ đến tiêu lã nguyện trên tay từ chỗ nào tới về đâu mà đi a h i ê u tiêu l ã nguyệt n g con ngón đ ú n g ra đoàn kia cấm kỵ chi huyết quỷ dị vật chất lạc yên vô tức địa động xuyên qua vô tận thời không cùng hàng rào tiến vào thiên giới trong lúc đưa tay đồng lai tiên tộc thái tiêu cổ tộc thanh thương tiên tộc mộ thị tiên tộc các loại bị ô nhiễm tộc đàn khôi phục được trạng thái trước kia cảm nhận được tự thân tộc đàn huyết mạch biến hóa diệp thanh đế bọn người đều là vô cùng phần chấn đa tạ tiên đế đa tạ tiên đế đám người nhao nhao quỳ xuống đất bái tạ đối với cái này tiêu lá nguyệt cũng không để ý tới ánh mắt của nàng xuyên thủng vũ trụ hàng rào rơi vào đại la cổ tiên tộc trên thân hồng sơn tê tiên đế tha mạng bị tiêu l ã nguyệt n g nhìn chăm chú ở xa trong đại la cổ tiên tộc đại thế giới bên trong hồng sơn nhất thời cảm thấy vô hạn đại khủng bố bung ô xuống f h a n k hắn vừa mới chuẩn bị quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhưng mà còn chưa có nói xong toàn bộ thân hình liền đ i ê n cồn m ụ c nát đứng lên chỉ là trong chốc lát đường đường thiên đạo cổ tiên đế c h i thân tựa như bụi trần đồng dạng tiêu tan không thấy giờ k h ắ c này hồng sơn tiên thân tiên linh còn có hắn trên đời này hết thầy vết tích tất cả đều bị triệt để xóa đi mặc dù xem như thiên đạo cổ tiên đế hồng sơn đã đạt đến bên ngoài vũ trụ định p h o n g nhưng mà đối mặt tiêu lãng nguyệt hắn ngay cả sâu kiến cũng không tính một mắt liền không cách nào chịu tải hắn vĩ lực cùng ý chí cổ tiên đế chi thân trực tiếp hóa thành bụi trần hết t h ể vết t ích bị triệt để xóa đi ta tộc đàn không phải ai cũng có thể nhúng chàng đại la cổ tiên tộc đã không có tiếp tục cần thiết tồn tại d i ệ t đá ầm ầm theo tiêu lãng nguyệt một tiếng rơi xuống một cỗ trí cao vô thượng ý chợt vông xuống bên ngoài vũ trụ tại vũ trụ chúng sinh còn chưa phản ứng lại lúc chỉ thấy đại la cổ tiên tộc tất cả tộc nhân toàn bộ trong nháy mắt hồi phi yên diện đến lúc này bên ngoài vũ trụ bên trong cũng không còn cổ không đại la t i ê nhưng tộc. t p h à m là nhìn thấy một màn này người vô luận là bên ngoài vũ trụ vẫn là bên trong vũ trụ cổ lao cơn giả n g a o n g a o hít vào một ngụm khí lạnh từng cái dọa đến hồn phi phách tán l u ô n xuất phát hủy bất quá cũng chỉ như vậy lúc này tiêu lã nguyệt n g một lời chính là thiên sấm cho dù là vũ trụ ý chí cùng phát t á c ở trước mặt nàng đều phải cúi đầu tuân theo bước này vĩ lực cùng thủ đoạn đã lật đổ vũ trụ chúng sinh nhận thức cùng tưởng tượng côn luân tiền đế kinh khủng như vậy t đây chính là ngày xưa thần phải chi chủ vĩ lực sao thật là đáng sợ đại la cổ tiên tộc bị một câu nói diệt đ ô n g lai thủy tổ đây rốt cuộc là bực nào nhân vật khủng bố a ở trước mặt nàng thiên đạo cổ tiên đế cũng là sâu kiến b à n t h ầ n vũ trụ trong ngoài vang lên vô số kinh hại âm thanh bọn họ đều là bị tiêu lá nguyệt vĩ lực hủ dọa hiu hiu hiu mắt thấy đại lá cổ tiên tộc bị một câu nói diệt vong cái k h á c vũ trụ trí cường giả nao nhao bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi chỉ sợ chậm bị thanh toán đối với bọn hắn tiêu lá nguyệt tựa hồ cũng không có động thủ hứng thú thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một mắt ngược lại là lâm vô đạo bên cạnh tần đạo phu để cho nàng có chút ngoài ý mới có chút、chậm. có thời gian đi hoàng t u y ể n đại vũ trụ xem một chút đi có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch một đạo thanh âm ở mỹ thư bô chuyển vào tần đạo phu thần hồn nói xong tiêu lã nguyệt n g lại là liếc mắt nhìn lâm vô đạo thân ảnh chui vào bức tranh thư không tiêu thất không thấy hết thảy lại lần nữa bình tĩnh lại hoàng t u y ể n đại vũ trụ côn luân tiên đến nói lời này có ý tứ gì nàng tựa hồ cùng ta rất quen thuộc bộ dáng tần đạo phu hơi nhữu n h ấ p n h ấ p lông mi hắn không nghĩ ra ở trong đó ẩn chứa ý tứ đối với cái này cứ việc trong lòng mê hoặc nhưng hắn cũng chưa từng có nhiều xoắn suýt vất quá lại là âm thầm nhớ ký hoàng tuyền đại vũ trụ cái tên này chờ sau này có cơ hội ngược lại là có thể đi xem một chút đối với tần đạo phu thần sắc phản ứng mọi người cũng không có chú ý hô theo tiêu lã nguyện n g rời đi cùng với cấm kỵ chi huyết nguy cơ giải trừ tất cả mọi người nhao nhao lớn nhẹ nhàng thở ra bọn hắn đều cảm giác ở trước quỷ môn quan đi một vòng có thể còn sống trở về cũng đã là kỳ tích đúng hạo thiên tiên chung đột nhiên tiêu thanh lan giống như là tựa như nghĩ tới điều gì lập tức g ư ơ n g mắt nhìn hướng về phía vũ trụ lôi đài cuối cùng Tại một chỗ sụp đổ vũ trụ trong hư không tìm được hạo thiên tiên t r ù n g đến nỗi h ò n g huyền đô sử dụng cái kia cán chiến mâu nhưng là không có tìm được xem ra hơn phân nửa là bị c u ố n vào trong vũ trụ dòng lũ không biết địa phương nào đi tiêu thanh lan âm thầm tiếp rẻ cái kia cán chiến mâu mặc dù không bằng hạo thiên tiên t r ù n g cường đại nhưng phía trên cũng ra chỉ ba đạo vũ trụ chi lực tuyệt đối là một kiện hiếm có trí bảo cứ như vậy bị c u ố n vào vũ trụ dòng lũ chính xác quá mức đáng tiếc câu tử cái này hạo thiên tiên trung cho ngươi đang đánh giá một phen sau tiêu thanh lan đem trong tay hạo thiên tiên trung đưa tới lâm vô đạo trước mặt thiên quân thứ này chính ngươi giữ đi bây giờ ngân hạ tiên quân phong h ả o đã không phải ngươi thì còn ai tương lai nếu là súng kích đại vũ trụ phong h ả o hạo thiên tiên trùng cũng có thể mang cho ngươi sự giúp đỡ to lớn thống chi thứ này bây giờ cho ta ta cũng không tới được lâm vô đạo cười cự tuyệt ngay vậy tiêu thanh lan nghĩ nghĩ, cũng không có lại tiếp tục k h á c h khí ngược lại đem hạo thiên tiên t r ù n g thu vào lần này mặc dù là trải qua sinh tử đại khủng bố nhưng thu hoạch đồng dạng vô cùng lớn vô luận là đại s á t sinh thuật vẫn là hạo tiên tiên trùng đều có thể gặp không thể cầu có này hai đạo cường đại át chủ bài lại thêm bản thân hắn đồng lai phạt thiên thuật cùng với đồng lai vô thượng pháp các loại pháp môn cùng với tự thân tam thế tiên thân đã có sung kích đại vũ trụ phong hào tư cách kế tiếp hắn cần phải làm là đem đi qua tiên thân cùng tương lai tiên thân đ ề u tu thành đồng lai tam tiên i ê n giới để cho tiêu lãng nguyệt pháp thân toại trấn trong đó một khi tam thế tiên thân đại thành hắn liền có thể nếm thử sung kích đại vũ trụ phong hào bởi vậy đối với sau này con đường tu luyện cùng với tự thân phát triển tiêu thanh lan đã có một cái minh xác kế hoạch dù sao hắn chỉ có thời gian một bắn năm đến cùng là một bước lên trời đi về phía huy hoàng cùng b ì n h quang vẫn là bị thủy tổ bứt bỏ thì nhìn hắn công tử chúng ta trở về đồng lai t i ê n tộc a lần này may mắn mà có công tử nếu không phải là công tử kịp thời cứu rút chỉ sợ chúng ta đã tiên quân nói quá lời ta chỉ là làm chính mình chuyện nên làm mà thôi lại nói cho dù không có ta các ngươi thủy tổ côn luân tiên đế cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ không giống nhau tiêu thanh lan thở dài mà lắc đầu sau đó đang thu thập sửa sang lại một phen đám người liền vừa nói vừa cười rời đi vũ trụ lôi đài về tới thiên thương đại thế giới a bản thần vũ trụ đại la cổ tiên tộc thế mà bị diệt tộc thần hoang thế giới nhân gian lâu khi đại la cổ tiên tộc diệt v o n g một s á t na đang tại khoan thai thưởng thức t r à quân bờ ruộng dọc ngang đột nhiên lộ ra kinh dị thần sắc hắn vừa mới chuẩn bị động thủ bấm đốt ngón tay một phen xem đến cùng là ai ra tay ngay tại lúc ý niệm vừa mới lên lúc lại là báo động đại sinh để cho hắn gắng gượng kềm chế nội tâm truy trả ý nghĩ chương chín trăm m ư ơ i bắt công tử sợ hãi chương chín trăm m ư ơ i bắt công tử sợ hãi không thể bị dò xét tồn tại sao nhân gian lâu quân vợ ruộng dọc ngang nắm đốt trên trả nhẹ nhàng n h ỉ non một câu hắn hơi nhũ mày vẻ mặt trên mặt lộ ra vô cùng nghiêm túc cùng ngưng trọng không thể bị nhìn trộm cùng g i xét cái này đã chứng minh đối phương bị cách không phải hắn đủ khả năng tưởng tượng chỉ là trong lòng dâng lên một cái ý niệm liền đ ọ p cảnh cáo cái này hiển nhiên đã vượt qua quân bờ rộn u g dọc ngang nhận thức hắn tin tưởng nếu là hắn tiếp tục đổi u tra được chờ đợi hắn nhất định là hôi phi i ê n diệt hạ tràng nghĩ tới đây quân bờ rộn u g dọc ngang phun ra một ngụm trọc khí không tiếp tục tiếp tục xoắn suý chuyện này đại la cổ tiên tộc là bắt công tử an bại tại hạ giới vũ trụ bên trong một bước k á n kỷ bây giờ đột nhiên bị diệt tộc chắc h ắ n biết được chuyện này bắt công tử khẳng định muốn khí cấp bại phối a kế quân bất hối sau đó hắn tại hạ giới có thể dùng quân cờ càng ngày càng ít hắn vẫn l à quá gấp gáp a quân bờ rộn u g d ọ c ngang nhấp một miếng trà khoe miệng nhấc lên một vòng nụ cười khó hiểu bây giờ hắn mặc dù không có tận mắt thấy bắt công tử sắp mặt nhưng lại có thể tưởng tượng ra được hắn phẫn nộ c ũ n g không cam tâm trên thực tế cũng chính xác như thế h o a n g cổ thiên giới ở một tòa cổ láo rộng rãi thần cung bên trong nguyên bản đang đợi đại là cổ tiên tộc tin tức bắt công tử giống như là cảm ứng được cái gì tựa như đột nhiên mở mắt hắn nhìn ph một tòa tượng chứng cho đại la cổ tiên tộc pho tượng phanh một đ ạ o sắc bén đức gây âm thanh đột nhiên ở giữa vang lên tập trung nhìn vào chỉ thấy hắn quấn quanh ở đại la cổ tiên tộc trên người nhân quả chi tuyến tại lúc này đứt đoạn không chỉ như vậy kế nhân quả chi tuyến đứt đoạn về sau pho tượng kia cũng bị dị đứt ra chỉ là ngắn ngủi hai ba cái hô hấp liền hóa thành một bồi màu đen một mịn cái gì đại la cổ tiên tộc bị dị tộc nhìn xem trước mặt pho tượng động tĩnh to lớn bắt công tử con nuôi hơi hơi co rút sắc mặt trở nên vô cùng có coi đại la cổ tiên tộc là hắn thật vất vả mới tại hạ giới vũ trụ bên trong bố trí một khóa ám kỷ vì chính là trợ giúp hắn làm việc nhưng mà bây giờ lời nhắn nhủ sự tình không có hoàn thành ngược lại là đại la cổ tiên tộc chính mình bị người tiêu diệt kết quả này để cho hắn giận không tìm được là ai làm ta rõ ràng đã bàn cho hạo thiên tiên t r u n g cùng tiên cổ chiến mâu thậm chí còn có một dọn ngày xưa quá hoang tiên đế bị thâm viên ô nhiễm bản bệnh chân huyết dựa theo đạo lý tới nói đừng nói vũ trụ chuẩn tiên đế cho dù là đại vũ trụ bên trong siêu thoát giả cũng không khả năng kháng trụ thâm viên ăn mòn cùng ô nhiễm tại át chủ bài nhiều như vậy phía dưới hồng huyền đô lại còn thất bại thậm chí ngay cả tộc đàn đều bị diệt đến cùng là người phương nào làm chẳng lẽ là đại vũ trụ cường giả vẫn là thiên giới địch nhân âm thầm ra tay bắt công tử sắc mặt âm trầm tới cực điểm lúc này một cô kinh khủng lệ khí từ hắn đ á y mắt chỗ sâu bay lên chỉ có điều hắn không biết là coi như hắn suy tư đại la cổ tiên tộc diệt vong nguyên nhân lúc đột nhiên ở giữa một đoàn quỷ dị thâm viên vật chất lạc yên vô tức xuất hiện ở trong cơ thể của hắn toàn bộ quá trình không có bất kỳ người nào phát giác được giảm như vậy thông viên vật chất phảng phất là trống rỗng xuất hiện tại bát công tử thể nội một dạng mãi cho đến chốc lát sau theo thông viên vật chất bộc phát bát công tử mới là dần dần ý thức được trong thân thể quỷ dị biến hóa đây là thông viên cấm kỵ vật chất đáng chết nó lúc nào xuất hiện tại thân thể ta ở trong vì cái gì ta không có chút nào phát giác cảm nhận được thể nội khác thường bát công tử vừa sợ vừa giận thông viên vật chất xâm nhập thân thể của hắn đối với cái này hắn vậy mà không có chút phát hiện nào điều này làm hắn dùng mình không kịp ngẫm nghĩ nữa Mắt nhưng ấ y đ o mà bắt công h ấ tử căn bản không rõ ràng cái này một đoàn tâm h viên vật chất đi qua tiêu lã nguyện tay về sau đã không phải là lúc đầu tâm viên vật chất nó phía trên ngoại trừ tâm h viên vật chất ăn mòn đặc tính còn mang theo tiêu lã n g n g u y ệ t một kia ý chí bởi vậy cho dù bắt công tử đem chọn bình tiên tiên sạch đạo chi thủy mất vào thể nội thâm viên vật chất vẫn không có bất kỳ phản ứng nào từ đầu đến cuối cùng phía trước một dạng tại dần dần ăn mòn thân thể của hắn đáng chết tại sao có thể như vậy tiên tiên sạch đạo chi thủy thế mà mất hiệu lực không tốt lần này dường như là gặp phải một vị nào đó đại nhân vật bắt công tử con n g ư ơ i thích chặt đến cực h ạ n hắn mặc dù tự phụ làm việc tương đối nóng nảy nhưng lại không phải kẻ n g u bây giờ thông qua tiên tiên sạch đạo chi thủy phản ứng hắn cũng nhìn ra một chút manh mối cùng môn đạo đây là có người tại ra tay với hắn bằng vào ta tu vi và thực lực vậy mà không thể nhận ra cảm giác thậm chí ngay cả tiên thiên sạch đạo chi thủy cũng không có hiệu quả gì phía trên này hiển nhiên là ra chỉ một loại nào đó vĩ lực hoặc ý chí ít nhất cũng là một vị thiên tôn cấp bậc đại nhân vật bắt công tử đáy lòng dâng lên một tia bất an đối phương có lẽ không phải hướng về phía hắn tới nghĩ đến đây hắn thần sắc trở nên ngưng trọn g lên chuyện này không phải ta có thể giải quyết chỉ có thể đi cầu sư tôn ra tay rồi hugh i ta hít một hơi thật sâu sau bắt công tử lúc này điều động một đạo h ư n g bằng bằng nhanh nhất tốc độ vọt ra khỏi thần cung đối với thiên giới bắt công tử tình huống lâm vô đạo bọn người tự nhiên là không biết trở lại đồng lai tiên tộc sau đám người tiếp tục phong h ả o yến tại đồng lai tiên đảo chỗ trong đại thế dựa y bên trong nâng ly c ả n chén không khí hiện trường vô cùng náo nhiệt đại tế ti đại thiên sư tần công tử các ngươi thật vất vả tới một chuyến thiên thương đại thế giới không bằng ngay tại trong ta đồng lai tiên tộc ở thêm mấy ngày này tiên tộc bên trong hết thẻ tài nguyên có thể tùy ý lấy dùng còn có mộ đạo h ư u cùng cơ đạo hữu các ngươi cũng giống như vậy nhất định muốn lưu thêm mấy ngày này t r o bữa tiệc tiêu thú thiên ngồi ngay ngắn trên chủ bị ý t ư ớ n g về phía trái phía dưới trên c h â u ngồi đồ sơn thương nguyện b ọ i người chân thành mời đây chính là càng sâu quan hệ lẫn nhau cơ hội tốt h ắ n tự nhiên sẽ không bỏ qua mà đối với tiêu thú thiên nhiệt tình mời mộ cựu thiên cùng cơ không mở b ọ i người rõ ràng có một chút hứng thú nhưng mà đồ sơn thương nguyện ba người lại l ắ t đầu đế quân hảo ý ta xin tâm lĩnh chỉ là bây giờ thanh sơn thần quốc chi bên trong còn có đông đảo sự vụ c ầ n trở về xử lý không chỉ hoán được về sau nếu có thì giờ rãnh lại đến tiên thương đại thế giới quá dày còn xin đế quân t ứ lôi đồ sơn thương nguyện mang theo ấy này nói trên thực tế nàng tiếp tục lưu lại ở đây đối với tự thân tu vi tăng trưởng cũng không có chỗ ích lợi gì nàng tu vi và thực lực tăng lên dựa vào là không phải đông đảo thiên tài địa b ả o cùng với tài nguyên tu luyện mà là thần vực cùng từng t ò a đại thế giới chỉ cần thần vực không ngừng mà khuyết t r ư ơ n g n ắ m trong tay đại thế giới càng nhiều tu vi của nàng liền có thể cấp tốc để thăng tiếp tục lưu lại đồng lai tiên tộc cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi đối với những thứ này tiêu thú thiên tự nhiên là không biết ai kia thật là thật là đáng tiếc bất quá vẫn là thanh sơn thần quốc sự vụ càng trọng yếu hơn ta đồng lai tiên tộc vĩnh viễn hoan n g h n h đại tế tỷ đến tiêu thú thiên một mặt t i ế c luôn nói nói xong hắn lại là đem ánh mắt nhìn phía âm ti mệnh đại thiên sư đâu đế quân thứ l ỗ i ta cũng tương tự không thể lưu thêm muốn trở về hiệp trợ đại tế ti xử lý thần quốc sự vụ chỉ có thể sau này có thời gian lại đến q u h y g i à y đế quân âm ti mệnh mang theo xin lỗi đắc kể từ chứng đạo thành đế về sau hắn vương thất tu luyện cũng sẽ ra biến hóa c ự lớn chỉ có thể dựa vào mệnh thư hấp thu thiên địa chúng sinh vận mệnh chi lực từ đó mở rộng tự thân cho nên hắn tiếp tục lưu lại ở đây cũng thuần t ú là lãng phí thời gian ngay vậy tiêu thú thiên gật đầu một cái không nói thêm gì đem ánh mắt cuối cùng nhìn phía tần đạo phu tần công tử dù sao cũng nên ở thêm mấy ngày đi hắn mang đầy trông đợi hỏi a、ah, cái này để quân ta có thể cũng không cách nào ở đây chờ lâu thế giới ta đang ở còn có một vị hảo h u y n h đệ đang chờ ta trở về đây cho nên chỉ có thể cô phụ đế quân hảo ý tần đạo phu lúng túng đáp lại nói thất đ ứ c tổ ba người có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu hắn không thể mình tại ở đây hưởng phúc cùng tiêu sái đem phong đạo nhân gạt sang một bên để cho hắn đau khổ trở hơn nữa hắn còn muốn đi đến cựu châu đại thế giới trợ giúp phong đạo n h â n tìm kiếm tán g thư đệ thập nhất quyển cùng quyển thứ mười hai đâu n h â m công từ đâu nô、no, ta còn có một cái chuyện quan trọng đi làm cũng không thể lưu thêm về sau có nhiều thời gian gặp nhau không đội ở cái này nhất thời lâm vô đạo khoát tay háo kế tiếp phong hào yến kết thúc hắn nên đi thái thương tiên phủ xung kích vũ trụ đại thần phong hào nhưng không có nhàn hạ thoải mái lưu lại đồng lai tiên tộc tiêu sái ai đã như vậy vậy cũng chỉ có thể chờ lần sau gặp nhau mắt thấy tất cả mọi người không cách nào dừng lại tiêu thú thiên mặc dù cảm thấy hết sức kết lối nhưng cũng không có cơ cầu một phen ăn uống linh đình sau đó lâm vô đạo đồ sơn tương h n g u y ệ t tần đạo phu âm ti mệnh mọi người liền rời đi tiên thương đại thế giới chỉ còn lại mộ cựu thiên cùng cơ không b ờ bọn hắn tiếp tục lưu lại đồng lai tiên tộc chương 911, t h á i thương tiên phủ đại h o a n g c h i thần chương 911, t h á i thương tiên phủ đại h o a n g c h i thần nhân huynh đệ ngươi muốn trở về thần h o a n g thế giới sao cựu thiên lâu tần đạo phu hướng về phía lâm vô đạo dò hỏi không được ta còn muốn đi thế giới khác làm một ít chuyện có thể cần thời gian hai ba tháng chờ đem sự tình xử lý xong ta mới có thể trở về thần hoàng thế giới nếu như ngươi không muốn trở tại t r ư thiên tri thành trước tiên có thể trở về thuận tiện đem những cái kia còn lại thi thể siêu độ tăng cao tu vi cùng thực lực lâm vô đạo thuận miệng hồi đáp tốt lắm ta về trước đã lần này chúng ta bỏ lại lao phong tử một người tại thần hoang thế giới hắn chắc chắn vô cùng khó chịu ha ha ta phải trở về thật tốt ta đ u ổ i một chút hắn thuận tiện nói cho hắn giảng lần này đi ra ngoài kiến thức để cho hắn hâm mộ chết đang khi nói chuyện tần đạo phu không có quá nhiều dừng lại cùng đồ sơn thương n g u y ệ t âm ti mệnh bọn hắn cùng một chỗ kết bạn rời đi chư thiên tri thành ba người bọn họ sau khi rời đi lâm vô đạo nhưng là đi tới cựu thiên lâu đệ bắt trọng bắt đầu chuẩn bị đi tới thái thương tiên phủ hệ thống ta thanh sơn đại ma thần thân phận có thể được người khác xem t â u sao không thể có quan hệ với tốc chủ hết thẻ tin tức cũng là chịu hệ thống bảo vệ vô luận là bản tôn vẫn là thanh sơn lớn ma thần những người khác không cách nào dò xét như vậy cũng tốt có hệ thống khẳng định trả lời lâm vô đạo lập tức lớn nhẹ nhàng thở ra lần này xung kích vũ trụ đại thần phong hào ta chắc chắn không thể lấy thanh sơn c h i thần danh nghĩa đi tới dù sao ta đắp nặn thanh sơn đại thần hình tượng chính là một tôn trí cao vô thượng cùng trí tôn cùng cấp độ tồn nếu là lấy thanh sơn chi thần thân phận đi tới xung kích vũ trụ đại thần tất nhiên liền xã hội tính tử vong trừ cái đó ra vị yêu thái sơ đại thần cũng không đơn giản lấy thực lực ta hiện tại chỉ có sáu thành phần thắng nếu là ta một khi bắt không được thái sơ đại thần chẳng phải là uy nghiêm mất hết đến lúc đó tất nhiên sẽ ảnh hưởng con dân tín ngưỡng cho nên ta còn phải một lần nữa bịa đặt một cái thân phận mới được lâm vô đạo tinh tế c h ầ m tư một lát sau hắn thông qua thanh sơn lớn ma thần n g ư n g tụ ra một đạo thần chi hóa thân lại cải biến thân hình khí chết dung mạo các loại tiếp đó mới là đi tới thái thương tiến phủ thái thương tiên phủ ở vào bàn thần vũ trụ chỗ cao nhất một phen cải trang sau lâm vô đạo treo lên thân phận mới phí hết không thiếu công phu cuối cùng là đi tới thái thương tiên phủ d i ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy một tòa cổ lão hùng vĩ đến cực điểm đến thượng thân quyết đứng sững ở vũ trụ chỗ cao nhất chân chính c h ấ n thiên đại đ ị a huy hoàng bạc cổ lấy thái thương tiên phủ làm trung tâm thập phương bên trong có vô lượng tiên quang hạo đảng điểm lành rực rỡ muôn hình b ả n trạng h u đang lúc lâm vô đạo sợ hai thán phục thái thương tiên phủ rộng rãi cùng cảnh tượng u y nga lúc đột nhiên một đạo sáng trói tiên quang rủ xuống hóa thành một tòa tiên t i ê u ngay sau đó một đạo uy nghiêm thần bí thân ảnh chậm dãi từ trong tiên phủ đi ra đi tới trước mặt hắn người này thình lình lại là bắc huyền tiên tôn phía trước chính là tại hắn dẫn đạo dưới lâm vô đạo mới có thể tiến vào thái thương bảo khố thu được hoàng tuyến p h á p đ i ệ n bây giờ bọn hắn lại một lần nữa gặp mặt phủ chủ có lời hôm nay có quý khách đ ă n g lâm tiên phủ chắc hẳn vị quý khách kia chính là các hạ rồi bác huyền tiên tôn cười h í p mắt nói a vậy mà sớm biết ta đến lâm vô đạo có chút ngoài ý muốn tiên tôn biết ta m u ố tới không biết chỉ là phủ chủ bấm đốt ngón tay hôm nay có quý khách b u ô n g xuống tiên phủ để cho ta chờ đợi ở đây nên đón các hạ mời vào bên trong b á c huyền tiên tôn chân thành mời nghe vậy lâm vô đạo cũng không có k h á c h ký lúc này tại b á c huyền tiên tôn dẫn đạo phía dưới nhanh chân bước vào thái thương tiên phủ thái thương tiên phủ bên trong bảy b i ệ n cùng bố trí hết sức xem trọng hoa lệ bên trong không mất trang trọng cùng uy nghiêm không biết các hạ hôm nay đến đây tiên phủ cần làm chuyện gì đâu vào chỗ sau đó b á c huyền tiên tôn đi thẳng vào vấn đề hỏi là như vậy ta nghe vũ trụ bên trong sinh linh muốn xung kích vũ trụ phong hảo cần hướng tiên phủ trình báo ta chuẩn bị thử nghiệm xung kích vũ trụ đại thần phong hào cho nên đến đây được tiên phụ tán thành cùng đồng ý trước đó ta đã hiểu được hiện nay bản thần vũ trụ bên trong đã tồn tại một vị vũ trụ đại thần bởi vậy ta dự định khởi xướng phong hào chi chiến cùng thái sơ chi thần tranh đoạt vũ trụ đại thần phong hào lâm vô đạo bình tĩnh đáp khởi xướng phong hào chi chiến nghe nói như thế bác huyền tiên tôn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái ông chỉ thấy hắn giơ tay hướng về phía hư không nhẹ nhàng vô một cái một bản cổ lao thần mỹ ngọc sách liền xuất hiện ở trong tay hiện nay bản thần vũ trụ bên trong nghe vậy lâm vô đạo đem chính mình biên tin tức nói ra thần hoang đại thế giới đại hoang tri thần nguyên hoàng đại hoàng tri thần nghe được thần này hảo bác huyền tiên tôn phiên động ngọc trong tay sách nhưng mà cũng không ở phía trên cha tìm đến đại h o a n g chi thần cái này hương hỏa thần chi a vì cái gì không có ghi c h ắ c đâu bác huyền tiên tôn mắt lộ kinh nghi đại thần là xuất từ thần h o a n g thế giới a đúng vậy ta là thần h o a n g thế giới thanh sơn đại thần giới quyền trúc thần thế nào tiên tôn có vấn đề gì không a không có vấn đề nếu như đại thần xuất từ thần h o a n g thế giới cái kia hết thảy liền không có vấn đề hơn nữa đại thần ngươi vẫn là thanh sơn đại thần trúc thần càng là không có khả năng có vấn đề bác huyền tiên tôn trong ngôn ngữ lộ ra một kia kính cận cùng kính sợ thần hoàng thế giới liền không có vấn đề đối với câu trả lời này lâm vô đạo bén nhạy bắt được trong đó giấu g i ế m huyền cơ tiên tôn thần hoang thế giới thần chi chẳng lẽ không cách nào tra ra được sao h á n tính thăm dò hỏi một câu ân thần hoang thế giới chính là một cái vô cùng chỗ đặc thù vũ trụ ý chí cùng vũ trụ pháp thì không cách nào kéo dài cùng chạm tới nơi đó bởi vậy liên quan tới thần hoang thế giới hết hại cũng là không có ghi chép một cách tự nhiên cũng liền tra không được bác huyền tiên tôn cười khổ đáp ách vũ trụ ý chí cùng p h á p tắc không cách nào chạm đến chỗ lâm vô đạo cảm thấy ngạc nhiên cùng ngoài ý mớn mặc dù hắn đã sớm biết thần hoang thế giới vô cùng t â n bí, nhưng không có nghĩ đến vũ trụ ý chí cùng p h á p tắc đều không thể chạm đến chẳng lẽ thần hoang thế giới cấp độ còn cao hơn qua bản thần vũ trụ trong lòng của hắn âm thầm kinh nghi thần hoang thế giới mặc dù ở vào bản thần vũ trụ ở trong nhưng mà nơi đó bởi vì một ít nguyên nhân lại trở thành c h ố n g d n g cùng cấp cứu l i ê n thái thương tiên phủ cũng không dám chạm đến có thể tưởng tượng được thần hoang thế giới thủy sâu bao nhiêu đại thần dựa theo thái thương tiên phủ truyền thống cùng lệ cũ khởi xướng phong hào chi chiến nhất định phải sớm một tháng xin trong khoảng thời gian này sẽ cho lẫn nhau song phương chuẩn bị bởi vậy đại thần ngài muốn một tháng về sau mới có thể tại vũ trụ trên lôi đài cùng thái sơ chi thần tiến hành phong hào chi chiến một tháng sau đối với yêu cầu này lâm vô đạo cũng không dị nghị đại thần nếu như không có vấn đề khác mà nói ta này liền lấy thái thương tiên phủ danh nghĩa thông cáo thái sơ chi thần cùng với bản t h ầ n vũ trụ sinh linh có thể à đúng tiên tôn ta muốn hỏi thăm một chút xung kích đại vũ trụ phong hào cần thỏa mãn cái nào điều kiện lâm vô đạo tựa hồ nhớ ra cái gì đó hỏi lại lần nữa đại vũ trụ phong hào b á c h u y ề n tiên tôn rõ ràng hơi kinh ngạc đại thần ngài trước mắt cũng không có xung kích đại vũ trụ phong hào điều kiện dựa theo đại vũ trụ quy định xung kích đại vũ trụ phong hào đầu tiên muốn nắm giữ tiên cảnh trở lên tu v i hoặc thượng thần trở lên thần giai mới được ngoài ra còn muốn đi qua chỗ vũ trụ vũ trụ liên minh bản nguyên vũ trụ mấy người tầm tầm sàng lọc cuối cùng mới có thể đi đến đại vũ trụ lôi đài cho nên đại thần ngài muốn xung kích đại vũ trụ phong hào trước tiên còn cần phải tu thành thượng thần tiên cảnh thượng thần nghe được câu trả lời này lâm vô đạo không khỏi cảm thấy có chút thất vọng cái này cho thấy hắn lại lại muốn chờ lâu một đoạn thời gian rất dài t ấ u chương xong chương 912, khởi xướng phong hào chi chiến chương 912, khởi xướng phong hào chi chiến đại thần nếu như ngài thật sự quyết định khởi xướng phong hào chi chiến xung kích vũ trụ đại thần mà nói có một chút ta phải nhắc nhở ngài cùng ngài một dạng thanh huyền đại thế giới cái vị kia thái sơ chi thần cũng là cùng thần hoang thế giới có quan hệ ngoài ra thái sơ chi thần tựa hồ còn có vô cùng sâu bối cảnh ngài còn phải cẩn thận ứng phó h ờ i hơi trầm mặc sau bác huyền tiên tôn đột nhiên để tỉnh đạo ân thái sơ chi thần cùng thần hoang thế giới có liên quan nghe nói như thế lâm vô đạo lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc tiên tôn có ý tứ là thái sơ chi thần cũng là thần hoang thế giới không kém bao nhiêu đâu theo ta được biết thanh huyền đại thế giới tại trước đây cực kỳ lâu dường như là thần hoang thế giới quy thuộc thế giới hay là hình chiếu tại thần hoang thế giới một tòa đại thế giới hơn nữa thái sơ chi thần là một tòa cổ lão tiên tiên thần sơn tu thành hương hỏa thần chi cung vùng hắn cổ kỳ thần tộc c u n g đồ sơn thị còn có dây dưa sau lưng vẫn tồn tại cao hơn cường đại hơn thần chi bởi vậy đại thần ngài nhất định phải cẩn thận một chút nói xong b á huyền tiên tôn không có dừng lại sai bước đi ra tiên phủ đi tới tuyên bố thông cáo đi tại hắn sau khi đi lâm vô đạo nhưng là rơi vào trầm tư thái sơ chi thần cùng đồ sơn thị còn có dây dưa sau lưng còn có thần hệ chuyện này là càng ngày càng khó b ề phân người ta không nghĩ tới một vị vũ trụ đại thần thế mà cũng có thể cùng thần hoang thế giới sinh ra liên hệ ta ngược lại muốn nhìn vị kia thái sơ chi thần đến cùng là thần thánh phương nào lâm vô đạo đ ấ y lòng hiện lên lên nồng nặc lòng hiếu kỳ nghĩ tới đây hắn cũng không có tại thái thương tiên phủ dừng lại quá lâu trực tiếp về tới chư thiên chi thành cùng lúc đó tại bác huyền tiên tôn giới thao tác một cái uy nghiêm thông cáo chuyển khắp bản thần vũ trụ mỗi đại thế giới thần hoang thế giới thanh sơn c h i thần giới t r ư ớ n g đại hoang c h i thần và hôm nay hướng thanh huyền đại thế giới thái sơ c h i thần khởi xướng phong hào c h i chiến một tháng sau tại vũ trụ lôi đài phía trên bày ra phong hào c h i chiến người thắng vì tân nhiệm vũ trụ đại thần thái thương tiên phụ s á c lệ n h uy nghiêm thật lớn âm thanh chuyển khắp các phương đại thế giới trong chốc lát vô số sinh linh cùng thế lực đều đã bị tinh động phong hào tri chi chiến thế nhưng là vũ trụ bên trong lớn nhất thịnh sự một trong nhất là loại khiêu chiến này vốn có vũ trụ phong hào chiến đấu càng là đặc sắc việt luân lần này phong hào chi chiến song phương vẫn là cực kỳ hiếm thấy hương h ỏ a thần chi bởi vậy sau khi thái thương tiên p h ụ thông cáo phát ra lập tức đưa tới vô số cường giả cùng thế lực chú ý hương h ỏ a thần chi ở giữa phong hào chi chiến thú vị thái sơ chi thần đây không phải tại tám mươi năm trước mới thu được vũ trụ phong hào hương h ỏ a đại thần sao nhanh như vậy đã có mới đại thần tới khiêu chiến hắn địa vị thái sơ chi thần đã sớm lấy được vũ trụ đại thần phong hào hơn nữa chịu đến vũ trụ ý chí c h ú c phúc vị tia đại hoàng chi thần muốn giành được khiêu chiến chỉ sợ không dễ rằng a thanh sơn đại thần là phương nào thế giới thần chi lại là cái gì bị cách thần chi thái sơ chi thần nghe nói bối cảnh phi thường khó l ư ợ n g các phương đại thế giới bên trong vang lên phô thiên cái địa nghị luận bây giờ đối với trận này hương hỏa thần chi ở giữa phong hào chi chiến bọn hắn đều ôm cực lớn mong đợi đồng lai tiên tộc khi thái thương tiên phủ thông cáo truyền đạt đến thiên thương đại thế giới sau tiêu thanh lan đám người nhất thời lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc hương hỏa thần chi phong hào chi chiến đại thần giới quyền đại hoan g chi thần xem ra kế tiếp lại có náo nhiệt nhìn a đồng lai tiên đạo đang tại k h a n thai thưởng thức trả tiêu thanh lan mang đầy mong đợi c ư i nói ban thần vũ trụ vũ trụ đại thần tại tám mươi năm trước bị thanh huyền đại thế giới thái sơ chi thần thu được bây giờ đại hoang chi thần muốn từ hắn trong tay đ o ạ t được vũ trụ đại thần phong hào chỉ sợ không dễ dàng a bất quá đại hoang chi thần tất nhiên dám khởi xướng phong hào chi chiến cái t i ê u nghĩ đến là có chuẩn bị cùng cường đại phân khích ta xem vị kia thái sơ chi thần thua không nghi ngờ mộ cửu tiên nói tiếp mặc dù hắn cũng không biết vị kia đại hoang chi thần vừa vặn cùng thực lực thế nhưng là tin tưởng thanh sơn đại thần dù sao thanh sơn đại thần cùng trí tôn cấp độ giống nhau dạng này vô thượng tồn tại dưới quyền trúc thần tại sao có thể là kẻ yếu nếu là không có niềm tin tuyệt đối đại hoang chi thần sao dám khởi xướng phong hào chi chiến công nhiên khiêu chiến thái sơ chi thần một khi thất bại chẳng phải là ném thanh sơn đại thần khuôn mặt cho nên tại mộ cựu thiên xem ra đại hoang chi thần tất nhiên là làm đủ chuẩn bị còn có năm chắc mười phần mới dám khởi xướng phong hào chi chiến đồng dạng tại chỗ những người khác cũng đều đồng ý cái nhìn của hắn nhưng mà so với mộ cựu thiên tự tin của bọn hắn tiêu thanh lan thần sắc lại tương đối nghiêm túc thái sơ chi thần không có đơn giản như vậy ta từng nghe qua một cái tin đồn nghe nói thái sơ chi thần chỗ thanh huyền đại thế giới chính là một phương trung đẳng đại thế giới nhưng kỳ quái là trong thế giới này cũng không có đại đế trở lên sinh linh mức độ lớn nhất cũng chính là nửa bước thiên đế hơn nữa đại đế cấp độ sinh linh ít nhất chiếm cứ chín thành cái này hiển nhiên là không bình thường dựa theo tình huống bình thường một phương trung đẳng đại thế giới bị cách là có thể đản sinh ra cổ tiên nếu như mức độ lớn nhất chỉ có thể là nửa bước thiên đế đây tuyệt đối không phù hợp lẽ thưởng tiêu thanh lan mới lắc đầu nói nghe lời này một cái mộ cựu tiên mọi người trong lòng cũng là hơi động một chút t h i ê n quân ngài nói là nơi này có người cố ý hành động vì chính là nhường thái sơ chi thần thu được vũ trụ đại thần phong h ả o cơ không bờ mở miệng nói ân một phương trung đẳng đại thế giới bị cách thần bực cùng với sinh linh đó là bực nào minh mông nếu là đem chọn trung đẳng đại thế giới toàn bộ biến thành chính mình thần bực sinh linh toàn bộ phát triển thành quan đơn dân mượn nhờ hùng hậu như vậy nội t ì n h hương hỏa đại thần thực lực tất nhiên sẽ cường đại đến t ì n h cảnh một cái làm cho người g i ậ n x ô i cái này hiển nhiên là có người cố ý hơn nữa vì để cho thái sơ chi thần thu được vũ trụ phong hào thậm chí còn cưỡng ép xoắn cải thanh huyền đại thế giới thiên đạo cùng thế giới quy tắc ta đoán hiện nay thanh huyền đại thế giới hoặc là thiên đạo chỉ còn trên danh nghĩa hoặc là sớm đã bị chém chết tiêu thanh lan nắm đuốt trên trà phân tích nói nhưng đây là vì cái gì đây chẳng lẽ chỉ là vì s u n g kích vũ trụ đại thần phong hảo còn nữa thanh huyền đại thế giới là một phương t r u n g đ ẳ n g đại thế giới ý theo vị kia thái sơ chi thần bị cách cùng thực lực cũng không khả năng xuyên tạc thiên đạo à? trừ phi có người giúp hắn mà thu được vũ trụ đại thần phong hảo đối với thái sơ chi thần lại có cái gì cái khát chỗ tốt đâu mộ cửu thiên mười phần không hiểu làm như vậy rõ ràng có chút không hợp logic vì bồi dưỡng được một tôn vũ trụ đại thần mà phế bỏ một cái trung đẳng đại thế giới nhìn thế nào đều thua thiệt nếu như không có cái khác trọng yếu hơn mục đích đó nhất định chính là phát rộ có lẽ nhân ra muốn chính là vũ trụ đại thần phong tước hiệu này đâu lúc này tiêu thanh lan nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo ân có ý tứ gì mộ cửu thiên b ọ n người không hẹn mà cùng nhìn về phía tiêu thanh lan ánh mắt bên trong lộ ra hỏi h ă m các người biết vũ trụ phong hào tác dụng sao ách vũ trụ phong hào tác dụng đám người khẽ giật mình thu được vũ trụ phong hào không phải liền là có thể có được vũ trụ ý chí c h ú c phúc giảm bớt công kích và tổn thương sao trừ cái đó ra chính là một cái vinh dự tượng trưng tôi còn có cái gì làm cơ không bờ nói ra chính mình đối với vũ trụ phong hào hiểu rõ những người khác cũng đều không sai biệt lắm ha ha nếu như chỉ là đơn giản như vậy mà nói trên đời này liền sẽ không có nhiều như vậy sinh linh cùng hương hỏa thần chi liều mạng tranh đoạt vũ trụ phong hào vũ trụ phong hào ngoại trừ vinh dự cùng thân phận tượng trưng cùng với vũ trụ ý chí trúc phúc bên ngoài còn có một cái trọng yếu nhất tác dụng đó chính là siêu thoát tiêu thanh lan hiếm mắt nói cái gì vũ trụ phong hảo cùng siêu thoát có liên quan đông nhiên nghe được cái này bí mật mọi người ở đây cũng không dám tin trận to、ừ. hai mắt cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận thức tấu trương xong